t r này. lúc này hắn cảm giác mình đã dương danh lập vạn liền như vậy có thể thu tay lại lại nhìn cái kia cùng với đấu của ma lại bị hắn đánh ra chóc thị bong đầy người đều làm máu me đầm địa bị này đánh ma tiên đánh nhau miệng vết thương còn có một tầng năng lượng đặc thù để nó miệng vết thương gốc rễ không cách nào khép lại cổ ma lúc này hắn g nớt, ánh một lộ tay phất lên một thanh phi kiếm bắn nhanh ra nháy mắt hóa thành vô số kiếm ảnh chạy như bay mà đi linh tâm nhìn thấy hắn không tại sử dụng đạ thần tiên lập tức liền bay tới trợ rút hai người đối phó một bị thương của ma tự nhiên ung dung không nớt mắt nhìn vài con cổ ma bị đánh liên tiếp lui về phía sau chợt thấy những cổ ma kia phía sau vô số ma khí bắt đầu ngưng tụ đảo mắt có một cái cao tới trăm trượng ma ảnh hiện rõ mà ra cái kia ma ảnh ngưng tụ thành ma đầu thân thể không ngừng biến nhỏ càng ngày càng ngưng luyện cuối cùng biến thành một cái một trượng lớn nhỏ không thấy rõ tướng mạo ma đầu ma đầu vừa xuất hiện t i ê u phát sinh tiếng cười trói thai nói mấy người các ngươi tên to sát cũng thật là quán ngu liền mấy cái nhân loại nho nhỏ đều không cách nào chiến thắng thanh em này không phải nam không phải nữ phi thường trung tính mang theo sắc nhỏe còn không đợi mọi người phản ứng lại cái kia ma ảnh thân thể loẽ lên t i ể u biến mất không còn t â m hơi đang lúc mọi người nghi ngờ thời điểm ma ảnh dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện tại tiểu chu công tử trước người không chờ hắn phản ứng lại liền thấy cái kia ma ảnh quay về hắn một trào chột ớ i tiểu chu công tử trong lòng kinh hãi nhất thời t i ể u đem đánh ma tiên vung vậy mà ra hơi anh a tiểu chu công tử cùng cái kia ma ảnh đồng thời kêu thảm một tiếng riêng phần mình bay ra ngoài có thể thấy được cái kia ma ảnh trên người nhất thời xuất hiện một cái vết thương đáng sợ xuyên qua nửa cái thân thể vô số dòng máu màu đen trên người hắn la n lộn nhưng không nhỏ xuống đáng tiếc cái kia miệng vết thương bị thần bí lực lượng ra trì căn bản không cách nào khép lại này để ma ảnh rất là tức giận tiểu chu công tử càng t h ả m hại hơn lại bị ma ảnh trực tiếp bắt rơi mất trước ngực một miếng thịt đến nếu không phải là hắn phản ứng cấp tốc e sợ trái tim đều phải bị hắn bắt được đi a cái kia nhìn như cực kỳ kiên cố chiến giáp cũng thật là giòn yếu ớt quá tiểu chu công tử bị sợ chảy mồ hôi ròng ròng cũng không được mũi liền hướng lớn thành chạy về nhưng là cái kia ma ảnh bị đánh thành dáng dấp như vậy nơi nào có thể b u ô n g tha tiểu chu công tử liền thấy hắn thân thể loay lên sẽ đến tiểu chu công tử bên người tiểu chu công tử kinh hãi đến biến sắc cũng chiếu cố không được cái gì tiêu hao p h á p lực cầm lấy đánh ma tiên t i ể u quay về cái kia ma ảnh q u ấ t tới lớn thành bên trên diệp toàn chân t r o mày nói nguyên lai là ma mị vật ấy hung tàn không n ớ t dĩ nhiên đã có thái ớt kim tiền thực lực nghĩ đến vật ấy chính là ma mị bên trong vương giả thanh phong nói ta nhìn này tiểu chu công tử như vậy đi xuống nhất định muốn bị trọng thương diệp toàn chân như nói không sao để hắn nhận được một ít g i á o hân cũng tốt tiết kiệm đến thời điểm cho chúng ta quấy r ố i thanh phong có chút kinh ngạc nhìn về phía diệp b ằ n t r â n trong lòng không khỏi c ư ờ i khổ xem ra tâm tư của nữ nhân cũng thật là cổ quái có lẽ nàng cũng đã sớm nhìn cái kia tiểu chu công tử không nhịn được đi ở nơi này thời gian ngắn ngủi tiểu chu công tử đã bị cái kia ma m ị một trận hành hung cả người máu me đầm địa chật vật không n ứ t linh tâm nghĩ đi hỗ trợ đáng tiếc lại bị cái kia bị thương cổ ma cả n lại h ơ anh tiểu chu công tử một lần nữa bị đánh vào đến rồi dưới đất một thân xương cốt cũng không biết vỡ vụn bao nhiêu nếu không phải là có đánh ma tiên hộ thể có lẽ hắn sớm đã bị đối diện cái tiền một tên gia hỏa khủng bố giết chết chỉ là hắn nghĩ hoặc d i ệ p toàn chân đám người vì sao không có tới cứu mình thời khắc này hắn thật hận a ma mị nhìn hắn cười gắn nói nhìn ngươi ra mỏng thì mềm nếu như ăn hết tất nhiên đại b ổ không ngớt còn ngươi nữa vũ khí này không sai đều là của ta hiện tại ngươi có thể an tường chết ma mị lại lần nữa lướt người đi dò ra sắc bén móng ướt tiểu đối với hắn một c h ả o ma xuống tiểu chu công tử trong lòng kinh hãi nhất thời tiểu đem đánh ma tiên che ở trước người hiện tại trong cơ thể hắn pháp lực còn dư lại không nhiều nếu như bọn họ lại không tới cứu mình như vậy chính mình tất nhiên lành ít giữ nhiều đối mặt cái chết uy hiếp hắn một lần nữa sợ Vâng, vào vậy. chính từng điểm từng điểm thăm dò vào hắn hộ thuẫn bên trong, pháp lực của hắn gần như muốn cạn. dung nói, còn không thỏa hiệp sao? Có lẽ ngươi hiện ngươi không thống khổ như vậy. Tiểu Chu công tử, đầy đầu mồ hôi lạnh, trong mắt tràn ngập này không cam lòng cùng hoảng、sợ. Hắn tay đang rung hắn sắp không kiên nữa ma mị điểm điểm thăm Ma mị một mặt mồ mắt cam một tay của ra thỏa sao, thỏa ta tay tại chết Tiểu tử, Tiểu tại trì đầy dậy. lực cười đắc có Chu được hộ pháp khô hiệp hiệp khổ hôi kh để để đầu lời, dò sắp sắp lộ lẽ sẽ sẽ sợ. ý thực sự là không biết tự lượng sức mình người đến dĩ nhiên là thiết đầu đà tiếp theo lại có ba bóng người lần lượt xuất hiện theo thứ tự là diệp toàn t r â n thanh phong cùng pháp không bốn người bọn họ đem ma mị bao vây vào giữa nơi vê anh ma mị lùi về sau vài bước hắn nhìn bốn người trên người tỏa ra cường đại khí thức nhưng là không hề sợ hay nói làm sao chẳng lẽ các ngươi nghĩ muốn bốn cái bắt nạt ta một cái diệp toàn t r â n chậm rãi mở miệng nói thử đúng thì thế nào ma mị bỗng nhiên bắt đầu cười ha hả nói các ngươi nhưng là chính đạo nhưng là quang minh lỗi lạc đại biểu a diệp toàn chân quang minh lỗi lạc đó là dùng đến đối đãi người tốt đối phó các ngươi những yêu ma này không cần như vậy ta nhìn ngươi kéo dài thời gian là muốn tìm giúp đỡ đi như vậy vừa vặn chúng ta cùng nhau tông g ấ y ma mị thật giống như bị xem t h ấ u tâm tư giận dữ nói là thì lại làm sao các ngươi những người này đều muốn cho ta đi chết tiên giới là của chúng ta hắn đ ỗ n g nhiên phát điên quay về diệp toàn chân t i u đánh tới vật ấy tốc độ cực nhanh còn giống như quỷ mị thân thể loay lên đã đến diệp toàn chân bên người đáng tiếc diệp toàn chân một thân đạo pháp cao cường đã sớm kịp chuẩn bị vật ấy vừa rồi đến nàng bên người liền thấy nàng đã kiếm này quay về ma mị chém một cái mà xuống ma mị giơ tay che chắn một cái tay nháy mắt đã bị chém xuống mà xuống ma mị trong miệng kêu t h ả m một tiếng liền hướng nơi khác tối lui liền thấy nàng thân thể r u lên một mới cánh tay sinh t r n g ra tiểu chu công tử nhìn thấy mọi người tới cứu n à y mới từ kinh hãi bên trong tỉnh táo lại hắn rốt cuộc lại tinh thần tỉnh táo quay về mọi người gọi nói cho ta giết hắn có thể không nghĩ cái kêu ma mị thân thể lại là loay lên sau một khắc liền đi tới hắn bên người đón lấy thấy nàng khỏe miệng hung tàn nở nụ cười nói tiểu tử nếu như ngươi không gọi ta kém một chút đem ngươi quên hết diệp toàn chân thầm nói không tốt thân thể lõe lên cũng đi tới tiểu chu công tử bên người đáng tiếc nàng vẫn là chậm một bước Trước thánh chốt, thể một phát bắt được tiểu chu công tử thân thể, chính là như vậy, tiểu chu công tử vẫn là phát sinh một tiếng vô cùng thê thảm tiếng quát tháo.、Diệp、toàn Trân thể thấy, trái một trào phá vỡ đào không. Tốt tại trái tim của hắn vẫn còn, bằng không chắc chắn phải chết diệp Toàn Trân trong thể, đối, ra được như Lúc căn cách cản cái chỉ có chu công chính chu công cùng có chồng của còn, chắc chắn không sinh nhìn hắn phá không. hắn không phải nàng bản nào ngăn vẫn bụng bên vẫn bằng lòng đạo. đào lại là là mấu ma mị, ma mị bộ bị kia vô Diệp Diệp vậy, vỡ cũng không biết phía trên lên cơn điên gì nhất định phải là một phế vật như vậy đi vào nàng tuy rằng phản cảm người này nhưng cũng không thể để hắn chết đi a tiểu chu công tử nhìn thấy mình bị đào chỗ trống không ngừng hét thảm lên diệp toàn chân lập tức quay về hắn miệng vết thương đánh ra một đạo p h á t quyết liền thấy một đạo kim quang đem nơi nào giam giữ ở ma mị nhìn đến đây thuận thế hướng phía trước dĩ nhiên nghĩ muốn trực tiếp đánh giết diệp toàn chân thanh phong thân thể loay lên tự chắn diệp toàn chân trước người tuy theo hắn dò ra một cái tay đến quay về cái kêu ma mị liền đánh tới ma mị nhưng phải đi thế chưa ngừng cho rằng liền như vậy có thể kích thương thanh phòng muốn biết này ma mị móng l u t vô cùng s thế nhưng c hắn nhất không i m t i ế t c có đi truy đuổi tên kia muốn biết ma mị lấy tốc độ tăng trưởng thanh phong có thể không đổi kịp nó pháp không cùng thiết đầu đà nhìn thấy như vậy cơ hội lập tức nhưng xông lên trên hai người phật pháp thao thiên lập tức liền đem ma mị c h ấ n áp tại trong hố sâu thanh phong quay đầu đi nhìn về phía diệp toàn chân còn tại cứu trị tiểu chu công tử mà người này nhưng không ngừng kêu cha gọi mẹ giống như kêu thăng thiết thanh phong trong mắt cũng s ẹ t qua ghét bỏ vẻ muốn biết kỳ thực thanh phong nghĩ muốn cứu được người này cũng là hoàn toàn có thể nhưng là hắn làm sao có thể ra tay đây năm đó người này nhưng là đùa dỡn qua bận điều hắn tuy rằng trong lòng có đại nghĩa nhưng cũng không phải cái kia loại ái tâm tràn lan người a liền thấy hắn đi tới diệp toàn chân bên người q a y về cái kia tiểu chu công tử của một trưởng chém xuống tiểu chu công tử q a y về đột nhiên tới một trưởng vừa rồi phản ứng、lại. hắn vươn tay ra chỉ vào thanh phong trong miệng chỉ là nói ra ngươi ngươi hắn vừa vừa mới nói hai tiếng ngươi t i ể u hai mắt một phen triệt để hôn mê thời khắc này thế giới dường như nháy mắt thanh yên t ĩ n h lại hàng này hoàn toàn bị thanh phong đánh hôn mê bất tỉnh diệp toàn chân liếc mắt nhìn thanh phong không nghĩ tới thanh phong sẽ làm như vậy thanh phong không nói thêm gì chỉ là nói ra đem hắn trước tiên mang về đi ta tới thu thập ma mị diệp toàn chân gật gật đầu liền mang theo tiểu chu công tử bay nhanh mà đi lại nhìn phía trước phật quang trấn áp bên dưới trong hố sâu chuyển đến anh thanh em cùng n g chỉ nghe ma mị giận g ữ âm thanh nói nghĩ muốn nuốt lại ta n ằ mơ m cái kia trong h ồ sâu nhất thời một đạo màu đen cổ sáng phóng lên trời sông thẳng v ớ n tiêu to lớn hào quang mang theo vô tận khủng bố lực lượng cuối cùng sẽ rách c h ấ n áp kỳ quang ma mị thân ảnh một lần nữa xuất hiện ra cũng chính tại thời khắc này một đạo màu đen tiềm điện đánh xuống mà xuống bất quá thoáng qua trong đó hắn bên người lại thêm ra một cái màu trắng thân ảnh hai người một đen một trắng hiện lộ hết vô cùng bị dị thanh phong cũng buồn b ự c nay quỷ vật có âm dương song sát chẳng lẽ ma mị cũng có vợ ấy thiết đầu đà càng là một tiếng niệm v ậ nói a di đà phật ngươi này màu trắng là cái thứ gì màu trắng kia ma mị lạnh trên một tiếng nói, Đồ vật, ngươi mới là đồ vật ta chính là thánh đạo đại vương các ngươi những ngày ra hỏa dĩ nhiên dám bắt nạt ta kết bái huynh đệ quả thực chính là không biết chữ chết viết như thế nào đệ đệ ngươi và ta đồng thời đem những ngày người chém g i ế t rơi màu đen kia ma mị nói được rồi đại ca không muốn cùng bọn họ phí lời trực tiếp giết chết cựu tốt chỉ là ngươi phải cẩn thận đối diện tên kia lực lớn vô cùng không nên cùng hắn cứng đối cứng mới tốt thánh đạo đại vương cười ha h a nói không sao cựu để cho bọn họ biết, biết đại ca ngươi sự lợi hại của ta nói rồi những câu nói này kỳ thực bất quá chỉ là thoáng qua chuyện mà thôi thanh phong giờ k h ắ c này cũng không nghĩ cùng này chút ma đầu làm phiền chỉ thấy hắn thân thể l o e lên sẽ đến cái kia thánh đạo đại vương trước người đón lấy đấm ra một quyền thánh đạo đại vương không có gắng đón đỡ hắn lực lượng mà là né tránh lên vật ấy tốc độ cực nhanh thanh phong chỉ có thể ứng phó có thể thấy được phía trên chiến trường sốt ruột một mảnh đánh kịch liệt phi thường giờ k h ắ c này diệp toàn chân quay lại mà về lại gia nhập trong chiến đấu bốn người đối chiến hai cái ma mị hậu quả có thể tưởng tượng được tuy rằng này hai cái ma mị vô cùng lợi hại đang tiếp chúng nó đối mặt nhưng là bốn đại cao thủ a h o anh lại là một tiếng vang thật lớn chuyển đến t biết biết, sau đó mấy ngày không biết những tên kia có phải hay không bị tiên giới thực lực cho chấn động đến công rồi hay là có mưu đồ khác dĩ nhiên không tại phái ra ma vật công kích để tiên giới đám người cũng coi như là nghỉ ngơi một phen t thời thời người người. chuyện tru này g khá nhất thời tựu đem mọi người cho kinh trụ dù sao muốn đi vào ma giới bên trong vốn là cựu tử nhất sinh còn muốn bọn họ đi cứu người c h u càng thêm gian nan bọn họ cũng thực tại làm không minh bạch đến cùng là hạ người gì sẽ để cho bọn họ nhưng quên sống chết cứu rút diệp toàn t r â n nói cho mọi người nay một lần đi cứu người tuy rằng hy vọng sống còn không lớn thế nhưng liên quan đến tiên giới tương lai hướng đi thân phận của người nọ phi thường trọng yếu hắn chính là thần cơ môn lao tổ thần cơ tử mọi người kinh ngạc người này thân phận đạm đài linh không, không khỏi ô n g k h hỏi dò người này làm sao bị tóm vào ma giới bên trong lại biết hắn đang ở đâu vậy diệp toàn t r â n cũng lắc đầu nàng nói cho mọi người phía trên căn bản là chưa nói với nàng nguyên do cho tới như thế nào tìm được người này đó cũng không phải là bọn họ có thể làm được bởi vì này một lần sẽ có đa bảo hòa thượng rất đội đến thời điểm hắn tự nhiên sẽ dùng b í pháp đến tìm kiếm người này đạt được này chút tin tức mọi người mới xem như là thợ phào nhẹ nhõm dù sao cái tia đa bảo hòa thượng nhưng là đại la cảnh tu giả mặc dù chỉ là sơ kỳ nhưng là đại la cảnh tu giả nhưng là phi thường kinh khủng một thân thực lực vô cùng thái ớt kim tiên tại nhân ra trước người căn bản là không đủ nhìn Trước 1585, mệnh lớn. Đương nhiên hết thể thực lực đều là người, có tu giả tu vi cao thâm một thân Đương người Nhưng lớn lực Có cao có lực 1585, mệnh nhiên phân không đánh nhau Không có một thân pháp là là đều giả vi sẽ loại này người thực lực cũng là không được tuy rằng tu vi cao thâm thế nhưng cùng cái kia loại cả ngày chém giết người so sánh với nhau vẫn là không chúng cũng tỉ như thần nông hắn chủ tu luyện đan một đường tuy rằng có thể dựa vào thân này trường sinh bất tử thế nhưng cùng người đạo thủ chính là bị nghiệt đối tượng ai cho nên nói trừ phi thực lực cách biệt cách xa bằng không rất khó dựa vào tu vi liền quyết định thắng bại t ố t ở đây đa bảo hòa thượng suốt ngày ở bên ngoài tác chiến một thân kinh nghiệm thực chiến phong phú đã từng lấy đại la sơ kỳ tu vi đại chiến đại la trung kỳ mà không rơi xuống hạ phong có thể nói là rồng trong loài người chiến bên trong mạnh đem vậy có thể h k ô n g m u ố n k h ô n này g vừa tu r n cùng g kỳ kỳ khác biệt. Một khi bước sơ biệt. Một vi à o đ ạ la cảnh, Nghị muốn t ă n g lên m ộ t cái cảnh giới nhỏ đều là khó lại khó, tốc giới lại nhỏ luyện vạn khó khó, đều độ đều tu là là lấy n ă m làm đơn、vị. Nếu như vị. vi tu chậm chậm, có h chậm, ậ m c lẽ chính là vài chục vạn năm cũng không được tiến thêm n g h ị muốn thành tựu tiên vương càng làm u ố n có vô số lớn cơ duyên mới là có thể Nếu cho tới tiên đế đó chỉ là truyền thuyết tồn tại tiên giới đã bao nhiêu vạn năm không có nhân vật như thế xuất hiện chính là đại la kim tiên Kỳ thực cũng chính cũng lúc à mà à nào như trên tồn tiên không là trong tông môn lượng thượng, này một đại năng nhân vật, trong lòng mọi người cũng an ổn rất nhiều. thôi hòa vậy vị vì vật, tuyệt đây. trăm tại một mặt một rất kim mọi đại đại cái đối Bởi lực có bảo đa la là l này diệp toàn chân nói cho mọi người nay một chuyến không chỉ có bọn họ một đội này muốn đi vì là phòng ngừa bất ngờ còn có đội thứ hai cũng cùng trước đi bất quá mọi người đương nhiên là tách ra đi mà đa bảo hòa thượng không biết sẽ dẫn dắt cái nào đội một dù sao việc này còn chưa hoàn toàn định xuống giờ khác này cùng mọi người nói đến chính là để mọi người có chuẩn bị tâm lý nếu là phía trên phái hạ nhiệm vụ đám người tự nhiên không thể cự tuyệt chỉ bất quá thanh phong trong lòng vẫn là mười phần mâu thuẫn đi ma giới dù sao nơi nào không biết tình huống thế nào vạn nhất ngã xuống chẳng phải là không cách nào đi cứu kín mẫu thế nhưng hắn nơi nào có thể tự làm chủ đây mọi người vì l à việc này không khỏi thảo luận một quãng thời gian ba ngày phía sau diệp toàn chân nói cho mọi người sự tình đã hoàn toàn s á c thực định xuống đến chỉ bất quá phía trên ý kiến là để mọi người chia thành tốt nhỏ lợi như vậy mới có thể tại ma giới bên trong tốt hơn các bước nếu không thì một khi bị những ma giới kia người phát hiện hậu quả không thể tưởng tượng nổi đón lấy diệp toàn t r â n vì là tất cả mọi người phân phát một cái thông linh pháp khí có thể lẫn nhau liên lạc tác dụng đồng thời còn cho mỗi người phát ra một tờ bản đồ thanh phong mở ra phía sau thấy đ ồ phía trên vẽ ra một cái điểm đỏ diệp toàn t r â n nói cho mọi người nơi đó chính là hội hợp nơi nói xong này còn h ú g có một đội khác tám người linh bảo thái ất chân nhân hoàng long chân nhân thượng quan kinh vân giáp tâm giáp viễn còn có hai cái thiên đình người bọn họ một người tên là tần h cung một người tên là nhậu mắt toàn bộ đều là thái ớt kim tiên tu vi chỉ là đám người chuyến này bên trong thanh phong nhưng không nhìn thấy tiểu chu công tử nghĩ đến tên kia có lẽ thông qua quan hệ có lẽ cái gì nguyên nhân sẽ không tới đi đa bảo nhìn đám người nghiệm một tiếng nghiệm và nói các người đều là tiên giới đệ tử tinh anh này một lần tiến nhập ma giới bên trong vô cùng nguy hiểm nhưng là chúng ta nhưng nhất định muốn đi cứu ra một người người này thần thông tạo hóa chính là thiên đế điểm danh muốn người a này một lần ma giới cửa lớn mở rộng chính là chúng ta duy nhất một lần cơ hội vì lẽ đó mọi người cần phải toàn lực ứng phó mới có thể đám người lập tức gật gật m nghe nói như thế nhưng không có quá lớn vẻ mừng rỡ dù sao như cùng người như bọn họ đều thích vô câu vô thuốc sinh hoạt một khi tiến nhập thiên đình phải bị chế ước nơi nào có tiêu sái có thể nói chỉ bất quá mọi người thân tại giao thông bên trong cũng biết này thiên hạ chiều hướng phát triển thiên đình thống nhất tiên giới cũng bất quá là thời gian dài ngắn vấn đề thôi không đợi mọi người nhiều suy nghĩ gì đa bảo hòa thượng lại nói ra này một lần vì là có thể thuận lợi lẫn vào ma giới bên trong trên thanh lão quân đặc biệt vì chúng ta luyện chế một lò ma thiên đan chỉ cần ăn được vợ ấy các ngươi chỉ cần niệm động cậu quyết là có thể biến thành ma đầu rắn g ớ t chỉ c bất quá đan dược này lực lượng có hạn chỉ có thể kiên trì thời gian ba tháng vì lẽ đó chúng ta nhất định muốn tại ba tháng này bên trong thông qua kết giới lối vào trở về mà tới nếu không thì rất có thể vĩnh viễn ở lại nơi đó hắn nói xong lời ấy liền lấy ra một cái bình thuốc để diệm toàn chân phát ra đi xuống thanh phong đan hoàn tới tay nhìn một nhìn đan dược này màu sắc đen kịt tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy từng luồn g từng luồn g ma khí từ trong đó tảng ra đa bảo nói các người đem đan này thu cẩn thận hiện tại ta chuyển các người m ậ t chú đến thời điểm nuốt phục đan này t i u đọc lên m ậ t chú phía sau t i u có thể biến thân đón lấy hắn ngón tay dôi ra đầu ngón tay h à o quang lấp lóe đảo mắt hóa thành một đoàn k i m quang hắn ngón tay g v y nhẹ cái kia chùm sáng nháy mắt hóa thành m ư ờ i máy bay đến trước mặt chúng nhân thanh phong vươn tay ra điểm tại bên trên lập tức liền nghe được bên trong cái kia mật chú tiếng hắn mau nhanh để tâm nhớ rồi đ các ngươi còn có một ngày thời gian chuẩn bị ngày mai chúng ta bên này sẽ chuẩn bị một hồi công kích đến thời điểm các ngươi biến thân thành ma lẫn vào trong đó phía sau mọi người riêng phần mình nghĩ biện pháp tiến nhập ma dưới bên trong vì là hoàn toàn để mọi người hai người một tổ các ngươi riêng phần mình tìm kiếm đồng đội đi diệp toàn chân bỗng nhiên đi đến thanh phong bên người nói ngươi t h ị u cùng ta một tổ đi nàng l ờ i không cho cự tuyệt giống như vậy nói xong rồi rời đi thật là không cho thanh phong một điểm phản bác cơ hội chỉ là thanh phong kỳ quái nàng vì sao lại nghĩ cùng mình một tổ thế nhưng n à y chút hắn là không có, có cơ hội hỏi thăm bởi vì diệp toàn chân tại thông báo hắn phía sau liền xoay người rời đi đại điện bên trong linh tâm lại đây hỏi do thanh phong t i ự u nghe thanh phong nói cho nàng biết diệp toàn chân đã đã tìm chính mình linh tâm hơi hơi kinh ngạc không nghĩ tới diệp sư tỷ sẽ như vậy cuối cùng nàng chỉ có thể cảm thán một tiếng đi tìm ca ca của chính mình linh bảo mọi người đều tự tìm đến đội ngũ phía sau liền lục tục ly khai thái ớt chân nhân muốn tìm thanh phong đi uống rượu bất quá bị thanh phong cự tuyệt nửa k h ắ c đồng hồ phía sau thanh phong tìm được mạch hồng trần hắn cựu đem việc này nói cho nàng mạch hồng trần nghe qua phía sau không khỏi vì là thanh phong lo lắng không thôi thanh phong chỉ là hờ h ư n g nói không sao ngươi là bê ta càng là ác liệt địa phương ta trưởng thành càng nhanh đồng thời ta phúc tiên mệnh lớn ngươi đừng lo Trước tuổi Trần Thanh gật ta thuận trở bất nhất thận Thanh ta thể, ta tu ta tiến thêm một thành trăm rõ được ngươi ngươi ngươi nhưng bước giới giới nhớ Lớn Mạch của chờ chỉ ác, cẩn chi công càng của chủ công có công cũng không không không phụ Hồng nghe Phong, hơi hiểm định phải nhiều hơn. Phong, hốn pháp, xuân. nói nói, ơn, quên độn bên ngoài đẹp vẻ về, đầu đi để đây. quá lời lợi ma ma ma ma là là lẽ sao, sẽ thật là khó được thanh nhàn một ngày thanh phong hôm nay cái gì đều không muốn làm chỉ nghĩ kỹ tốt bồi một b ồ i người con gái trước mắt này một phen quản nó cái gì trời long đất lở quản nó cái gì hồng thủy tha o thiên thời khắc này trong lòng hắn chỉ có nàng đã trải qua vô số sự tình trong lòng hắn minh bạch bất cứ chuyện gì đều phải kịp thời mà vui không nên đi chờ sau đó bởi vì thế gian này tất cả thái quá khổ nạn hoa nở hoa tàn đều có định kỳ thật là đường làm quan rộng mở cần đều vui mừng đ ừ n g dùng kim tôn không đối với tháng nhân sinh a chẳng qua chính là như thế chờ hết thẻ đều lúc có người mới có thể phát hiện nguyên lai、like、đã mất đi rất nhiều thứ thời gian không thể làm lại nhân sinh cũng không có hối hận có thể nói mất đi đồ vật không có khả năng đang tìm kiếm trở về tựu i là tiên nhân cũng không cách nào nghịch thiên m à đi tái tạo thời gian a vì lẽ đó làm thành phong minh bạch này hết thể thời điểm hắn nghĩ muốn tận hưởng lạc thú trước mắt nghĩ muốn không phụ vẻ đẹp tuổi xuân có thể trong thời gian c ó hạn dành cho người mình thích lớn nhất vui sướng có vài thứ hắn không nghĩ đòi hỏi dù sao tương lai đường thái quá nhấp đô hắn chỉ nghĩ đem vui sướng thời gian lựu cho nàng thời gian một ngày rất ngắn nhưng là đối với hai người tới nói nhưng là vô cùng khó được nay ngắn n g i k h o ả khắc có lẽ tại bọn họ vô hạn thọ trong số mệnh hơi không đủ nói nhưng lại là một đoạn tốt đẹp chính là hồi ức cá hai người bơi hồ nước câu cá nhìn phi yến lại làm thật nhiều đồ ăn ngon thật là tận hứng mà vì cuối cùng mạch hồng trần vẫn là luôn mãi giao phó để hắn cẩn thận tuy rằng nàng biết những câu nói này gần như không dùng bất quá vẫn là rất nghĩ nói ra có lẽ chỉ có yêu rất sâu quan cắt chính là dáng vẻ ấy đi tốt đẹp nhất đồ vật thường thường là ngắn nhất tạm sáng sớm ngày thứ hai thanh phong t i ệ u cùng diệp toàn chân đám người rời đi bọn họ hôn tại vô số tu giả bên trong chờ xung phong kèn lệnh vang vọng mà lên mười mấy thai ớt kim tiên cựu toàn bộ đều xuất phát nay một lần tiên giới tổ chức tiến công quy mô rất lớn nhìn thấy được i ể u hình như tiên giới muốn khởi xướng tổng tiến công giống như vậy đem những ma đầu kia cũng sợ hết hồn bất quá những tên i kia làm sao sẽ không quản tại đã trải qua một lúc tâm lý chậm thích quá trình phía sau cựu có đại ma mang theo vô số ma đầu nhóm lao ra ma tộc đại doanh l i ê n như vậy một hồi vô cùng kịch liệt chiến đấu liền bắt đầu vô số tiên ma đụng vào nhau cái kia tràng diện thật là cực kỳ to lớn có thể đồ sộ toàn bộ bầu trời đều bị vô số pháp thuật cùng máu tươi nhuộn thành đủ mọi màu sắc thanh phong đám người giờ khắc này dồn dập mất xuống ma thiên đan trong lúc h nhất thời hóa thân trở thành một cái phổ thông ma đầu thanh phong cùng bên người tu giả khoa tay mấy lần t i u tràn vào đến rồi ma tộc trong trận d o a n h đám người tất cả đều như vậy bất chi bất giác lẫn vào trong đó chỉ bất quá diệp toàn chân vẫn cùng với thanh phong mà thôi lại đánh qua chốc lát tiên giới bên kia t i u vang lên rút lui tiếng trung vô số tiên nhân lại giống như thủy triều rút lui mà đi nay một c h i ế c không chỉ là ma giới bị tỉnh ngộng chính là tiên giới đám người cũng bị làm cho một mặt mê man bởi vì này hết thể hình như đều là ý muốn nhất thời giống như để mọi người đều không có chuẩn bị sẵn sàng bất quá những chuyện này thì không phải là thanh phong đám người quan tâm thanh phong đoàn người đã toàn bộ đều an toàn tiến nhập trong ma tộc chuyện còn lại tự hoàn toàn dựa vào chính mình thanh phong v ậ n vẹo cường trán g ma khu mang theo diệp toàn chân tại ma tộc trong đại doanh không ngừng đi lại có thể nhìn thấy ma tộc quản lý phi thường phân tán hoàn toàn có thể tự do hoạt động này chút ma vật tại trong đại doanh không ngừng nhậu n h ẹ n cũng không có thiếu ma đầu trong lúc rảnh rỗi lẫn nhau tranh tài tranh đấu sẽ đưa tới không ít ma đầu c o n chiến còn có cái kia thích tham gia náo n h i ệ t người làm hạ tiền đ ặ t được một đánh cược vì là nhanh thanh phong vẫn là lần thứ nhất như vậy khoảng cách gần quan sát những người này không nghĩ tới bọn họ cũng là loài người giống như vậy cũng không phải là chỉ là biết giết chóc vũ khí hai người không ngừng đi bộ cuối cùng đi tới ma tộc đại doanh bên cạnh hai người không ngừng quan sát từ nơi này đi vậy bọn họ tới kết giới khe nước nơi bất quá chỉ có ngàn trượng tả hữu khoảng cách mà thôi nếu như bọn họ không sợ bại lộ thân phận cũng bất quá là thoáng qua chuyện mà thôi làm sao hiện tại bọn họ dáng r ấ p này còn là dựa theo ma đầu quy củ đến chậm rãi đi tới đi dù sao chỉ có như vậy sẽ không bị người phát hiện may ở chỗ này lui tới rất n h là yên tâm đồng thời nơi này không thể không để một cái này ma thiên đan g chối lợi hại hai người giờ khắp này tự cùng thật sự ma đầu giống như lúc bất luận ngoại hình cùng trên người tản mát ra mùi vị căn bản là để người không cách nào phân chia trừ phi đặc biệt lợi hại đại ma vương một loại ma đầu có lẽ sẽ nhận ra c h ỉ bất quá nghĩ đến không có cái kia đại ma vương sẽ đặc ý quan tâm mấy cái nhỏ ma đầu đi hết t hệ cũng rất thuận lợi hắn cùng diệp toàn chân đi tới ma giới lớn khe n ư ớ c nơi đứng ở nơi này trên cái khe hai người có thể nhìn thấy phía d ư ớ i đen kịt một màu vẻ dường như hỗn độn một loại thanh phong nói trực tiếp nhảy xuống cựu có thể không diệp toàn chân nói chỉ có thể như vậy đi chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp khác thanh phong giờ khác này thanh phong kéo diệp toàn chân tay nói chúng ta đồng thời nói không chờ diệp toàn t r â n nói chuyện hắn đã mang theo diệp toàn t r â n nhảy xuống lúc này phía sau hai người một cái ma đầu một mặt không giải thích được nhìn bóng lưng của hai người tùy theo trong miệng hắn nói ra ồ hai người này thật cổ quái bên kia có chuyên môn đi xuống thang trời bọn họ vì sao muốn nhảy xuống chẳng lẽ không biết tiếp tục như vậy thì rất thảm ả lập tức hắn lắc lắc đầu chỉ là ném xuống hai chữ đến ngu m g ộ i thanh phong cùng diệp toàn t r â n nơi nào biết những chuyện này hai người chỉ cảm thấy này trong bóng tối sâu không gặp đ ấ y một loại nửa đường diệp toàn chân chỉ vào trên vách núi mặt đang leo lên ma đầu nói ngươi nhìn bọn họ nơi nào hình như có thang trời a t h a n h phong nhìn sang nhất thời hơi thay đổi sắc mặt trong lòng nghĩ đến h ỏ n g rồi nhưng không chờ hắn nghĩ nhiều một luồng vô cùng hắc cám lực lượng tựu đem hắn gói lại hốt vào hắn cùng d i ệ p toàn chân hai người mắt tối sầm lại cũng cảm giác vô cùng cự lực quay về bọn họ áp b ư ớ c mà đến tiếp theo chính là một luồng lệnh người n g ấ t đầu não huyễn lực xoáy kéo tới hai người hình như hạ tiến vào trong nước xoáy giống như không ngừng xoay tròn bất đắc dĩ hai người sợ sẽ này bị quăng mở chỉ có thể thật chặt ôm cùng nhau chỉ bất quá hai người giờ khắp này dáng rất này ôm nhau đồng thời t ự hình như hai cái bà gấu giống như vậy thực tại để người có loại cảm giác là lạ, lạ thế nhưng bây giờ lúc này hai người nơi nào còn có thể tính toán những thứ đồ này a t r ư ớ c 1587, sai lệch hai người không biết bởi vì bọn họ không có dựa theo lúc trước điểm d ừ n g chân đi xuống đã tại hạ đi kết giới thời điểm sinh ra nghiêm trọng sai lệch cuối cùng hai cái người cùng điểm d ừ n g chân khoảng cách càng ngày càng xa cũng không biết bị tùy cơ chuyển đưa đi nơi nào làm trước mắt hai người sáng lên thời điểm t i u nghe dầm một tiếng vang thật lớn đón lấy thân thể của bọn hắn thể biến lạnh lẽo nhưng là một tiến g vào rất sâu trong nước thanh phong giờ khắc này chỉ cảm thấy choáng thật sự là đi ngang qua kết giới thời điểm bị thời gian quá dài kết giới lực lượng cho làm cho bất quá trong chốc lát hai người tựu du tới hai người ngầm đầu nhìn lại trên bầu trời đỏ hồng hồng một mảnh trên đầu dĩ nhiên có bảy vòng huyết nguyện ánh trăng chiếu sáng toàn bộ trên bầu trời để ma giới xem ra chỉnh thể trên đều là đỏ hồng hồng một mảnh đây chính là ma giới sao thanh phong thắng nói diệp toàn t r â n ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này thật quỷ gì a thanh phong lúc này nhìn thấy hai người tại một mảnh giữa hồ hồ nước không là rất lớn hai người thân thể hơi động cựu bay ra mặt nước cấp tốc hướng về bên bờ mà đi chẳng mấy chốc hai người liền đi tới bên bờ hai người riêng phần mình vận chuyển công pháp rất nhanh trên người nước đã bị hồng khô rơi mong hướng về phía trước vô tận quân sơn thanh phong nói chúng ta hiện tại cũng không biết ở nơi nào liên lạc một cái những người khác đi diệp toàn t r â n gật đầu nói cũng tốt ta nghĩ bọn họ cần phải ở ngay gần đi thanh phong lập tức lấy ra thông linh ngọc bài liên lạc những người khác có thể lệnh hắn không có nghĩ tới là diệp toàn chân nghe nói như thế cũng rất một mực nàng mở miệng nói cái này không thể nào đón lấy nàng liền lấy ra chính mình thông linh ngọc bài liên lạc một phen phát hiện cũng căn bản không có được hồi phục đồng thời hình như căn bản là không cảm giác được đối diện tồn tại muốn biết này phát bảo thông linh có thể liên lạc một triệu dặm bên trong người nếu như không liên lạc được tự chỉ có một cái khả năng cái k i a chính là mọi người trong đó khoảng cách đã vượt qua một triệu g i ả m nhưng làm sao sẽ xuất hiện tình huống như thế đây chẳng lẽ cùng hai người xuống phương thức có liên quan hai người tính toán một phen có lẽ thật sự có quan hệ rất lớn đáng tiếc là nếu như thế hai người cũng không có cách nào chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước thanh phong đột nhiên hỏi nói diệp sư tỷ ngươi vì sao muốn tuyển chọn ta một tổ diệp toàn chân nhìn về phía hắn chỉ là hờ hưng nói ra không có gì chỉ là cảm giác ngươi tu vi cao thâm hai chúng ta phối hợp có lẽ có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ nghe nói như thế thanh phong tự nhiên cũng không nói thêm gì nữa lúc này diệp toàn chân lại nói ra chúng ta vẫn là mau nhanh rời đi nơi này đi thanh phong cười khổ một tiếng nói nhưng là chúng ta muốn đi nơi nào đây đa bảo tiền bối cho chúng ta trên bản đồ chỉ có một điểm điểm tiểu địa đồ chúng ta hiện tại căn bản là không cách nào xác nhận trên bản đồ mặt phương hương a diệp toàn chân lấy ra địa đồ quan sát một lúc t h â o mày nói ngươi xem rồi trên bản đồ đánh dấu minh có một toàn núi lớn tại ta nghĩ đến nay ngọn núi tại ma giới hẳn rất nổi danh chúng ta tìm đến một ít ma đầu chẳng phải là t i ể u có thể tìm tới địa phương này thanh phong nghe được cái biện pháp này không sai lập tức liền đồng ý nói t u t cứ dựa theo ngươi nói làm chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm kiếm những ma đầu kia l i ê n hai người tự phân biệt một phương hướng hướng về nơi nào bay đi hai người vượt qua một toàn ú i lớn phía trước lại là rậm rạp rừng rậm phía trên vùng rừng rậm là vô tận ma khí phóng lên trời toàn bộ bầu trời đều bị to lớn kia ma khí bao trùm ở lúc này hai người phát hiện căn bản là không thể bay vọt nơi này chỉ có thể tiến vào bên trong vùng rừng rậm cất bước hát cám rừng rậm dường như ăn thịt người q u á i vật giống như vậy rừng rậm bên trong không ngừng chuyển ra g à o thét tiếng kê ơ hai người bước vào trong đó có thể thấy được nơi này cây cối cao lớn cực kỳ mỗi một cây đều có mấy trăm chữ cao mười mấy người ôm hết giống như độ lớn đương hai người hướng phía trước cất bước bất quá chốc lát liền thấy một cả người đen kịt đủ có dài mười mấy t r ư ợ i g u z từ t bên người bỏ qua đi đón lấy lại nhìn thấy cao mấy t r ư ợ n g con n ệ n to lớn cóc thật nhiều ma thú to lớn ở trong rừng rậm cất bước không biết có phải hay không là hai người dài quá nhỏ bọn họ dĩ nhiên đều không để ý đến hai người chỉ là chuyện như vậy rất nhanh tự kết thúc phía trước một cái trên ngọn đồi nhỏ một đầu đủ có dài hai t r ư ợ n g ngắn cự lang theo dõi bọn họ cái tên này dài xấu xí vô cùng cả người cẳng có ma diễm bốc lên mà ra giờ khác này nó phát sinh gầm nhẹ tiếng quay về hai người tự n à o tới thanh phong nhìn thấy vợ ấy đương nhiên không có làm về là chỉ là đối với nó một chỉ bắn ra một đạo màu vàng hào quang bắn nhanh ra nháy mắt t i ể u đánh phía trên đầu của nó cái t i ê u cự lang gào gư một tiếng nhất thời t i ể u thẳng tắp nằm xuống đã không có âm thanh diệp toàn chân nhìn về phía thanh phong c a o mày nói phật lực ngươi lại vẫn có như vậy chi công thanh phong cười nhạt một tiếng nói đúng ta phật đạo song tu diệp toàn chân nhìn hắn không khỏi than nói không biết ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật hy vọng ngươi không cần làm ra để xiển giáo nhận được tổn thương sự tỉnh nếu không thì ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi thanh phong lắc đầu nói ngươi yên tâm đi mục đích của ta chỉ là muốn đi thiên ngục cứu r a kim mẫu mà thôi diệp toàn chân giờ khắc này than thở một tiếng nói có lúc ta tại nghĩ tự mình có phải hay không tại t r ợ trụ vi ngược đây thanh phong chỉ có thể nói ra vẫn là không nên suy nghĩ nhiều ta sẽ không làm ra xin lỗi xiển giáo sự tình đồng thời chờ ta cứu ra kim mẫu t i ể u sẽ rời đi nơi này diệp toàn chân nói hy vọng ngươi nói thì giữ lời thanh phong không có tại nói thêm cái gì chỉ là cười nhạt tiếp tục đi về phía trước mà đi phía trước cự thú vô số hai người cũng không biết này dừng d ậ m đến cùng là địa phương nào bên trong ma thú dường như vô cùng vô tận một loại hai người có thể trốn thì lại trốn không tránh khỏi thời điểm t i ể u sẽ không chút do dự ra tay đương nhiên vì là càng thêm ẩn nấp tự thân hai người đã sớm hóa thân thành nhân loại thân thể dù sao cũng nơi này cũng không có ma đầu hoàn toàn có thể không cần lo lắng bị người phát hiện thân phận kỳ thực thanh phong mỗi một lần đối mặt diệp t o à n g chân trong lòng đều có một ít hổ thẹn tâm ý dù sao trước đây hai người làm chuyện sai lầm nếu như thật làm cái gì đều không có phát sinh cũng là không thể tuy rằng hai người nỗ lực làm tránh không đi nói tới chuyện này làm sao hai người ánh mắt tụ hợp trong đó tổng có một ít không nói ra được đồ v ậ biểu hiện mà ra vì lẽ đó thanh phong tận lực sẽ không đi nhìn con mắt của nàng kỳ thực hắn vẫn n g h i hoặc nàng vì sao nhất định phải cùng mình một tổ đây Trước 1588, thần dụ, tiểu tại trong lòng hai người đều có suy tư thời điểm, Thanh phong liền thấy một thụ một tinh thạch.、Này、chút tảng đá dường như hát tinh một、loại. Thanh phong đi tới, cầm lấy khối này ma tinh, phát thật một hát tinh. Vật ấy tiên、so、ít tạo ma khí sử dụng đồ vật, giá cả phi thường đắt ra người dưới, dường như người lớn giới có gốc cây cổ cầm có cũng chính chế cả hai Phong nhiên sinh Phong khối hiện nhiên nhỏ, khối sánh hỏi, khí phi nhiệ đầu lòng liền bên viên Này này nó dụng dụ, dĩ dĩ điểm, loại. đi giá giá đều suy so lấy là là ma ma ma ma đá đồ đảm sử ấy hai người rất nhanh tựu mỗi người đào được năm sáu khối vật này nếu như bị chết thành tiên tinh nhưng là có thể hối đoái hơn trăm viên đây chỉ là ngăn ngắn máy mắt tựu có lớn như vậy thu hoạch hai người trong lúc nhất thời đều cao hứng không n g t tiếp tục đi về phía trước hai người phát hiện ma giới bảo vật cũng rất phong phú cái gì ma sinh hoa cái gì sáu ma huyết tinh các loại bảo vật những thứ đồ này tại tiên giới đều là hiếm cũng có vật nhưng là ở tại đây nhưng số lượng không ít hai người trong lúc nhất thời làm cho là đầy bồn đầy bát thật là thu hoạch khá dồi dào tựu i tại hai người đều cao hứng thời điểm phía trước đ ố n g nhiên chuyển đến một tiếng tiếng rồng âm hai người không khỏi kinh ngạc không thôi thanh phong nói chẳng lẽ nơi này còn có long tộc diệp toàn chân cũng rất buồn b ự c nói đúng đấy đây là tình huống gì hai người trong lúc nhất thời cũng không biết chuyện gì thế này thanh phong chúng ta men theo âm thanh đi nhìn nhìn ta rất hiếu kỳ này ma giới ma long lại là hình dáng gì diệp toàn chân nhưng có chút trần trừ nói nếu như vậy có thể hay không đam lầm đại sự của chúng ta thanh phong lắc đầu nói không sao thanh â m t i ê u t i ể u ở phía trước chúng ta tối đa cũng là đi ngang qua mà thôi diệp toàn chân vẫn là nói ra chúng ta thời gian có hạn nơi nào còn không biết có nguy hiểm gì ta không đồng ý thanh phong cũng chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu dù sao diệp toàn chân mới là đội trưởng đồng thời nàng nói cũng rất có đạo lý vạn nhất gặp phải cái gì mối hòa đến đến thời điểm không tốt thoát thân chậm trễ hành trình chính mình có thể không cách nào cùng nàng bàn giao a i như vậy như vậy hắn lập tức liền bỏ đi cái này ý nghĩ hai người tiếp tục đi về phía trước phía trước dĩ nhiên xuất hiện một gốc cây đại thụ cây tiêu cao không gặp đỉnh chỉ sợ sẽ là t r ă m người ôm hết cũng không cách nào ôm lấy nhất để người kỳ quái là cây này dĩ nhiên là màu xanh biếc muốn biết nơi này tất cả cây tối đều là một mảnh đen nhánh chỉ có cây này mọc ra màu xanh biếc cành lá tiểu hình như h ạ c đứng giữa đàn ga một loại hết sức rõ ràng ở đây đen nhánh bên trong vùng rừng rậm hiện ra vô cùng quỳ dị không biết cây này trên c ó thể hay không có thứ đặc biệt gì thanh phong cũng không có cự tuyệt rất nhanh hai người liền đi tới đại thụ bên người thanh phong lấy tay chạm một cái thân cây chỉ cảm thấy bên trên dính nhấm nhấp dĩ nhiên có một luồng trong suốt chất n h ầ y dường như nước m u ố i một loại thanh phong nghi hoặc nói đây là vật gì dường như động vật gì trên người phân bố đi ra diệp toàn chân nghe được cũng đưa tay ra đến sờ soạn một cái lúc này nàng có thể cảm giác này trong chất lỏng dĩ nhiên mang theo một loại rất ly kỳ năng lượng đáng tiếc nàng cũng không biết đây là cái gì năng lượng đồng thời vật ấy phía trên còn có một luồng hương vị ngọt ngào mùi vị để người nghe phía sau dĩ nhiên có câu nghĩ muốn nếm thử kích động cảm giác d i ệ p toàn chân trong lòng cũng là nghi hoặc liền thấy nàng nhĩ lại đầu lông mày nói ồ tốt vật kỳ quái ta cũng chưa bao giờ từng thấy vợ ấy nàng vừa dứt lời hai người phía sau tự có một đầu vài chục trượng cao ma hùng từ trong rừng cây vọt ra nó nhìn thấy hai người nhưng là không để ý đến một đôi mắt nhưng thẳng tắp nhìn chằm chằm trên cây khô đón lấy liền thấy nó một cái nhào tới trên thân cây mặt dội r a to lớn đầu lưỡi bắt đầu liếm ăn trên thân cây những chất nghề kia người này chính ăn say sương n g o n lành đại thụ phía trên nhất thời có một căn thịt roi một dạng xúc tu quăng hạ xuống vật kia nháy mắt t i ể u đem gấu to thân thể quấn quanh gấu to t i ể u tại hai người mí mắt bên dưới kêu thảm bị hướng phía trên kéo tiến vào cái k i a gấu to không ngừng phát sinh tiếng gào thế thảm hai người kinh ngạc bên dưới lập tức liền hướng phía trên nhìn sang cái k i a gấu đen vẫn bị xúc thủ lôi vào d ầ m d ạ p cành cây bên trong hai người lập tức bay người lên cùng tại cái k i a gấu đen phía sau bất quá trong chốc lát bọn họ liền thấy cái tia gấu đen lại bị lôi vào một cái to lớn trong hốc cây mặt nguyên lai、like、bên trong hang núi này mặt dĩ nhiên khác có càng k ô n hai người theo tiến nhập hang động bên trong đâu đâu cũng có một mảnh màu xanh lục đồng thời nơi này còn có rất nhiều dính nhơm nhớp dịch thể dĩ nhiên cùng phía dưới trên thân hốc cây chất nhảy giống như l ú c chỉ bất quá nơi này chất nhảy càng nhiều hơn một chút đã che mất chân của hai người lương đến thanh phong cùng diệp toàn chân đương nhiên minh bạch phía dưới dịch thể đều là ở nơi này chạy ra đi chỉ là để người n g h i hoặc này trong hốc cây mặt đến cùng có vật gì hai người cẩn thận đi vào bên trong đi rất nhanh hốc cây phía trước đ ố n g nhiên rộng rãi có thể nhìn thấy to lớn kia gấu đen dĩ nhiên bất tỉnh trên đất một cái cao tới năm mươi sáu mươi triệu cả người như là bạch ngọc ốc sen đang dối ra hai cái xúc giác thăm dò vào cái kia gấu đen trong thân thể gấu đen thân thể tự bắt đầu nhanh chóng khô cắt đi xuống lại bị nó toàn bộ h ú t rơi mất thanh phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thứ này khá là kinh ngạc mà cái kia ốc sen trên người không ngừng có s ề n s ệ t dịch thể chạy sôi mà xuống gần giống như loài người nước mũi một loại g i á n dấp thanh phong nhìn đến đây không khỏi nói ra d i ệ p sư tỷ vật này là gì làm sao hội trưởng như vậy to lớn diệm toàn chân nhìn cái kia ốc sen trên mặt nhưng là càng thêm kinh diễm biểu hiện chỉ nghe nàng âm thanh đều có chút run rẩy nói ra vật ấy h ẳ n là truyền môn bên trong thần dụ ốc sen t h a n h phong một mặt không hiểu hỏi thăm như thế nào thần dụ ốc sen diệp toàn chân truyền thuyết thái cổ thời gian có một loại ốc sen thân thể to lớn hình như núi lớn toàn thân trắng tinh cả người thể xác dường như ngọc thạch một loại bóng loáng cũng cứng rắn cực kỳ n à y ốc sen tuổi thọ vô hạn bất tử bất diệt chuyến n môn vật ấy nếu như sinh cánh vai cựu có thể qua lại thời không mà đi quan trọng nhất là nó mỗi qua triệu năm thể nội t i ể u sẽ sinh ra một viên thần dụ chi châu n à y thần dụ chi châu nhưng là vô thượng trí bảo có thể để người ta tu vi nháy mắt tăng lên vô số đương nhiên cụ thể có thể tăng lên bao nhiêu chính là cái truyền thuyết bất quá càng cấp thấp tu giả tăng lên phạm vi càng lớn truyền thuyết còn có người nuốt trường thần dụ chi châu trực tiếp thành t i ể u tiên vương cảnh giới vì là này thế gian này nếu như xuất hiện v ậ t ấy tất nhiên sẽ gây nên một cái thế giới điên cuồng vì lẽ đó ta mới có thể kích động như thế cũng không biết chúng ta đến cùng tại sao lại như vậy may mắn à. Trước t 1589, đòi hỏi. h a n Phong nghe được lời nói Toàng Trân, cũng bị chấn động kinh trụ, nếu như nói như thế, ấy chẳng phải là bảo vật được thế. Hắn cũng từng nghe nói nhưng h thế, phải thế. Diệp bảo bảo được được của lời là là d trụ, vật vật vật, bị ấy vô số quả thực chính là không thể tưởng tượng a lộ vẽ kích động hắn không khỏi nói ra đây chẳng phải là nói vật ấy dường như bảo sơn giống như vậy nhưng như lời ngươi nói cái kia thần dụ ốc xen to lớn như núi nhưng trước mắt này cái xem ra mới tại như vậy lớn một chút cũng không biết nó mới bao nhiêu năm tuổi a diệp toàn t r â n nghe nói như thế thu hồi vẻ vui thích nàng suy nghĩ một phen nói việc này cũng không thể như vậy nói nhưng đều là kia truyền thuyết mà thôi dù sao không có người từng thấy vật này nay thần dụ chi châu cũng là điện tịch ghi chép mà thôi còn không biết là có hay không sẽ có như vậy tạo hóa chi công a thanh phong nghe nói như thế tâm nghĩ sẽ không trắng mất công cao hứng một hồi đi diệp toàn chân lại nói cho hắn nói nói cho ngươi này chút dịch thể cũng là thứ không tầm thường trong đó ngậm có thể lấy tăng cao tu vì thần bí vật chất lấy về luyện đan còn sẽ để đan dược tỷ lệ thành công gấp b ộ i vật ấy có thể gặp không thể cầu chúng ta hay là t r ư ớ c làm trở lại một c h ú t tốt nghe được vật này thần kỳ như thế thanh phong đương nhiên sẽ không bỏ qua diệp toàn chân lấy ra mấy cái hồ lô nhỏ toàn bộ đều cho chứa đầy thanh phong nhưng là phất ống tay háo một cái lấy ra vạn mộ trâu đem trên đất tất cả dịch thể đều hút vào vừa vạn cái kia đã từng sinh trưởng chạm tiên hồ lô hỗn độn bể nước vẫn còn dùng nó đem chứa này chút dịch thể thừa sức lệnh hắn v diệp ĩ n h ê n trang nửa cái bể nước. cái i bể d toàn chân nhìn thấy thanh phong dĩ nhiên đem những thứ đồ này toàn bộ lấy đi nhất thời có chút không nói gì nói ngươi làm như vậy cái kêu ốc xin còn làm sao dựa vào này dụ bắt thú săn thanh phong nghe nói như thế s ư ớ n g sở bất quá lập tức nói ra còn dụ bắt cái gì không bằng trực tiếp đem vật này cũng cùng nhau bắt lại đi đây chính là có thể sinh ra trứng vàng gà a diệp toàn chân nhất thời không nói gì nói truyền thuyết vật ấy sinh tồn hoàn cảnh rất đặc thù còn nhất định muốn có vô tận đồ ăn cung cấp ngươi có thể nuôi lên sao ngươi có thể mỗi ngày đủ cho hắn bắt một đầu lớn như vậy cự thú ạ câu nói này nhất thời để thanh phong không lời nói lấy đúng dù sao hắn không có khả năng mỗi ngày đều có thời gian tới chăm sóc vật ấy ai nhìn thấy thanh phong trầm mặc diệp toàn chân nói như vậy như vậy chúng ta còn không bằng làm điểm lợi ích thực tế đồ đâu nếu như nếu có thể trên người nó làm ra thần dụ chi châu chúng ta t i u không cần phải chuyến này thanh phong nói vậy ngươi là có ý gì chúng ta đem cái tên này làm gì ta diệp toàn chân nói đương nhiên không thể vật ấy chính là thiên địa tinh linh vô cùng chất quý có lẽ thế gian này cũng chỉ có này một cái cũng không nhớ rõ chúng ta làm sao có thể làm ra loại này tuyệt diệt việc ta xem chúng ta trước tiên đem nó bắt lấy đang nghĩ biện pháp để nó giao ra bảo vật thanh phong tự nhiên đồng ý ý kiến của nàng hai người cứ tiếp tục đi vào bên trong đi lúc này cái kia thần du c x i n đã phát hiện hai người bọn họ nó trong mắt dần hiện ra một vệ tinh quang đón lấy t i ể u hé miệng đến phun ra một căn màu đỏ xúc tu thanh phong này mới biết nguyên lai、like、đây là lưỡi của nó đầu thanh phong dò ra tay đến không có t r á n h né trực tiếp một cái liền tóm lấy nó có thể lệnh hắn bất ngờ chính là đầu lưỡi mặt dĩ nhiên chuyển đến cực kỳ to lớn lực lượng vật ấy nhìn thấy được nhu nhược không lớt trên thực tế nhưng là cái lực lớn vô cùng ra hỏa thanh phong một cái không có khống chế được đã bị nó kéo đi qua thanh phong đương nhiên sẽ không sợ, sợ vật như vậy đến rồi ốc xin trước mặt hắn lấy tay thả lỏng tự thoát khỏi cái kia đầu lưới đến ốc xin hơi s ư n g s ờ dĩ nhiên miệng nôn tiếng người nói ồ dĩ nhiên là một cái nhân loại đã lâu chưa từng ăn loài người đều quên là dạng gì m ù i vị thanh phong không khỏi cau mày nói nguyên lai ngươi dĩ nhiên đã mở ra linh thức đồng thời còn ăn thịt người như vậy tội lỗi của ngươi tự lớn thần dụ ốc xin xem thường nói muốn ta làm cái gì còn chưa tới phiên ngươi một cái nhân loại nho nhỏ đến đánh giá ngươi người này cũng nghĩ dòm nó du trên người ta bảo vật đi thanh phong nói dòm nó không thể nói là thế nhưng nghe ngươi có thần dụ chi châu vì lẽ đó ta chuyên tới để đòi hỏi Úc xin xứng sở lập tức dĩ nhiên cười ha h a nói thần dụ chi châu ngươi thật sự dám nghĩ v ậ t ấy chính là ta bản m ệ n h trí bảo lấy đi nó tu vi của ta tựu i sẽ thu vào to lớn tổn thương ngươi nói ta sẽ cho ngươi hạ thanh phong nếu như thế thì đừng trách ta không k h á c h khí Úc x i n nhưng là không nói nữa há mục ra quay về thanh phong tựu i phun ra một luồng ngọn lửa màu xanh thanh phong không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên lại đột nhiên ra tay còn có thể phun lửa hắn lập tức liền tế lên hộ thuẫn chống đối lên không nghĩ cái kêu hỏa diễm cực nóng cực kỳ hộ thuẫn trận bắt đầu hòa tan lên nay đ ẩ hắn kinh ngạc cực kỳ muốn biết mình cương kỹ thuẫn còn làm lại không có như vậy q u á hắn t h á n phục này ốc xen phun ra là ngọn lửa gì diệp toàn chân giờ khắc này đã tới hắn bên người t i u nghe nàng nói ra dĩ nhiên là thanh l i ê n thánh hỏa này ốc xen quả thực không đơn giản thanh phong nghe được này hỏa nhất thời lùi về sau vài bước hắn cũng hé miệng đến một hỏa đ i ể u phi hành mà ra h ỏ a đ i ể u nháy mắt t i u bay vào cái kia thanh l i ê n trong lửa chỉ thấy nó hé miệng đến dĩ nhiên hút một cái vô số hỏa diễm đã bị hỏa đ i ể u hút vào trong bụng hỏa đ i ể u thân thể cũng càng ngày càng lớn diệp toàn chân kinh ngạc thanh phong lại vẫn có như vậy thần vật hỏa diễm bị hút đi thanh phong áp lực lập tức liền giảm thiểu rất nhiều hắn nhìn về phía cái kia ốc x e n thân thể loại lên sẽ đến thân thể của nó bên đón lấy hắn quay về tên kia đầu chính là một q u y ề n đánh xuống ốc x e n nhìn thấy thanh phong nằm đâm đánh tới chỉ có thể đỉnh chỉ p h u n p h u n l ử a diễm đón lấy liền thấy nó một đầu va về phía thanh phong hai cái nháy mắt cựu lẫn nhau đụng vào nhau Vậy anh, toàn bộ hốc cây cũng bắt đầu lay động thanh phong một q u y ề n lực lượng vô cùng kinh khủng ốc x e n đầu cũng là rất cứng hai cái chạm vào nhau một cái thanh phong bị to lớn kia lực lượng chấn động lùi về sau mấy trượng ốc xên nhưng là cũng chưa hề đủ tới thế nhưng nó như không ngừng ném cái đầu xem ra cũng rất đau r á dấp t h anh phong lạnh lên một tiếng vung vẩy n ắ m đấm liền thấy hắn trên nắm tay mặt kim quang l ớ p lóe một cái to lớn quyền ảnh ngưng tụ mà thành quay về cái kia thần dũ ốc xin tiếp tục đập xuống thần dũ ốc xin trong mắt hào quang l ớ p lóe thân thể của nó thể ở ngoài tiểu hình thành một cái to lớn hộ thuẫn đem nó gói lại v anh anh phong nắm đấm đập tại phía trên cái kia hộ thuẫn chỉ là lóe lên vài cái liền đã không có âm thanh n à y để thanh phong nhất thời kinh ngạc cực kỳ muốn biết chính mình cú đấm này lực lớn vô cùng mấy chục tỷ cân dĩ nhiên không có đánh vỡ này hộ thuẫn chờ hắn còn muốn xuất kích cái kia ốc xin nhưng là thần n i ệ m hơi động than nguyên lai、like、cái tên này cũng là một cái thần n i ệ m cao thủ thanh phong trong lòng kinh ngạc liền thấy ốc xên trong mắt bắn ra hai đạo màu đỏ của sáng quay về mặt của hắn mà tới n à y phát sinh mọi chuyện bất quá chỉ là thoáng qua trong đó mà thôi chờ d i ệ p toàn chân muốn xuất thủ thời gian đã chế đến nàng nhìn thấy tình cảnh này trong miệng nhất thời r ồ n r ậ p gọi nói cẩn thận tùy theo nàng liền hướng thanh phong bên người một bay mà đi thanh phong nhìn thấy cái kia hai đạo hà o quang cảm thụ được vô cùng khủng bố khí tức nhưng là khỏe miệng hơi vẽ một cái lộ ra ý vị sâu xa tiếu dùng đến t i ể u tại diệp toàn t r â n cho rằng thanh phong sẽ bị cái kia hảo quang b ắ n trúng thời gian thanh phong thân thể nhưng bám ộ t cái biến mất không còn tăm hơi rơi mất kinh khủng cột sáng chỉ là đánh cái cô quản mà thôi diệp toàn t r â n cũng ngây ngẩn cả người không biết chuyện gì xảy ra làm thanh phong lại một lần xuất hiện thời điểm nhưng là đã đứng ở ốc sên bạch ngọc sắt trên chỉ nghe hắn lớn tiếng nói ra l à ngươi tỏa ra thần n i ệ m lực lượng thời điểm ta tự biết ngươi thần n i ệ m cực kỳ cường đại bất quá khi đó ta làm bộ bị ngươi khống chế chỉ là muốn ngươi buông lỏng cảnh giác mà thôi ngươi thật vẫn cho rằng khống chế lại ta thực sự là ý nghĩ việt vông ta thần n i ệ m nhưng là so với ngươi còn muốn cường đại rất nhiều、đây. nói trên đầu hắn mặt vô số thần nghiệm lực lượng dĩ nhiên hóa thành một thanh màu đen cây búa cây búa không lớn bất quá bảy thước mà thôi còn không chờ cái kia thần r ụ ốc xên phản ứng lại thanh phong đã hơi chuyển động ý nghĩ một chút để cái kia cây búa đập vào thần r ụ ốc xên trên đầu mặt như vậy thần hồn công kích tự nghe ốc xên một tiếng h é t thảm dĩ nhiên trực tiếp x h ị u thanh phong biết này thần hồn công kích tuy rằng lợi hại có thể cũng chỉ có thể đối với hắn sản sinh chốc lát tác dụng mà thôi hắn lập tức bắt chuyện diệp toàn chân nói sư tỷ nhanh nghị biện pháp như thế nào mới có thể chế ngự nó diệp toàn chân lòng dạ sắp bén n h o á n cái đã hiểu rõ vừa rồi thanh phong cử động. chỉ là này ốc xen lớn vô cùng nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao chấn áp pha lúc này nàng chỉ có thể nói ra ngươi hạt c h â u kia có thể không thu rồi nó có lẽ trước tiên vẫn có thể đem nó nhốt lại lại nói thanh phong vừa nghe cái biện pháp này tốt lấy ra vạn mộ châu t i u đem này ốc xen thu và ốc xen mới vừa tiến vào vạn mộ châu t i u giật mình tỉnh lại nhưng là giờ khác này nó nhưng đi tới một một thế giới lạ lẫm trong mắt không khỏi dần hiện ra một tia kinh hoàng lúc này thanh phong mang theo diệp toàn chân cũng tiến vào bên trong diệp toàn chân đương nhiên là lần đầu tiên tới thanh phong vạn mộ châu bên trong nàng không nghĩ tới thanh phong cái này trong pháp ký dĩ nhiên sẽ c o lớn như vậy thế giới trong lúc nhất thời cũng bị chấn động kinh trụ nàng không khỏi thán phục nói ngươi đây là thuộc về pháp bảo gì dĩ nhiên tại bên trong tạo thành một cái tiểu thế giới vật ấy không phải chuyện nhỏ à thanh phong nhưng là lắc đầu nói không dối gạt ngươi nói kỳ thực ta cũng không biết vật ấy chính là là cấp bậc gì pháp bảo đây là ta tại nhân gian giới lấy được một số thứ đây diệp toàn chân nghe nói như thế càng là kinh ngạc nói cái gì nhân gian giới t i ể u có như vậy t h ầ n vận ngươi có thể biết chính là thông thường tiên tri i ê n bảo cũng không nhất định sẽ mang theo không gian lớn như thế đồng thời ngươi nơi này còn có thể để người có thể tu luyện còn có thể trồng t r ọ n cây cối này bởi tới một vài gia tộc tiểu thế giới vẫn là cái kia loại có thể mang theo người đáng tiếc duy nhất chính là n g ư ờ i bên trong thế giới nhỏ này linh khí cũng không dồi dào bằng không thật sự có thể xưng là vô thượng trí bảo thần dù o x i n nhìn thấy hai người trong đó liễu ra liễu dĩu đem nó bỏ rơi tại một bên nhất thời tức giận nói các ngươi đem ta làm ở tại đây đến cùng muốn làm gì mau mau thả ta đi ra ngoài nếu không thì ta nhất định giết các ngươi hai cái thanh phong nhìn thấy cái tên này bất quá là cua trong giọ còn như vậy ngang tảng không khỏi cảm thấy thật lạ tức cười hắn vừa muốn nói chuyện d i ệ p t o à n g chân n h ư n g lại một lần kinh ngạ c nói, n à y n h ư n g đều là c h í á i c ả đ ờ i c â y t ố i t h a n h phong nhìn về phía c á i kia m ả n h c h í á i c ả đ ờ i d ừ n g t â y đ à n h phải t h ừ a n h ậ n nói, đúng, n à y chút c h í n h là c á i kia c h í á i c ả đ ờ i c â y t ố i d i ệ p t o à n g chân giờ khắc này có chút không nói gì, chân tâm không biết c á i tên này còn có bao nhiêu bí mật, c h ỉ là này c h í á i m ộ t đ ờ i c á n h hoa đ ắ t vô cùng, h ắ n dĩ n h i ê n làm ra một d ừ n g t â y thật là khiến người ta không biết nói c á i gì cho phải. Chẳng thể t r á c h người này t i ê n tinh dưng ờ như không x à i hết giống như vậy, nay h n tòa có một kê dùng tiền a ngay vào lúc này, kim đồng ngọc n g ngay được g m thành công bay tới. Hai người nhìn thấy thanh phong. diệp toàn t r â n còn có cái kia ốc s e n đều là một mặt vẻ kinh ngạc thanh phong nhưng là đối với hai người phất tay một cái nói các ngươi rời khỏi nơi này trước nơi này nguy hiểm chờ ta giải quyết rồi cái này tên to xác các ngươi tại lại đây hai người đương nhiên phi thường nghe lời lập tức liền lui về diệp toàn t r â n nhìn về phía cái kia kim đồng ngọc nữ lập tức liền nhìn ra hai người bản thể nàng hơi thay đổi sắc m ặ t nói ngươi lại vẫn n u ô i những thứ đồ này thanh phong bất đắc dĩ n ở nụ cười nói hai thằng nhóc này chính là tại hạ giới thời điểm bị ta bắt được lúc đó dựa vào thực lực của ta căn bản không cách nào giết chết bọn họ sau đến thời gian dài dĩ nhiên đem hai người gì quên hết chờ ta nghĩ tới thời gian hai người bọn họ đã hóa hình mà ra đồng thời hai thằng nhóc này không từng là ác trải qua ta nhiều năm giáo dục bên dưới rất nghe lời vì lẽ đó ta t i u để cho bọn họ lưu lại ngươi chớ xem bọn hắn là âm sát thể t i u có phiến diện kỳ thực bọn họ hai cái tiểu g i a hỏa vẫn là rất nghe lời cũng rất hiền lành nghe được thanh phong cùng nàng giải thích như thế nhiều nàng mới hơi gật đầu nói ta còn tưởng rằng ngươi là hai mặt người trước mặt một bộ sau lưng một bộ chăn nuôi t à linh làm chuyện xấu gì đây thanh phong đối với nàng câu trả lời này chỉ có thể không nói gì hắn có thể không nghĩ phía trên việc này làm thêm dây dưa cái kia thần dù ốc xên nhưng là đ ầ y mắt hung ác nhìn hai người đây thần dù ốc xên nhìn thấy hai người dĩ nhiên không có phản ứng nó trong lòng đương nhiên là căm tức không thôi trên người nó bắt đầu có ngọn lửa màu xanh lao ra bên ngoài cơ thể cháy hừng hực lên nhìn thấy tình cảnh này thanh phong nhưng không sao cả cho gọi ra tam vị chân hỏa nó tại ốc xên trên đầu xoay quanh một vòng cái tên này ngọn lửa trên người nhất thời tự dập tắt hạ xuống d i ệ p toàn chân không khỏi cảm thán cũng thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn thanh phong đi tới ốc xên phía trước nói nếu ngươi đã mở ra linh trí ta cũng không phải là khó ngươi Tượng. không ngại nói cho ngươi coi như là ngươi đánh thắng ta cũng vô dụng thật sự cho rằng ta sợ chết ta nếu như ngươi không nên ép bút bách chẳng qua chúng ta liền đến cái cá chết lưới rách ta làm nổ thần dụ chi châu to lớn kia lực lượng đủ để đem nơi này cùng các ngươi hai cái cùng hủy diệt đi đến thời điểm mọi người đều chết hết ngươi cũng cái gì cũng không chiếm được không đúng ngươi cũng biến thành cho bụi cái gì đều không cần thanh phong không nghĩ tới người này lại vẫn khá hiểu nhân tâm chi đạo thật sự cho rằng nếu như vậy chính mình tự lấy nó không có cách nào chỉ là hắn hiện tại không dám xác định này thần dụ chi châu đến cùng có lợi hại hay không a có phải thật vậy hay không như nó nói tới có thể hủy diệt hết thảy diệp toàn t r â n cũng là vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía thanh phong trong lúc nhất thời song phương không khỏi rằng co lúc này thanh phong nhìn về phía diệp toàn chân nói diệp sư tỷ vật này thật sự sẽ có lớn như vậy lực lượng hủy diệt t diệp toàn chân nói trong truyền thuyết thần dụ bên trong lần chứa vô tận năng lượng nếu quả như thật là nói như vậy nghĩ đến vật này lời hẳn là thật sự nghe đến đó thanh phong trong lòng có chút xoắn suýt lại chẳng lẽ thật muốn cùng người này đến cái cá chết lưới rách không thành Trước Thanh phong đương nhiên không sẽ chọn cùng nó đồng thời diệt, thấy thần dụ Úc xin ánh mắt quyết tuyệt Thanh thời tên thật thể thể than thở một tiếng nói, được rồi, ngươi thắng, một hạt trâu thôi rồi, đương được. được ngươi cửa. chọn cùng Úc khắc cảm giác, cái còn có Lúc chỉ có màu làm mà vàng này này này vì vẻ, Phong nhiên không nó đồng nhìn Sên ánh dáng Phong hắn nói, sẽ Dũ sự chỉ là các ngươi dòm ngó du ta thần dụ chi châu bất quá là nghĩ muốn liền như vậy thu được được vô thượng lực lượng nhưng ta có thể nói cho các ngươi hết thệ đều là lừa người chúng ta thần dụ chi châu muốn là thật lợi hại như vậy tu vi của ta chẳng phải là càng cao hơn thanh phong nghe nói như thế nhất thời cảm giác rất có đạo lý dáng vẻ hắn không khỏi tại mở miệng tuần hỏi diệp toàn chân sư thị việc này ngươi làm sao nhìn diệp toàn chân cũng là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này kỳ thực nàng cũng đã nói thần dụ â c xin vốn là trong truyền thuyết tồn tại liên quan với thần dụ chi châu cũng là một ít trong điện tịch có qua ghi chép cụ thể thật giả lại có ai có thể biết được đây cuối cùng nàng chỉ có thể lắc đầu nói ta cũng không biết nàng nhìn về phía thần dụ ốc xin nói vậy ngươi nói cho chúng ta ngươi thần dụ chi châu đến cùng có tác dụng gì thần dụ ốc xin nhưng là bắt đầu cười ha hả nói các ngươi thật coi ta ngu ta đương nhiên không sẽ nói cho các ngươi biết bởi vì đây là chúng ta thần dụ bộ tộc bí mật diệp toàn t r â n nhìn nó chốc lát đ ỗ n g nhiên như có cảm giác nói ra không đúng ngươi lại là như thế nào biết chuyên n g ô n thần dụ chi châu có thể để người ta tu vi tăng lên đây nếu như ngươi không cho chúng ta một cái giải thích hợp lý chúng ta không ngại đem ngươi hủy diệt đi thần dụ ốc xin đầu tiên là xức sở con mắt chuyển động lập tức nói ra ta ta đương nhiên biết rồi không ngại nói cho các người ta có no tâm thông vừa rồi ta lợi dụng ngày công dò xét trong lòng các người nghĩ mới biết các người tham làm ta thần dụ chi châu dĩ nhiên là vì là tăng cao t u v i lực lượng cái này căn bản là mò mâm sao cũng không biết là ai nói cho các người ta hạt châu có công năng như vậy thanh phong thà tâm thông thanh phong thực sự là không nghĩ tới một con yêu thú cũng sẽ thần thông như thế nói như vậy trong lòng hai người suy nghĩ gì nó chẳng phải là toàn bộ đ ề u biết diệp toàn t r â n vẫn là lần thứ nhất biết một con yêu thú cũng sẽ lợi hại như vậy thần thông thật là để nàng khó mà tin nổi chỉ là giờ khắc này sự tình đã đến trình độ này song vương tiếp tục rằng có nữa cũng không có ý nghĩa dù sao hai người còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm không có khả năng cùng nó ở tại đây vẫn dây dưa nàng chỉ có thể phất phất tay nói đưa nó rời đi nơi này đi thanh phong gật gật đầu vừa rồi muốn triển khai đại pháp đông nhiên bọn họ trên đầu tầng mây bắt đầu xoay t r ò n đón lấy cái kia trong tầng mây tự i xuất hiện một cái vòng xoáy giống như thông đạo thanh phong nhìn thấy này thông đạo không khỏi kinh ngạc nói này tại sao lại như vậy không chờ hắn nghĩ tới quá nhiều cái kia chỗ lối đi tự có một đạo màu vàng c ộ sáng bắn nhanh mà xuống vừa vặn đem thần rũ xên bao ở trong đó t h ầ n dũ ốc x i n xứng sở không biết đây là tình huống gì nó chỉ cảm thấy cả người tất cả lực lượng đều vào đúng lúc này bị phong ấn lại đồng thời nó còn cảm thấy một luồng triệu h o á n lực lượng thanh âm kia dường như đang kêu gọi nó trở về đi thanh phong cùng diệp toàn chân cũng không biết chuyện gì xảy ra diệp toàn chân lập tức u ẫ n hỏi thanh phong đây là thế nào tại sao lại như vậy thanh phong lắc đầu nói ta cũng không biết diệp toàn chân có chút tức giận nói ra đây là của ngươi bảo vật ngươi làm sao sẽ không biết thanh phong nghe nói như thế trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào mới tốt nhìn cái kia của quang hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một chuyện đó chính là tại cái kia mây trắng bên trên còn có một tòa môn sự tỉnh chỉ bất quá nhiều năm tới nay hắn lại cũng chưa từng đi nơi nào thiếu chút nữa thì đem chỗ kia biến mất như vậy như vậy có phải là cái kia mặt quạt đổ q u ỷ đâu hắn chính nghĩ như thế liền thấy thần r ụ ốc xên trên người dĩ nhiên sinh ra hai cái trắng tinh vô cùng cánh vai nó n g ử a đầu nhìn về phía tia sáng điểm cuối nơi trong mắt dĩ nhiên tràn đầy khát vọng tâm ý sau đó liền thấy nó kích động cánh vai bay lên thanh phong cùng diệp toàn chân đối thủ nhìn một chút tự theo nó bay đi tới cái kia ốc xên trong mắt từ từ hiện lộ ra vẻ hưng phấn rất nhanh q u c xin cùng hai người đều đi tới trên tầng mây tiếp theo bọn họ liền thấy một cánh cửa một phiến to lớn cửa lớn màu và nóng nay cửa lớn dường như hoàng kim chế tạo giống như vậy cao tới trăm t r ư ợ n g thanh phong nhìn thấy cánh cửa này nhất thời tự ngây tại chỗ vì sao bởi vì năm đó hắn rõ ràng nhớ được đây là một phiến thanh đồng làm ra cửa lớn a làm sao nhiều năm như vậy không có tới môn nhưng thay đổi dĩ nhiên đã biến thành lõe lên hoàng kim cửa lớn lại nhìn cái kia trên cửa vô số thần bí đường nét phát họa lại có vô số thần ma đồ án còn có vô số thần bí ký tự điều khắc bên trên c h ỉ cái trên cửa đều bị khắc vẽ lít nha lít nhít mà tại trên cửa còn có hai cái tang thương vô cùng chữ lớn không ngừng lập lọe ra nhàn nhạt h à o quang cái k i a hai chữ to chính là thần ma năm đó nơi này chữ là sơn h ả i hai chữ không biết lúc nào dĩ nhiên biến hóa thành thần ma hắn kinh ngạc sau khi liền thấy cái k i a thần dụ ốc s e n dĩ nhiên quay về cái k i a cửa lớn màu vàng nóng đ ầ y một cái trong cửa chính tự lộ ra một cái khe thanh phong chỉ thấy đại môn kia bên trong có mánh liệt hào quang chiếu d ọ i mà ra trói mắt cực kỳ hắn muốn nhìn rõ ràng đồ vật bên trong đáng tiếc căn bản là không làm được diệp toàn chân cũng là như thế chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt lại tức xin nhưng là vỗ cánh một cái tịu i bay vào thanh phong nhìn thấy tình cảnh này cũng nghĩ đi theo vào nhìn nhìn cánh cửa này bên trong đến cùng có vật gì có thể tiếc n ố i là môn tia trợn bắt đầu không ngừng đóng lên một luồng to lớn lực lượng ngăn cách hết thảy thanh phong căn bản là không cách nào tất tiến một bước t i u tại hắn có chút căm tức thời điểm môn bên trong đ ỗ n g nhiên bay ra một vật thanh phong đưa tay nhận lấy dĩ nhiên là một viên thạch châu nay thạch châu nhìn thấy được bình thường cũng không biết có tác dụng gì t i ự u tại hắn buồn bực thời điểm chỉ nghe môn bên trong cái kia thần dụ ốc xin âm thanh nói ra này châu tặng cho ngươi làm cảm tạ tác dụng chỉ bất quá ta khuyên ngươi không nên dễ dàng sử dụng này châu thanh â m này sau đó đại môn kia t i u hoàn toàn quân lên thanh phong nhưng làm ộ t mặt im lặng nói ra ngươi đúng là nói minh bạch này châu rốt cuộc là thứ gì à, còn có làm sao sử dụng à. đáng tiếc là đại môn đóng lại cái kia thần dụ ốc xin làm sao có thể nghe được tiếng nói của hắn đây thanh phong đưa tay đ ẩ y to lớn kia môn làm sao hắn tuy rằng lực lượng to lớn cái môn này nhưng vẫn là không n ú c ních diện toàn chân lúc này đi đến hắn bên người cũng là một mặt kinh ngạc cực kỳ t h a nàng h h p chỉ có thể lắc đầu nói ra cái này ta cũng không biết rõ dù sao ai cũng không có thấy qua thần dụ chi châu thế nhưng nghĩ đến cái kia thần dụ oxen cho ngươi vật này tất nhiên là có chút tác dụng đi kia thần cho xên, rụ ốc diệp toàn t r â n cũng làm không rõ t r ă n g cái kia thạch châu rốt cuộc là có phải hay không thần dụ chi châu liền còn cho thanh phong thanh phong tiếp nhận thạch châu Châu mày cũng không biết nên nói cái gì cho phải hắn dùng sức cảm thụ một phen cũng không có cảm giác da vật này nơi nào không bình thường thế nhưng cái kia thần dụ ốc xin nói thận trọng như thế lại khiến người ta không khỏi tâm sinh hoài nghi bất quá thanh phong trong lòng còn nghĩ tới có phải là tên kia có ý định đ ù a chính mình hoặc là cầm lộn đồ rồi a hắn nhìn về phía diệp toàn t r â n nói chúng ta này có tính hay không giỏ chút nước công giá chàng a tên kia có phải hay không trêu gạo ta cho ta một cái phá tảng đá còn cho không nói sao ta làm sao sử diệp ụ n đến cùng g c là á gì. d i toàn chân l dài dài ắ cẩn đ ầ thận nhìn trước mắt này tòa nhóm trong ánh mắt toàn bộ đều là thán phục cùng vẻ nghĩ hoặc nàng cuối cùng hỏi rõ thanh phong cái môn này bên trong đến cùng là cái gì t h a n h phong lắc đầu nói ra nói thật cho ngươi biết ta cũng không biết nguyên do bởi vì cái này địa phương ta đã nhiều năm không có tới một lần trước ta tới nơi này thời điểm nơi này là một phiến cửa đồng lớn trên viết sơn hải năm đó ta tiến vào bên trong bên trong đều là vô cùng cự thú nhưng là không biết vì sao nơi này m ô n dĩ nhiên thay đổi đồng thời ngươi cũng thấy đấy chính là ta cũng không cách nào tiến vào bên trong cũng thật là cổ quà ta buồn bực nhất chính là ở nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì môn bên trong thế giới lại biến thành bộ rắn gì g cái kia thần dù ốc s e n tiến vào bên trong lại vẫn nói cảm tạ ta, ta hết hệ đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng được diệp toàn t r â n nhìn về phía thanh phong mắt cảm giác hắn không giống lựa gạt bộ dáng của mình vậy này t i ể u kỳ quái đây chính là bảo vật của hắn chính mình làm sao liền bảo vật của mình đều chưa q u e n đây nhìn thấy diệp toàn t r â n ánh mắt thanh phong không khỏi c ư ờ i khổ một tiếng nói không dối gạt ngươi nói này vạn mộ c h â u bên trong ta rất ít tới mà cái k i a một lần ta đi tới nơi này trên tầng mây vẫn là mấy trăm năm trước sự tình diệp toàn t r â n cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn hai người từ phía trên bay hạ xuống thanh phong nhìn nửa a o tử thần dụ ốc xên trên người rụng xuống chất n ầ y chỉ có thể cảm thắn một tiếng nói cũng còn tốt có này chút chất n ầ y cũng coi như là không có trắng trắng diệp toàn chân như nói hừ cái kia thần dụ ốc x i n tiến vào thần bí kia môn bên trong biến hình thuộc về ngươi ngươi đúng là kiếm lời cái bát đầy c h ậ u đầy thanh phong nghe được nàng dĩ nhiên nói ra nếu như vậy không khỏi làm s ư ơ n g sở lập tức hắn có chút t r e o chọc nói ra vậy làm sao bây giờ không bằng ta nếu có thể đi vào cánh cửa kia thời điểm thông báo ngươi một tiếng mang ngươi đi vào c h u n g tốt như vậy đi những diệp toàn chân kia cũng không hề tức giận còn rất nghiêm túc gật đầu nói đây chính là chính ngươi nói chúng ta tự một lời đã định thanh phong nhìn về phía diệp toàn chân không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nói trong lúc nhất thời ấn tượng đối với nàng thay đổi thật nhiều trong lòng không khỏi nghĩ đến nàng hình như cũng bất quá đối với loại này yêu cầu nhỏ thanh phong tự nhiên đồng ý sau đó hắn chợt nhớ tới cái gì vỗ đầu một cái t i ể u từ trong lọ đá hái một viên đầu người lớn nhỏ bàn đảo hắn đưa cho diệp toàn chân nói đây là bàn thánh đạo phi thường hiếm cũng có vật mời ngươi ăn một viên diệp toàn chân không có cự tuyệt cầm tới một khẩu cắn sau một khắc vẻ mặt của nàng nháy mắt biến đổi không khỏi nói ra n à y quả đạo làm sao ăn ngon như vậy thanh phong nói cho nàng biết nói đây là b à n thánh đạo chính là ta từ thần quốc cầm trở về nghe được thần quốc hai chữ nàng không khỏi hơi nhúng mày mặc dù mình không biết thanh phong quá khứ nhưng vẫn là không nghĩ tới hắn lại vẫn đi thần quốc bởi thân phận nguyên nhân nàng vẫn là không có tiếp tục hỏi tiếp có lẽ là nàng sợ thật sự hỏi ra cái gì không nên hỏi đồ vật để nàng cũng không cách nào tại mặt đối với người này đi lúc này thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút hai người tựu từ vạn mộ châu bên trong đi ra bên ngoài biến vô cùng yên tĩnh hai người nhìn về phía thần r ụ ốc trên nơi địa phương diệp toàn chân đ ỗ n g nhiên trong mắt sáng nàng nhìn thấy tại nguyên bản thần r ụ ốc trên nơi địa phương dĩ nhiên có một ít lớn chừng quả đấm hạt trâu thanh phong cũng đi tới có thể nhìn thấy mỗi một hạt trâu đều tỏa ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng lộng lẫy dường như chân trâu một loại răng dấp trong đó còn n g ầ m có một ít phi thường nồng đậm sinh cơ lực lượng thanh phong đếm đếm dĩ nhiên có chín viên nhiều thanh phong hỏi dò đây là vật gì diệp toàn chân nói cho hà nói hẳn là nó thể nội di lưu lại hạt trâu hạt trâu này bên trong lần chứa đại lượng tinh hoa sinh mệnh chính là bảo vật khó được lúc này nàng nhìn về phía thanh phong nói nơi này có cho n g ư ơ i bốn viên ngươi không có ý kiến chứ thanh phong nhưng nói được rồi ta đã chiếm được viên kia thần bí thạch châu này chút tựu đều cho ngươi đi cũng coi như là đối với ngươi một ít đền bù diệp toàn chân liếc mắt nhìn hắn cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói t ố t cái kia ta sẽ không khép ký nàng đem những hạt c h â u kia toàn bộ tốt đẹp gửi lên hai người lại kiểm tra rồi một phen nhìn thấy lại cũng không có có vật gì có giá trị sau liền rời đi cái kia trong hốc cây hai người tới cây ở ngoài t i ê u phát hiện chỉnh cây màu sắc chợt bắt đầu không ngừng bắt đầu biến hóa những màu xanh lục kia tối lui màu đen chậm dãi xâm n h i ế tới nhìn thấy tình cảnh này thanh phong không khỏi nói ra thì ra là như vậy nhìn dáng dấp này có thể cây mặc dù có thể biến thành màu xanh lục đều là cái kia thần dụ ốc x ê n mới có thể như vậy diệp toàn chân gật đầu nói đúng đấy vợ ấy còn đây thực sự là thần kỳ đây chỉ là nó vì sao nói thần dụ chi châu công dụng không đúng cái kia chân chính công dụng lại là chuyện gì xảy ra đây thanh phong không để ý lắm nói không sao thả tại nó tựu i tại đại môn kia phía sau ngày sau chờ ta trở lại tốt nghiên cứu ký một phen có lẽ sẽ tiến vào bên trong khi đó tái đi hỏi nó cũng không c h ậ m ạ diệp toàn chân rất tán thành nói ân có lẽ đây là biện pháp tốt nhất đi Đến thanh ông ông. hai người kinh t ngạc đây là thanh nhóm rừng gì lập tức liền hướng về cây tia động nhìn sang cái nào nghĩ vừa lúc đó tại đại thụ gốc rễ bỗng nhiên nô lên một cái to lớn đống đất sau một khắc cái k i a đống đất bỗng nhiên nổ tung ra lúc đó, tại th đại thanh phong cùng diệp toàn chân bị sợ hết hồn nơi nào nghĩ đến sẽ có đồ vật từ phía dưới đi ra vào lúc này liền thấy cái kia đống đất càng ngày càng lớn cuối cùng thịt một tiếng nổ tung ra đón lấy t i ể u có vô số năm đấm lớn nhỏ cả người đen kịt như mực giống như con kiến chạy ra cái kia con kiến dường như vô cùng vô tận giống như vậy không ngừng từ dưới đất v ọ t ra thấy là con kiến hai người không khỏi hơi hơi kinh ngạc cũng không chưa kinh hoàng thanh phong quay về cái kia con kiến tiện tay vung lên t i ể u đánh ra một mảnh k i m quang nghĩ muốn xua tan những thứ đồ này cái nào nghĩ hắn động tác này nháy mắt tự đem những con kiến kia trọc giận bắt đầu cùng bạo chúng nó cơ chân trước quay về thanh phong hai người t i ể u bao vây mà tới thanh phong lạnh rên một tiếng nói những t i ể u t ử này can đảm đúng là không nhỏ sau đó hắn một chỉ điểm ra một đạo kim quang bắn nhanh ra bắn tại đàn kiến bên trong này kim quang vô cùng sắc bén tự làm một khối xanh kim thạch bị vật ấy quét đến cũng phải bị cắt chém thành vì làm hai nửa cái nào nghĩ này chút con kiến giáp sát so với xanh kim thạch còn cứng rắn hơn cái kia kim quang đ ả o qua phía sau chỉ là trên người con kiến phát sinh lý sự giống như âm thanh con kiến dĩ nhiên một chút việc đều không có thanh phong hơi thay đổi sắc mặt ngạc nhiên nói ra con kiến này không đơn giản diệp toàn t r â n cũng nhìn ra này chút con kiến bất đ ộ n g nàng rút ra phi kiếm b a y về phía trước quét qua vô tận kiếm khí phá thể mà ra ầm ầm một tiếng chém tại đàn kiến bên trong có chút bất ngờ lại nằm trong dự liệu những con kiến kia dĩ nhiên bình yên vô sự lúc này diệp toàn t r â n có chút bối rối nói những người này có phải hay không là trong đồn đái h ắ c ma kim cương kiến truyền thuyết này h ắ c ma kim cương kiến có kim cương bất h o ạ i thân binh khí khó làm thương tổn nước lửa bất s â m xúc tu còn vô cùng sắc bén chỗ đi qua không còn manh giáp chính là kim thiết tại trong miệng cũng như gỗ vụ một loại thanh phong cao mày nói cái kia vật ấy chẳng phải là vô được diệp toàn chân nói có lẽ vậy n g ư ơ i dùng người tam mội chân hỏa thử đốt chúng nó một cái nhìn nhìn là có hay không không sợ h ỏ a diễm thanh phong gật gật đầu hé miệng bên trong một ba màu hỏa điệu b a y ra nó vừa xuất hiện quay về những con kiến kia t i ể u phun ra nóng bỏng h ỏ a diễm những con kiến kia bị ngọn lửa kéo tới thân thể dĩ nhiên lập tức có giúp mặc cho cái kia h ỏ a diễm làm sao nung đốt cũng là không sợ đồng thời có thể thấy được thân thể của nó thể dĩ nhiên càng ngày càng hắc sáng lên lúc này mọi việc đều thuận lợi tam mội chân hỏa cầm những tiểu tử này cũng là không có c á c nào bất đắc dĩ thanh phong nói ra chúng ta vẫn là mau nhanh rời đi nơi này đi không nên bị những tiểu tử này bao vây chúng ta muốn đi đều không dễ dàng diệp toàn chân không có trần trừ cựu cùng thanh phong nhanh chóng đi về phía trước cái kia nghĩ hai người vừa đi những con kiến kia lập tức liền tốc độ tăng nhanh quay về hai người t i u đánh tới thanh phong bất đắc dĩ chỉ có thể cùng diệp toàn chân tại tầng trời thấp phi hành lệnh hai người càng thêm bất ngờ chính là những con kiến kia phía sau dĩ nhiên phát sinh o n g nóng tiếng nguyên lai、like、những người này trên lưng mặt có một đôi trong suốt cánh bay những con kiến kia bay lên đen thủi lùi một mảnh giường như mây đen một loại phô thiên cái địa mà tới chúng nó tốc độ cực nhanh đảo mắt t i u đổi kịp thanh phong hai người thanh phong đấm ra một quyền cũng chỉ có thể đem chúng nó đánh bay ra ngoài những tên kia tại giữa không trung lộn mấy vòng t i u lại đuổi theo thanh phong cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế đánh lại đánh bất tử đốt cũng đốt không xong còn thật là khiến người ta bất đắc gì đây không có cách nào hai người chỉ có thể nhanh chóng trốn về phía trước chạy thật là vô cùng chật vật những tên kia n ế u gần người t i u đối với hai người điên cuồng cắn xuống thanh phong đúng là không có quan hệ gì dù sao hắn trên người còn có hỗn ộ n cái tên này cũng là lợi hại làm cho chiến giáp cứng rắn không nớt đem hắn bao gồm chặt chẽ d i ệ p toàn chân t ự t h ả m những tên kia rất nhanh t i u c ắ n p h á nàng cương khí hô thể, bay về nàng thân thể c ắ n đi tới vì là này nàng không thể không độ t h ủ làm sao những thứ đ ồ này tuy r ằ n g có thể bị đánh bay chính là có cái kêu loại không r ờ i không bỏ tinh thần g ắ t g a o c u ố n quýt lấy n g ư ơ i đánh lại đánh b ấ t tử còn chăm c h ú theo n g ư ơ i cũng là để cho hai người bất đắc dĩ cũng không thể cùng những người này tốn h a o đi không có c á c h nào hai người chỉ có thể tăng nhanh tốc độ hai người khác không tưởng được là này chút con kiến số lượng dĩ nhiên càng ngày càng nhiều đen t u i lùi không ngừng lấy lại hai người hoàng hốt chạy bừa nơi nào còn có thể thấy rõ trước mắt con đường chỉ có thể một vị sông về phía trước m à t h ô i thanh phong ở phía trước mở đường không ngừng đem trước mặt con kiến đánh bay ra ngoài diệp toàn chân cùng ở sau người hắn vì là hắn chống đối những phía sau kia tới ra hỏa hai người phối hợp hiểu ngầm trong lúc nhất thời đi ra rất xa thế nhưng vẫn như vậy cũng không phải sự tình nha thanh phong trong lòng bắt đầu suy nghĩ đối sách nhìn nhìn làm sao làm mới tốt giống cái kia tiếng rồng ngâm giờ khắc này lại chuyển tới thanh phong nghe được â m thanh này không khỏi trong lòng hơi động trong lòng nghĩ đến những người này có thể hay không e ngại trước kia rồng đây dù sao tuy rằng những thứ đồ này đào thương bất nhập vô cùng lợi hại nhưng là tại thú thế giới bên trong đó là có đẳng cấp áp chế a coi như là không tốt dùng cũng không tổn thương mất cái gì không là nếu như như vậy bị vẫn dây dưa tiếp mình coi như là lực lượng vô cùng cũng phải bị mệnh chết đi a nghĩ tới những thứ này hãn cựu trực tiếp hướng về cái k i a dòng ngâm nơi bay nhanh mà đi không biết qua bao lâu phía trước cây cối đ ỗ n g nhiên toàn bộ biến mất những con kiến kia dĩ nhiên soạt một cái phân tắng ra cũng không dám đang dây dưa t h à n h phong hai người có thể nhìn thấy chúng nó vây quanh cây cối nơi danh giới n ừ n g ở lại nơi đó dĩ nhiên một bức cũng không dám đi ra cái tia mảnh rừng mục Thanh phong cùng Diệp toàn chân tại h h Phong a n cùng bốn căn khóa nơi trung tâm khóa lại một cái đủ có sắp tới trăm trượng chiều cao cự đại long đầu đúng ngươi không có nhìn nhầm chính là một đầu rồng cái kia đầu rồng thật giống như bị người lấy cực kỳ vũ khí sắp bén từ đầu lâu gốc dễ cắt đi một loại thân thể của nó thể không thấy chỉ có một cái đầu lâu bị bốn căn lớn thanh đồng xiềng xích gắt gao khóa lại mặt của nó đã bắt đầu mục nát một nửa địa phương đã lộ ra bạch cốt âm u nó thật chặt nhắm mắt lại coi như là như vậy thanh phong cùng diệp toàn chân cũng cảm thấy một luồng không có gì sánh kịp hung sát chi khí phả vào mặt vật ấy dường như từ hồng hoang vạn cổ trước mà đến làm cho người ta một loại vô cùng áp bức cảm giác chính là nhìn nó cũng cảm giác nói không tên áp lực thật lớn thanh phong nhìn vật ấy không khỏi mở miệm nói cái tia tiếng rồng âm rốt cuộc là có phải hay không nó diệp toàn chân lắc lắc đầu nói ta làm sao biết nhưng ta nghĩ chắc là đi chẳng lẽ thật sự có đẳng cấp á p chế những con kiến kia hình như phi thường e ngại viên này đầu rồng thanh phong nay đầu rồng đen kịt cực kỳ chẳng lẽ chính là một cái ma long chỉ là đến cùng cái gì người lợi hại như vậy dĩ nhiên trực tiếp cắt đứt đầu của nó lại vì sao đem đầu của nó để ở chỗ này chẳng lẽ vật ấy bất tử bất diệt chỉ có biện pháp như thế mới có thể đem nó chấn áp Trước chết trôi 10 triệu、giảm. Thanh To rằm. sắc cùng Phong Diệp ở chỗ này âm thanh phi thường vật r ộ i chính là hai người cũng không thể không vận công chống đối lên những con kiến kia bị thanh em này k i n h sợ lập tức liền rơi trên mặt đất có giúp thế nhưng những người này chính là không đi nhìn chằm chằm thanh phong hai người chỉ cần bọn họ bước ra đất chống kia một bước những người này lại sẽ chen chúc mà đến quả thực chính là phiền phức vô cùng a thanh phong lại nhìn cái kia đầu rồng chỉ cảm thấy vật này càng tăng kinh khủng diệp toàn chân nói vật ấy chính là đại hung đồ vật chúng ta vẫn là mau nhanh ly khai tốt hiện tại nó còn chưa thức tỉnh chỉ là bản năng gầm rú mà thôi thanh phong nghe nói như thế rất tán thành hai người nghĩ biện pháp Nhìn, nhìn như ì n n h thế nào mới có thể đem những này ghê tởm bọn tiểu tử vung ra tựu tại bọn họ lo lắng thời gian cái k i a ma long càng là bỗng nhiên mở cặp mắt ra lập tức nghe nó âm thanh trầm thấp nói ra ồ dĩ nhiên là nhân tộc các ngươi vì sao lại ở chỗ này thanh phong nhìn về phía cái k i a đầu rồng chỉ có thể nói ra chúng ta bị những hắc ma kia kiến bức ép tới cũng không cố ý mạo phạm còn xin ngươi không lấy làm phiền lòng chúng ta lập tức tựu rời đi nơi này cái k i a đầu rồng lộ ra t à á c t i ể u dung nói nếu đã tới cựu không cần đi lưu lại bồi theo ta chẳng phải là càng tốt hơn thanh phong không nói gì biết cái tên này muốn làm chuyện l i ê n hắn cũng không tại n u ô n g chiều người này lạnh rên một tiếng nói ngươi chỉ còn lại một cái đầu rồng còn ta tâm bất tử chẳng lẽ xem chúng ta dễ ước hiếp hạ đầu rồng lộ ra tà ác tiếu dung nói ha ha ha ha ha ngươi cũng quá coi thường ta thật sự cho rằng ta còn lại một cái đầu t i u bắt ngươi không có cách nào hả thanh phong ta hy vọng ngươi vẫn là gắng giữ tỉnh táo có lẽ nếu như vậy còn sẽ không làm tức giận chúng ta mọi người bình an vô sự ở chung cũng rất tốt nếu không thì đối với ngươi ta đều không có lợi cự long nghe được lời nói của hắn chợt im lặng hạ xuống nó nhìn thanh phong chốc lát n ữ khí dĩ nhiên hòa hoãn lại nói ngươi tự hồ nói rất có đạo lý không bằng như vậy chúng ta làm cái giao dịch ngươi thả ta ta cần phải bàn tặng ngươi bảo tàng vô tận như vậy như vậy chẳng phải là hai người chúng ta đều được c h ỗ t ố t thanh phong nhìn về phía nó lộ ra vẻ kinh ngạc nói không biết ngươi tại sao lại như vậy nghĩ thả ngươi làm sao có khả năng ngươi bị người phong ấn ở đây nghĩ đến là làm cái gì không nói được chuyện ác đi nhìn ngươi cũng không như cái gì g i n g tốt đầu g i n g nghe nói như thế nhất thời giận dữ nói cái gì là tốt cái gì là xấu ta chỉ là làm ta phải làm mà thôi các ngươi những người này đầy miệm nhân nghĩa đạo đức nhưng không nghĩ một nghĩ chúng ta làm sao làm chờ ta đi ra ngoài phía sau nhất định phải các ngươi s á t chết trôi mười triệu dặm đâm giết mấy trăm triệu nhân tài có thể này đầu d ò n g tư duy lơ lửng không cố định đảo mắt chính là trở mặt vô tình thanh phong biết cái tên này nhất định là bị phong ấn ở chỗ này thời gian quá dài đã biến vui buồn thất thường thanh phong cũng không nghĩ phản ứng cái người điên này liền cung diệp toàn chân nói chúng ta vẫn là mau nhanh rời đi nơi này đi không thể nói được lúc nào người này lại muốn nổi điên diệp toàn chân gật đầu nói t ố t này đầu d ò n g không bình thường chúng ta vẫn là xa cách nó tốt chỉ là này chút con kiến quá phiến p h ư c thế gian này âm dương tương sinh ngũ hành tương khắc lợi hại hơn nữa sinh vật cũng có thiên địch làm ra ta t i ể u không tin những người này t i ể u thật sự cái gì đều không sợ sao thanh phong vừa muốn nói chuyện cái kia đầu d ò n g lại nói ra thả ta ta sẽ cho ngươi hưởng vô tận vinh hoa phú quý cùng bảo tàng vô tận thanh phong một lần nữa từ chối nói ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng nghe được thanh phong trả lời cái kia hắc long âm thanh bỗng nhiên biến đổi đổi thành một âm thanh khác chỉ nghe thanh âm kia nói g i ế t ta van cầu ngươi g i ế t ta ta quá thống khổ nghe được âm thanh này thanh phong không khỏi sửng sốt nói ngươi ngươi làm cái gì một lúc một thanh âm thanh âm kia lại nói trải qua vô số v à n năm thần hồn của ta dĩ nhiên không biết quan hệ gì phân chia thành nhiều cái nhân cách như vậy đi xuống ta sớm muộn cũng sẽ đến mất không muốn đồng ý cái k h á c nhân cách yêu cầu cũng không muốn thả ta một khi thả ta vậy thì sẽ tạo thành vô tận khủng bố cùng giết chóc ta đã không nghĩ tại làm thêm sắc nhiệt năm đó ta thực tại không khống chế được chính mình cho nên mới để người chặt xuống đầu của ta phong ấn ở đây vô tận thiên ma bên trong vùng rừng rậm nếu như thế ta vốn muốn q u a y đầu lại la bờ đáng tiếc là trở về không được giết ta giết ta đi người công n i ệ n g cho ta ta không thể chết ta không thể chết ta mới là vô thượng chúa tệ lúc này thanh â m của nó t ạ i biến lại đổi thành một thanh â m trói thai giết ta giết ta câm miệng ngươi câm miệng cho ta không muốn nghe bọn họ thả ta ta cần phải ban tặng ngươi vĩnh sinh nhiều cái âm thanh không ngừng chuyển biến thời khắc này thanh phong tin tưởng cái tên này không có lửa gạt hắn nó đã chia ra đến vài loại nhân cách đã thành người điên hắn nhìn về phía diệp toàn chân nói làm sao làm diệp toàn chân trần trừ chốc lát này mới nói ra chúng ta cũng không cần để ý tới nó ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp nhìn nhìn chúng ta làm sao rời đi nơi này như thế nào mới có thể thoát khỏi những hắc mà k i ệ kiến đi giống vào thời khắc này một cái to lớn long hồn ảnh dĩ nhiên từ cái kia đầu d ồ n g phía trên vỏ ra nó nhìn về phía thanh phong khuôn mặt dữ tợn nói ra thôi thôi vẫn là ăn đi ngươi đi tiết kiệm ngươi cho ta rước lấy phiền phước cái kia long hồn trên người nháy mắt bùng nổ ra vô tận uy áp lực lượng thoáng qua trong đó trên bầu trời mây đen nằm dày đặc địa i điểm lôi minh lên sau một khắc cuốn phong bắt đầu gào thét đại đ ị a bắt đầu nổ vang vô số ma thú phát sinh hô gào tiếng hướng về xa xa lao nhanh mà đi long hồn cơn giận khủng bố như vậy cái kia long hồn nhìn thanh phong quay về hắn một trào trục tới thanh phong cảm nhận được cái kia vô cùng kinh khủng hôn lực cũng là trong lòng giật mình. vung vẩy nắm đấm t i ể u quay về cái k i a long hồn đánh tới diệp toàn chân cũng sợ thanh phong không phải là đối thủ liền cùng ra tay mà đi hai người tu vi thông tin ê đáng tiếc vẫn là xem nhẹ cái kia nghiệt long đến cũng không biết này nghiệt long trước đến cùng mạnh mẽ đến mức nào một cái tàn hồn mà thôi còn bị cấm chế lại vẫn là cực kỳ cường đại vây anh thanh phong cùng diệp toàn chân lại bị cái kia long hồn đánh bay ra ngoài thanh phong một đời gặp địch vô số mãnh liệt như vậy cũng thật là hiếm thấy hắn lạnh rên một tiếng nói nhìn dáng rất bất động điểm thật sợ là không được diệp toàn chân cũng thần thái ngưng trọng lấy ra v u thượng kiếm quyết cựu tại hai phe muốn tới một hồi vô thượng đại chiến thời điểm một cái thanh âm chấm thấp đ ố n g nhiên từ trên thân thanh phong vàng vọng mà lên là ngươi đúng là người sao sau đó thanh phong sau lưng t r ú c long đ ố n g nhiên mở hai mắt ra từ phía sau han hóa hình mà ra t r ú c long phi thân mà ra nhìn về phía đối diện cái kia tàn phá long hồn cái kia long hồn nhìn t r ú c long chốc lát trong miệng không khỏi nói ra thật quen thuộc khí tức ngươi đến cùng là ai vì sao ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được thân cận tâm ý ngươi mau mau nói cho ta ngươi đến cùng là ai đ ồ n g nhiên trong mắt có một giọt v ó n g ánh nước mắt tích rơi xuống mà xuống thanh â m hắn có chút khàn khàn nói ra đại uy thiên long đúng là người sao huynh đệ của ta đại uy thiên long đại uy thiên long đúng đấy ta nhớ ra rồi ta nhưng là đường đường vô thượng đại uy tiên h long à. cái tiêu nghiệt long không ngừng kinh hô hắn nhìn về phía trước mắt t r ú c long bỗng nhiên âm thanh ngưng nhẹ nói chúng ta chờ vạn cổ tuyến n g u y ệ t rốt cục chờ được n g ư ơ i đại ca đúng là người sao t r ú c long t r ú c long gật đầu nói đúng là ta à đại uy tiên long âm thanh kinh ngạt nói ngươi, ngươi không là ngã xuống rơi mất c t r ú c long than thở một tiếng nói ai một lời nói khó nói hết ta ngươi tại sao lại trở thành dáng dấp này đây ngươi thân thể đây đại uy thiên long bi thảm nợ nụ cười nói năm đó ta vốn là phật môn vô thượng thần long đáng tiếc là ta vì là thành t ự u vô thượng len lén tu luyện thượng cổ tản quyền t a long đạo ta vốn cho là mình vô cùng mạnh mẽ lại có phật pháp gia trì tất nhiên có thể không bị tà niệm t à hữu đáng tiếc là ta còn là xem nhẹ bộ công pháp kia từ từ ta dĩ nhiên sinh ra thứ hai nhân cách thứ ba nhân cách cuối cùng ta bị tà niệm hoàn toàn ăn mòn vào lúc này nghĩ muốn hối hận nhưng là không kịp rồi ta một bước đi nhầm từng bước sai cái kia một nhất g à y u nguyệt máu y này ngay này, ế thế, chế chế giết t ta tính triệt thích ta từ ta toàn nhập ma, thành khát ta liệt toàn ta toàn Phật hàng căn bản không khống nổi, hoàn nhập long. Cũng ngay vào lúc này, ta khổ sở áp chế những phân liệt nhân cách cũng toàn bộ nhảy ra ngoài. Liền ta hoàn toàn điên cuồng, môn người. n kích khổ cách hôm h là vào ma ra, ma, ma kia ra đêm bị bộ để đã đó lúc vô số áp sở để ta vô cùng thống khổ chính là ta lại vẫn giết vẫn thủ hộ ta bên cạnh hy vọng ta có thể xoay chuyển càn khôn phật tử đón lấy ta tựu i phản lại phật môn một đường giết chóc đâm giết mười triệu người chờ ta tỉnh lại phía sau tuy rằng biết vậy chẳng làm đáng tiếc hết thệ đều không cách nào đang thay đổi mà ta có thể h k ố nhưng g c ế t h i a n cũng là n trước đây bởi vì tu luyện tà long đạo tu vi của ta thông thiên căn bản không người có thể áp chế ta thế nhưng không nghĩ tại làm hạ sắc nhiệt dùng sau cùng một tia ý thức phá vỡ bọn họ phòng ngự bắt đầu một đường lưu vong gặp may đúng dịp bên dưới ta vừa vặn gặp phải không gian khe nước liền ta liền không do dự c h u i vào phía sau ta tự hôn mê đi chờ ta lúc tỉnh lại liền đi tới thế giới này đến sau ta mới biết nguyên lai ta đã tới ma giới thế gian này thật là tạo hóa chơi ngươi ta vốn là tà niệm hành sinh đi tới nơi này như cá được nước một loại từ từ ta càng ngày càng không k h ô n g chế được chính mình lại bắt đầu một cái càng thêm máu tanh con đường đó chính là sát sát sát vẫn giết tới ma giới đại năng chấn động bọn họ ra tay bắt đầu vây quất ta b ấ ta quả bọn họ không nghĩ tới t dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy, tổn thương nhiều người, còn không nào cùng nhân tỉnh những năm này chuyện hại cách hạ chủ cách lợi Cuối lại, biết rồi sẽ vậy, bắt ta. ta đã xảy ra, trong a ấ t biết như vậy tiếp tục như vậy, ta tiểu thành một giết Ta hối hận, như như không hơn không kém, cố máy giết chóc. cố cái vậy vậy, máy kém, đã r lòng sau cùng cái k i a điểm tiện h nhiệm cảm hóa một phen ta tất cả nhân cách tạm thời chế trụ chúng nó chốc lát lúc này ta đối với những đội g i ế t ta k i ế người đưa ra yêu cầu của ta đó chính là đem ta thân thể chém xuống đem ta phong ấn nơi đây dù sao thời điểm đó ta đã bất tử bất diệt không người có thể giết được ta duy có thời gian mới có thể đem ta file mở đi Cuối cùng, ta biến thành dáng vẻ ấy đã trải qua vô số v ạ năm n ta lệ khí đã tiêu tán vô số nhưng là ta long đạo huy lực thật sự là quá lớn ta không biết cái nào một ngày vật này áp chế không n ổ i ta ta lại sẽ tiếp tục làm ác gá đại ca ta thật hoài niệm năm đó chúng ta ở chung với nhau tháng ngày a thời điểm đó chúng ta mới là t h u ầ n khiết nhất t r ú c long nghe hắn nói như thế nhiều không khỏi xúc động nói huynh đệ thật sự không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đã trải qua nhiều chuyện như vậy ta làm như thế nào giúp ngươi c h ớ ức đại uy thiên long cười ha h a nói rất đơn giản giúp ta thoát ly này khổ hải đi ta không nghĩ tại tiếp tục trầm luân đi xuống hết thể đều là, là bất bất c í Tại sao? Tại sao nó h t không i ệ t l nhịn n gánh h h ta c được gào thét một tiếng vô cùng tiếng rồng ngâm nháy mắt chuyển khắp không mấy vạn dặm vô số ma thú đều vào đúng lúc này run lời bẫy rồng cân giận thiên địa cũng vì đó biến sắc vạn thú cũng vì đó gào thét đại uy thiên long nhìn thấy chúc long biểu lộ như vậy nhưng là cười ha ha nói đại ca ta cả đời này còn có thể nhìn thấy ngươi đã giá trị giúp đỡ h u y n h đệ ta đi kết thúc tính mạng của ta có lẽ k i ế p sau chúng ta còn có thể làm cái huynh đệ t r ú c long nhắm mắt lại cuối cùng vẫn là chân mở ánh mắt lộ ra một luồng quyết tuyệt vẻ nói tốt đại ca kia t u tiễn ngươi một đoạn đường nói hắn r ơ i lên to lớn long trào thả tại gáy của nó bên trên thanh phong nhìn đến đây cũng không khỏi trong lòng cảm thán nhưng là nếu đã làm hạ sắc nhiệt hết thể đều trở về không đi cũng vô hậu hối hận có thể nói nếu nó lam tử quay đầu lại một lòng cầu chết thanh phong quyết định chính mình tự giúp một tay nó nhìn thấy t r ú c long lập tức sẽ đậu thủ thanh phong nhưng nói chờ một chút t r ú c long cùng đại uy thiên long đều là s ư ơ n g sở nhìn về phía hắn thanh phong đi ra trong miệng bình tĩnh nói ra thôi thôi trong lòng ngươi còn có thiện nhiệm như vậy như vậy ta liền giúp ngươi sau cùng một lần nếu như ngươi như vậy chết đi có lẽ trực tiếp lại rơi nhập ma đạo không bằng ta lấy phật pháp chu diệt của ngươi đang vì ngươi siêu độ một phen có lẽ tương lai không xa coi như là ngươi rơi vào luân hồi cũng có một nơi đến tốt đẹp đại uy thiên long nghe nói như thế trong lòng không khỏi cao hứng không nớt hắn nói chẳng lẽ ngươi biết phật môn phương pháp thanh phong nói đúng năm đó ta cũng tu luyện qua phật g i a t r í cao kinh pháp đại uy tiên long nói nếu như thế vậy thì quá tốt rồi diệp toàn chân nhìn trước mắt hết thảy trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có thể cảm thán này thanh phong cũng quá mức lợi hại hắn đến cùng còn có bao nhiêu lá bài t ẩ y đây luân hồi c h i từ a chính mình như vậy ẩn giấu thân phận của hắn đến cùng lại là đúng hay sai đây cuối cùng nàng vẫn là lắc lắc đầu chính mình thất thân ở hắn hắn còn mấy lần cứu tính mạng của chính mình muốn chính mình đi báo cáo thân phận của hắn chính mình thì lại làm sao có thể làm được đây dù sao người không phải thánh hiền ai có thể vô tình đến đây đây trước 1596, chấp mắt là vĩnh hằng tựu i tại diệp toàn chân trong lòng xoắn suýt thời điểm thanh phong đã đứng ở ma long trước người hắn nhìn m ặ t long chốc lát nói bên dưới đầu của ngươi ma long không có chân trừ ngoan ngoãn túi lầu xuống thanh phong nhìn nó chắp hai tay vận chuyển lên độ ách tâm kinh phía sau hắn nhất thời tựu i xuất hiện một lớn vô cùng phật ảnh đến chỉ thấy cái kia phật tấn càng ngày càng rõ ràng vô số phủ văn quay t r u n g quanh ở sau người hắn xoay tròn đòn ra dường như phật quang phổ chiếu một loại đón lấy liền thấy thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong miệng bắt đầu đọc vô số tối nghĩa khó hiểu kinh văn những kinh văn đó xuất khẩu liền biến thành phụ văn giống như vậy những phụ văn kia càng tụ càng nhiều cuối cùng hóa thành một viên vô cùng sắc bén cái dùi hình dạng thanh phong nhìn về phía ma long phát sinh sau cùng một câu hỏi nói ngươi thật sự một lòng c ầ u chết không chút nào hối hận không nếu như hiện tại đổi ý còn đến kịp ma long nói ta không hối hận thế nhưng tiếng nói của hắn vừa ra tự u lại có mấy cái âm thanh nói ra không ta không muốn chết ta không có thể chết ai dám giết ta ma long khổ sở nhẫn mại nói mau mau độc t ủ ta nhanh sắc không kiên trì được nữa ngươi chỉ có một lần cơ hội chúng ta mở ra sợ não của ta ma long sợ não trợt bắt đầu nứt ra cái tia trắng l ó a đầu góc cũng hiện lộ ra nhanh nhanh lên một chút ta sắp không kiên trì được nữa ma long một lần nữa lớn tiếng hò hét nói thanh phong cũng không do dự nữa chúc long quay đầu đi to lớn phật ảnh nắm lấy phủ văn luyện chế cái rùi b a y về cái k i a đầu góc tự i kim xuống vây anh giống vô số màu vàng hào quang lan tràn ra ma long trong đầu một đạo màu đen cột sáng phóng lên trời toàn bộ thiên địa đều vào đúng lúc này run dậy vô cùng lực lượng hủy diệt nháy mắt k h u ế c tán ra chu vi m ư ơ i vạn dặm bên trong núi lớn hồ nước cây cối toàn bộ bị này hủy diệt lực lượng đẩy vì là bình đệm thanh phong đứng ở nơi đó trong miệng không ngừng trào niệm phật trải qua vô cùng lực lượng đều bị phật quăng từng cái chống đối đi xuống cuối cùng màu đen cột ánh sáng năng lượng tiêu hao hết hết thảy đều vững vàng hạ xuống thanh phong mở mắt ra trong mắt có phật tấn sẽ qua đón lấy liền biến mất đi lúc này liền thấy hắn dọ ra tay đến q a y về cái kia ma l o n g đầu vóc một chảo trên đầu hắn phật ảnh cũng, cũng giống như thế đón lấy t i ể u tại cái kia ma l o n g trong đầu lấy ra một cái màu đen long hồn thời khác này long hồn yếu ớt một hơi thở thanh phong ý niệm đại động phật ảnh bắt đầu tiêu tan dĩ nhiên hóa thành vô số kinh văn hướng về cái kia long hồn bên trong b làm phật ảnh toàn bộ biến mất thời điểm long hồn càng thình lình mở hai mắt ra nó nhìn về phía thanh phong tùy theo nó cái k i a xanh đen h ồ n phách chợt bắt đầu biến thành vàng nóng ánh vẻ cuối cùng nó toàn bộ thân hình toàn bộ đã biến thành hoàng kim màu sắc giờ khác này hắn h ồ n phách rốt cục rửa sạch tất cả t à niệm trở về đến rồi lúc ban đầu dáng vẻ hắn bay lên trời nhìn về phía thanh phong trong mắt cảm kích vô cùng nói ra cảm ơn ngươi giờ khác này ta mới thật sự là ta chân chính đại uy thiên long ngươi vì là ta dựa đi trong lòng man i ệ m ta rốt cục không tại chấp nhất thanh phong bất quá trong một ý nghĩ mà thôi tốt tại chính ngươi hoàn toàn tình ngộ bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật phải nói là chính ngươi cứu mình mới đúng đại uy tiên long nhưng là n g ử a đầu nhìn về phía bầu trời trong mắt có một chút lưu lên nói ai thế gian này chuyện chính là như vậy ta tuy rằng biết vậy chẳng làm đáng tiếc sai đã phạm xuống có khóc cũng không làm gì phật viết ta tích sở tạo rất nhiều á c nghiệp đều do tham sân si khổ hại vô nhai quay đầu lại là bờ chỉ có kiếp sau tại trả hết nợ kiếp này tội ác đi ngươi như vậy độ ta hết thể đều là duyên phận ta đã được ngươi duyên phận đương nhiên phải báo đáp một phen như vậy ngươi và ta mới có thể không thiếu nói nó trên c h á n tựu có một giọt máu đỏ tươi ngưng tụ mà ra chỉ thấy giọt máu kia rực rỡ cực kỳ đỏ tươi phi thường huyết tích hướng về thanh phong bay tới rơi trên ngón tay của hắn thanh phong kinh ngạc nói đây là của người chân huyết đại uy thiên long gật gật đầu nói đ ú n g đây chính là ta chân huyết ta tất cả huyết dịch cô động mà thành một giọt chân chính đại uy thiên long máu n à y huyết tặng cho ngươi hy vọng ngươi có thể dùng đến đi nhìn huyết dịch thanh phong trong lòng đường nhìn cao hứng không lớt dù sao hắn thân hoài chân linh cựu biến này một thần công đại pháp có thể hóa thân chân linh đồ vật thế nhưng m u ố n biết nghĩ muốn hóa thân chân linh nhất định muốn cầu một dọn chân linh máu này đại uy thiên long ngưng tụ toàn thân tinh hoa huyết dịch uy lực tự nhiên càng thêm to lớn thanh phong trong lòng làm sao có thể mất hướng đây hắn nhìn về phía đại uy thiên long nói đà tạ ngươi tặng cho đại uy thiên long như nói g n nhất ẩm nhất trác đều là thiên định nếu ngươi có thể yêu thích vợ ấy chúng ta ngày sau t i ể u không ai nợ ai lúc này nó vừa nhìn về phía trúc long nói đại ca núi cao sông dài ta đã cảm thấy một luồng tiếp dẫn lực lượng gặp lại sau hy vọng ngươi ngày sau có thể thành tựu chân thân không nên giống ta một loại dáng r ấ p h trúc long trong mắt mang theo không muốn nói không n g tới thực sự là không nghĩ tới ngươi và ta phân biệt mấy chục ngàn năm quay đầu lại cũng chỉ là gặp sau cùng này một mặt huynh đệ ngươi yên tâm chờ ta thành tựu p h á p thể tất nhiên muốn đi tìm ngươi chuyển thế tri thân chúng ta còn phải tiếp tục làm huynh đệ đại u y thiên long nghe nói như thế không khỏi bắt đầu cười ha h à nói ta ta khổ trở vô số và năm n có ngươi câu nói này cũng là đáng giá đại ca tiếp sau gặp lại nó nói tới chỗ này bầu trời đen nhánh bên trong một đạo kim quan g cổ sáng bắn nhanh mà xuống đem nó bao phủ trong đó thân thể của nó bắt đầu chậm rãi phân dại hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng phi thiên mà đi đang lúc mọi người cho rằng hắn lập tức sẽ biến mất không còn tâm tích thời điểm đại uy tiên long uy nghiêm âm thanh nhưng một lần nữa truyền đến nói nhân sinh có tán g khổ sinh lão bệnh chết thích biệt ly hoán lâu dài cầu không được vương không được có nhân hữu duyên tập thế gian có nhân hữu duyên thế gian tập một vật vật vật thì lại vật có thể vật một vật không phải vật thì lại vật không phải vật hết thể có vi pháp như ảo ả n h trong mơ phản có lẫn nhau đều là hư vọng thanh phong ngươi phải nhớ kỹ mệnh t ư mình tạo lẫn nhau do tâm sinh thế gian vạn vật đều là hóa lẫn nhau ngươi tại hồng trần bên trong tránh độ nhưng không nên tại hồng trần bên trong trần luân người vô t h i ệ n ác t h i ệ n ác chỉ quan tâm ngươi tâm bên trong cuối cùng ta lại tặng ngươi một câu chỉ có chân ngã mới là chân ngã đợi nó nói xong câu đó nó còn thừa lại thân thể nổ lớn một tiếng toàn bộ hóa thành kim phấn n g ú t trời m à đi đ ả o mắt t i ể u biến mất tại màu vàng trong cổ sáng trên bầu trời màu vàng kia cổ sáng tùy theo bắt đầu thu nhỏ nhưng t i ể u tại cổ sáng lập tức sẽ sắp nhập nháy mắt đại uy thiên long âm thanh một lần nữa truyền đến nói thì ra là như vậy ta ngộ s á t đó chính là vĩnh hằng chờ hắn câu nói này nói xong trên bầu trời dĩ nhiên phát sinh một tiếng to lớn tiếng trống đúng thanh em này dường như từ trong hư không đến xuyên qua vạn cổ giống như vậy đón lấy bầu trời đen nhánh bên trong hào quang mãnh liệt toàn bộ thế giới dường như đều bị độ lên một tầng màu vàng vật quang vô số màu vàng cánh hoa từ bầu trời bay xuống mà xuống dường như cánh hoa hải dương một loại dưới đất lại có kim liên khắp nơi mà sinh liên miên bất tuyệt mà đi không đơn thuần chỉ là ở tại đây thế gian vạn giới thời khắc này đều là như vậy Trước Thai kết. Tiên giới, vô số màu vàng cánh hoa bay xuống tại trên bầu trời, trên bầu trời giới, Châu cánh có cổ 1597, hoa, màu xuống bầu bầu bay lại viễn ám vàng vô số trong mắt hắn lấp lóe bất khả tư nghị hào quang trong miệng lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc ngự a khi nói là ai đến cùng là ai dĩ nhiên thành tựu vô thượng ma giới thanh phong mấy người nhìn thấy cảnh tượng này đã sớm có chút há hớp mồm t r ú c long con mắt hiếp lại không khỏi cảm thán nói không nghĩ tới thực sự là không nghĩ tới rất là thiên u y lại có thể tại sao cùng một kia trong thời gian hoàn toàn t ì n h lộ thành tựu vô thượng thân thanh phong thán phục nói như thế nào vô thượng t r ú c long nói n g ư ơ i ngươi không nên biết thì tốt hơn đồng thời ta hiện ở trong đầu cũng hôn đội lên căn bản không cách nào cùng ngươi kể rõ ngươi chỉ cần biết cái cảnh giới kia rất là khủng bố t h có có là... bình tĩnh trên bầu trời đông nhiên điện thỉm lôi mình một đạo lôi điện bay về trúc long oanh kích mà xuống nối liền trời đất một loại tốt tại trúc long đúng lúc tranh thoát nếu không thì nhất định phải chúng vào một đón không thể Hắn trợn mắt trận lên, chút n về p h ê n bầu trời. Cái kia lôi đình nóng lòng i dần dần nhìn thanh ư n đen g mây l phong hai người không khỏi cởi khổ một tiếng nói phật viết không thể nói không thể nói như tình huống như vậy hai người tự nhiên cũng không thể hỏi thăm sau một khắc t h ú c long trở lại thanh phong phía sau lại ngủ xe đi t h a n h phong nhìn trong tay cái tia rực rỡ vô cùng máu rồng hắn suy nghĩ chốc lát nói có thể không cho ta một chút thời gian ta muốn đem huyết dịch này trực tiếp hấp thu đi dù sao này ma giới nguy hiểm tầm t ầ m có lẽ lấy này lực lượng cho chúng ta tăng cường một ít thủ đoạn bảo mệnh đồng thời vật ấy không giống giống như vậy ta thật sự là không có thể chứa đựng vật này đồ vật ta diệp toàn chân nghe nói như thế cũng là không nói gì bất quá trong lòng nàng minh bạch long huyết này nhưng không vật bình thường nghĩ muốn hảo hảo bảo t u ổ lời nhất định phải lấy linh tính đồ vật mới có thể tuy rằng hai người thời gian cấp bách cũng không thể trắng trắng lãng phí quý giá này đồ vật chỉ là nàng kỳ quái cái tên này trực tiếp hấp thu máu rồng. h á n thân thể có thể thừa nhận được loại này nổ tung vô cùng năng lượng à mang theo hoài nghi nàng không khỏi hỏi d ò ngươi thật muốn làm như vậy có thể biết long huyết này chính là cái kia đại uy thiên lòng trên người tinh hoa nơi hấp thu hết lời rất nguy hiểm thanh phong lại cười cười nói ngươi có thể biết thế gian này có một loại công pháp gọi là chân linh cửu biến diệp toàn chân kinh ngạc trợn mắt lên nói cái gì thiên điệu tông bất chuyển phương pháp chỉ có tông môn tiêu n i ê tuyệt thế đệ tử mới có tư cách tu luyện chân linh cửu biến à thanh phong gật đầu nói ta đây cũng không biết dù sao cũng ta chính là sẽ phương pháp này diệp toàn t r â n không khỏi lắc lắc đầu nói thanh phong ta thực sự là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi thanh phong nghe nói như thế cũng không biết nên nói gì cho phải diệp toàn t r â n lúc này lại nói ra được rồi chỉ bất quá ngươi cũng biết chúng ta thời gian cấp bách ta chỉ có thể cho ngươi ba ngày thời gian thanh phong gật đầu nói không có vấn đề muốn biết hắn đã hấp thu qua hai cái chân linh máu đối với này rất có kinh nghiệm hắn không tạ i nghĩ nhiều trực tiếp ngồi xếp bằng tại tại chỗ hắn dò ra tay đến để máu rồng trôi nổi ở giữa không t r ú n g hắn quay về bên trên đánh ra vô số mặt chú đón lấy tựu đối với máu rồng một điểm máu rồng tựu bay tới trên đầu của hắn mặt Tiếp、theo i ế p t máu b ắ thời đầu xoay c ầ m c gian trôi đi trên người hắn bắt đầu có màu vàng hào quang trồi lên bên ngoài cơ thể cái tia kim quan g càng ngày càng dày đặc lên cuối cùng dĩ nhiên tạo thành một cái màu vàng quang kén đem thanh phong bao vây trong đó diệp toàn chân kinh ngạc càng cũng có nàng vẫn là lần thứ nhất thấy có người tại trước mặt nàng tu luyện như vậy vô thượng t h ầ n công đồng thời nàng có thể khẳng định nếu như long huyết này bị hắn hấp thu luyện thành kim long thân nghĩ đến công phu của hắn sẽ càng thêm hung mạnh mấy phần a nàng đã từng coi chính mình chính là thiên tri tiêu nữ tuyệt thế vô song nhưng là hiện tại cùng trước mắt nam t ử này nghĩ so ra nàng mới biết này thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân a người này bị thiên đình cha xét ra vì là luân hồi tử nghĩ đến tất nhiên thật sự có chút bất đồng a nàng nhìn q u a n kén nhưng trong lòng thì tâm tư vang ngàn thời khắc này nàng k ẽ vớt bụng của mình bên trên nơi nào tuy rằng chưa nhô lên nhưng là nàng biết chính mình bởi vì cùng thanh phong một lần gặp gỡ đã trâu thai ám kết liêu đúng nàng cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên mang thai con trai của người này nàng đã từng nghĩ qua đem đứa nhỏ này xóa sạch nhưng là cuối cùng nàng vẫn là không có không tiếp như vậy làm như vậy nàng tâm tư xoắn suýt rất xoắn suýt tốt tại tiên nhân mang tử thông thường ít nhất đều muốn mấy trăm thậm chí hơn một nghìn năm mới có thể xuất sinh nhưng là như vậy đi xuống sớm muộn đều sẽ bị người phát hiện bí mật này vào lúc ấy nàng nên làm như thế nào trong lòng nàng nhất là xoắn suýt chính là có muốn hay không đưa cái này tin tức nói cho trước mắt người đàn ông này、đây. này dù sao cũng là huyết mạch của hắn kỳ thực này một lần nàng cố ý lựa chọn cùng thanh phong một nhóm trong lòng chính là xoắn suýt chuyện này nhưng làm ấy câu đến mười bên nàng đều chưa có nói ra khẩu đến thời khắc này trong lòng nàng lại d ã y r u ộ n không biết vì sao nàng nhìn hắn càng thêm lợi hại trong lòng lại càng tăng sợ sệt người này bất phàm chính là dòng phượng trong loài người muốn bay lượn ở cựu thiên ở ngoài cuối cùng có một ngày hắn có lẽ thật muốn đi đến thiên đình cùng xịn giáo mặt đối lập đi luân hồi chi từ sau có lẽ chính mình cũng không cần nói được lắm dù sao một khi hải tử thân phận bại lộ lời nếu như hắn đến thời điểm muốn là thật cùng thiên đình là địch hải tử cũng sẽ không liền như vậy bị liên、lụy. vậy thì để nàng đích kỷ một hồi đi nàng cắn răng rốt cuộc xác định cuối cùng ý nghĩ đó chính là tiếp tục c ẩ n giấu việc này thời gian qua nhanh chóng đảo mắt chính là ba ngày thời gian tựu i tại diệp toàn chân có chút tiêu lúc gấp giống lại là một tiếng tiếng rồng ngầm từ màu vàng kia quan g kén bên trong chuyển đến lập tức quan g kén k ẹ n kẹt vỡ vụt ra một đạo càng thêm trói mắt h à o quan g phóng lên trời Trước một như cây cái cự 1598, giống sáng vàng lòng anh đảo sáng lạ. Đó lạ. là màu hắn chỉ cảm thấy này kim long thể so với phượng hoàng cùng huyền vũ không biết lợi hại bao nhiêu hắn chỉ cảm thấy cả người lực lượng vô cùng giống như vậy thời khắc này hắn có thể đủ hủy thiên diệt điệu thoải mái quá thoải mái hắn đã nhiều năm không có cảm nhận được như vậy thoải mái hắn r ơ i lên to lớn l o n g chảo quay về phía trước vạch một cái không gian dĩ nhiên đều bị vẽ ra một đạo chỗ hỏng một chảo lực lượng khủng bố như vậy thanh phong lắc đầu bày bôi đi tới diệp toàn chân bên người liền thấy hắn dò ra l o n g chảo đem nàng một thanh toán lấy diệp toàn chân kinh ngạc thốt lên nói ngươi muốn làm gì thanh phong không nói gì đem nàng ném tới trên đầu của mình mặt đón lấy một bay phóng lên trời hướng về phương xa bay nhanh mà đi đứng phía trên đầu của hắn diệp toàn chân trong lòng không biết vì sao có mặt khác một phen tư vị thanh phong như nói thật sự không nghĩ tới này kim long thể vô cùng lợi hại cựu để ta mang ngươi sông lên cựu tiêu diệp toàn chân cười nàng lần thứ nhất phát ra từ thật lòng tiêu dung như cây anh đào nở rộ một loại s á n g lạ một loại thiên chân vô t à chúng ta đi nơi nào chúng ta dọc theo nơi này một đi thẳng về phía trước đi trước ra mảnh này dừng dậm lại nói kim long phi vũ bay múa lệ trời thanh phong ta muốn thuận gió pha sóng truy đổi trên chín tầng trời diệp toàn t r â n nghe được thanh phong lời nói hùng hồn trong lòng một tia rung động trong miệng nàng bỗng nhiên khẽ nói nói ngươi cũng thật là một cái đặc biệt tên khác đây hai người tốc độ cực nhanh chỉ dùng thời gian nửa ngày tự bay vùn v ụ t cái tia r ầ m rạp rừng rậm một đường trên một ít lợi hại ma tú h đều đối với hắn tránh không kịp nơi nào lại có ai tìm chết giống như vậy nhất định phải cùng tính mạng của chính mình không qua được cho nên nói hết thể cũng rất thuận lợi rất nhanh hai người liền thấy phía trước xuất hiện một tòa ma thành thanh phong rơi trên mặt đất lại biến thành nhân thân nhìn về phía xa xa hắn không khỏi nói ra xem ra hai chúng ta lại muốn ngụy trà một phen diệp toàn chân nói Thật sự hy vọng có người có thể nhận ra tòa kia núi lớn hai người niệm lên mặt chú thân thể nhất chuyển tiểu hóa thân thành hai cái thân cao một trượng ma đầu hai người hướng về trong thành đi đến rất nhanh là đến lớn thành phía trước to lớn trước tường thành có đội một ma đầu không ngừng kiểm tra lui tới người bất quá những tên kia nhìn thấy được đều rất lười nhác dán d ố c từng cái từng cái ngửa méo trong đó phơi thái dương thật nhàn nhã đi chơi dán d ố c thanh phong cùng diệp toàn chân đi qua cửa thành mấy cái ma đầu chỉ là liếc mắt nhìn bọn họ nhìn một chút tựu tiếp tục nằm g i cửa ma đầu chống một thanh l ư n thương chính ngủ say như chết nhìn đều không có nhìn bọn họ một cái thanh phong không khỏi cảm giác thấy hơi b u ồ n c ư ờ i những người này cũng thật là có thể lười biếng a tiến vào ma thành bên trong có thể nhìn đến đây đâu đâu cũng có ma đầu lúc này hai người biết này ma đầu phương thức sống kỳ thực cùng tiên giới những thiên nhân kia cũng không quá nhiều bất đồng trên đường phố cũng có rất nhiều bán bán một số thứ g i a hỏa chỉ bất quá bọn hắn vật bán đều là một ít thị t a n ở nhiều đồng thời còn có rất nhiều kháng o thạch cùng thuốc phép các loại đồ vật nơi này sử dụng đồ vật là ma tinh cũng có tiên tinh đều là thông dụng nếu khó được tới nơi đây một lần thanh phong đương nhiên là đau xót điên của mua t h như tại tiên giới có tiền cũng không thể mua được ma tiến cỏ ở tại đây nhưng dường như bình thường thuốc phép giống như vậy số lượng phi thường nhiều những thứ đồ này lấy một tiên tinh giá rẻ mua vào đến trở lại tiên giới tại lấy năm mươi tiên tinh giá cao bán ra ở giữa lợi nhuận có thể tưởng tượng được n g h ị không phát tài đều không được ca thanh phong một đường trên mua mua mua nhìn diệp toàn chân đều gọi thẳng hắn rốt cuộc có bao nhiêu thân gia dường như có vô cùng vô tận tiên tinh một loại thanh phong cười ha ha tự nhiên sẽ không nói cho nàng dòng dõi của chính mình đến cùng làm sao muốn biết nhiều năm qua h ắ n tại thần quốc cùng ma đô trong chiến đấu không thiếu thu được chiến lợi phẩm đồng thời những thủ hạ kia cũng hiếu thuận hắn rất nhiều thứ chính mình trước tại tiên giới thiên địa tông thời gian Tiểu h một h nạp đường cắt a cải, c bước bên dưới thu hoạch khá dồi dào rất nhanh hai người liền thấy một gian to lớn từ lâu thanh phong ngược lại muốn muốn nếm thử này mà giới đồ vật có ăn ngon hay không hai người tới lầu hai dựa vào cửa sổ mà ngồi vừa vặn có thể nhìn thấy phía ngoài ngựa xe như nước thanh phong mỗi lần ăn cơm thích làm nhất chính là cái này địa phương thanh phong nói cho chủ quán kia chọn mấy cái sở trường đến ăn chủ quán tốc độ rất nhanh bất quá thời gian nửa nén hương tự cho hai người tới mười mấy món thức ăn than nướng kim d ê kho ma tâm mạng xả hấp ma hùng trường lại vẫn có một cái chiến dầu rết này rết đủ có dài hơn một t r ư ờ n g toàn bộ bị mâm lên chủ quán nói cho thanh phong này nhưng là bọn họ cửa hàng sở trường nhất thức ăn thanh phong đương nhiên không sợ một con rết mà thôi chính là lớn hơn một ít tà hắn dò ra tay đến trực tiếp đem cái tia rết bẻ xuống một khối đón lấy một khẩu cắn ồ rác giòn muối tiêu vị ăn rất thơm đồng thời càng nhai càng tốt an thanh phong không khỏi than thở nói chủ quán kia nghe được khích lệ không khỏi cười ha ha thanh phong lại nói quan có ăn gì không có rượu nơi nào có thể cho ta cầm rượu ngon nhất đến lão bản lập tức liền hùng hục cầm trên tế đàn tốt rượu ngon thanh phong đưa cho diệp toàn t r â n một vò chính mình mở ra một vò nói mỹ vị như vậy chúng ta cũng không nên lãng phí diệp toàn t r â n rót một chén nói được rồi đã đến rồi thì nên ở lại bất quá có thể không nên trễ mãi chính sự ăn cơm xong chúng ta cứ tiếp tục xuất phát thanh phong cười ha ha nói được thanh phong đã lâu không có tốt đẹp ăn một b ữ a cần phải muốn ăn tận hứng mới tốt muốn biết hắn lượng cơm ăn vốn là cực lớn một bàn này mỹ vị mặc dù nhiều cũng khó không được hắn này bụng bự hắn người khoan hay nói này ma giới mỹ thực có một phong vị khác thanh phong ăn không còn biết trời đâu đ ấ t đâu diệp toàn t r â n uống nửa v ò rượu ngon khuôn mặt nhỏ hừng đỏ cứ như vậy một tay trụ cái đầu một vừa nhìn hắn ăn không còn biết trời đâu đ ấ t đâu thỉnh thoảng trong đó nàng lại vẫn lắc đầu cười nhạo một phen nói n g ư ờ i lời trước không sẽ là bị chết nói đi thanh phong cười nhạt một tiếng nói ai biết được rất có khả năng này bởi vì ta làm sao ăn đều cảm giác ăn không đủ no diệp toàn ch trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải thanh phong đem trên bàn mặt đồ vật quét sạch hết sạch này mới thỏa mãn để đua xuống t i u tại hắn muốn nói chuyện không gian con mắt đảo qua phía ngoài đường phố không khỏi kinh ngạc ở đến hắn nhìn thấy bên ngoài dĩ nhiên có một đội nhân loại đang đi về phía trước mấy cái ma đầu chính b ắ c đỉnh đầu cỗ kiệu đi ở phía sau này để thanh phong không khỏi kinh ngạc này ma dưới bên trong lại vẫn thật sự có nhân tộc ca nhìn dáng dấp cái kia nhân tộc thân phận vẫn là không thấp dáng dấp t a hắn lập tức kéo qua diệp toàn chân để nàng cùng quan sát Nàng không khỏi nói khỏi ra, thanh ạ lại i sao n ư như người người vậy, vậy thật còn có nhìn hại lợi i à, k r ằ g dớp, p cần ả i dưới ở đây mà dưới bên trong địa ma cao thượng bên trong Thanh vị à.、Thành、phong nói có lẽ chúng ta đi tìm bọn họ hỗ trợ có lẽ sẽ càng nhanh hơn một ít hắn chính trong khi nói chuyện cái kia cạnh t i ể u bên rèm cửa sổ đ ỗ n g nhiên bị người mở ra đều mà lộ ra một khuôn mặt t ư ơ i cười cái kia mặt cười chủ nhân nhìn về phía xung quanh ma vợt ánh mắt lộ ra mừng rỡ hào quang vô số ma đầu nhìn người nọ dĩ nhiên đều quay về nàng không ngừng túi đầu k h n g lưng xem ra cũng thật là một đại nhân vật đây thanh phong lập tức bắt chuyện chủ quán hỏi g i cô gái kia là ai chủ quán nhất thời một bộ kinh ngạc dáng rất nói các ngươi là ở ngoài bên tới đi dĩ nhiên không biết này huyện thành tô g i a tiểu thư người này nhưng là đại thiện cũng là tô g i a đại nhân sùng ái nhất con gái nhỏ tô huyện đánh thanh phong gật gật đầu trả tiền phía sau t ự cùng diệp toàn chân vội vàng rời đi trên đường thanh phong không khỏi nói ra nhìn rằng dấp chúng ta nhân tộc vẫn là rất lợi hại ở nơi nào đều có có thể sống sót diệp toàn chân nói ân người này nghĩ đến thân phận không đơn giản ngươi thật sự nghĩ muốn đi tìm hắn nếu như cái kia người mấy chuyện xấu chúng ta cựu không dễ làm thanh phong nhưng nói không sao chẳng qua ta hóa thân thần lòng mang theo ngươi chạy trốn Diệp toàn hai người bước nhanh đi về phía trước chăm chú cùng tại cái kia tô huyền oánh phía sau huyện thành to lớn trong thành nơi có một hồ nước khổng lồ trên hồ nước sóng nước lấp loáng mỹ lệ cực kỳ bờ hồ có rất nhiều chiếm diện tích to lớn phủ đệ ở chỗ này tô huyền oánh cố kiệu tiêu lừng ở trong đó một chỗ thanh phong nhìn thấy tòa phủ đệ kia hoa lệ to lớn lại vẫn có hai cái ma đầu trông coi trong đó tại cái kia trên cửa thình lình viết hai chữ to tô vương phủ thanh phong kinh ngạc nói thân phận của người này cũng thật là không đơn giản lại còn là một cái vương làm sao làm chúng ta chỉ có thể mượn chút trộm vào trong đó đi diệp toàn t r â n gật đầu nói cũng chỉ có thể như thế không có cách nào hai người chỉ có thể gợi lên chờ đến buổi tối thời gian sắt trời gặp hắc hai người biến về nhân dạng liền hướng cái kia trong phủ bay vào tô phủ to lớn có thể không nghĩ hai người mới vừa tiến vào trong phủ liền nghe được một thanh â m nói ra hai vị kính x i n trong phòng ôn lại thanh phong không nghĩ tới dựa vào hai người ẩ nấp n khí tức lại vẫn bị người ngay lập tức phát hiện nghĩ đến tu vi của người này tất nhiên thông thiên á trong lòng hắn chuẩn bị sẵn sàng nếu như cái kia người mưu đồ gây dối hắn nhất định mang theo diệp toàn chân ngay lập tức tự chạy tuyệt đối sẽ không dây dưa nếu nghĩ thông suốt này chút hắn cũng không trang cùng diệp toàn chân thoải mái đi về phía trước một gian đại điện bên trong một người đàn ông đứng lập ở đó hắn bên cạnh chính là ban ngày nhìn thấy nữ tử tô huyền oánh hai người nhìn thấy thanh phong cùng diệp toàn chân cô gái kia cười một tiếng nói các ngươi hai cái còn thật sự có thể hận nhận chờ đến lúc này mới tế i n bảo chẳng lẽ thật sự nghĩ muốn mưu đồ gây dối thanh phong kinh ngạc nói không biết cô nương làm sao phát hiện hai người chúng ta tô huyền oánh nói các ngươi hai cái lén lén lút lút cùng tại ta cố kiệu phía sau ta đương nhiên lòng nghi ngờ liền ta dùng thiên nhãn thông kiểm tra một phen liền nhìn ra các ngươi bản thể ta lúc đó cũng rất kinh ng không biết các ngươi đến cùng là ai phái tới thanh phong này mới biết nguyên lai nữ tử này dĩ nhiên trời sinh linh ngục có thiên nhãn thuật có thể thấy do hết t h ể hư h i ễ n nhìn t ấ u lực lượng bản nguyên vậy ngươi vì sao không có phái người tập bắt chúng ta mà là ở tại đây ngồi chờ đây t ô huyền ánh nhẹ nhàng n ở nụ cười nói ta nơi nào biết các ngươi đến cùng thiện hay á c đây nhưng bất quá như thế nào ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ tới đây vì lẽ đó t i ể u cùng cha chờ ở chỗ này vừa vặn chúng ta trong lúc rảnh rỗi đánh cái đánh cược tựu đánh cược các ngươi có dám hay không đi vào nghe được đáp án này thanh phong cũng là không còn gì để nói lấy nửa ngày hai người hoàn thành nhân ra đánh cỗ hắn chỉ có thể nói ra xấu hổ thực sự là xấu hổ kỳ thực chúng ta tới này cũng không h ắ c ý bởi vì chúng ta lạc đường không biết nơi này đến cùng là phương nào tôi hiển oánh nghi hoặc nói lạc đường làm sao sẽ l ạ c đường các ngươi đến cùng đến từ nơi nào ma giới có tám gia tộc lớn nhất các ngươi lại là một nhà kia đây thanh phong nghe nói như thế liếp nhìn diệp toàn chân h i ệ n nhiên nàng cũng không biết cái gì tám gia tộc lớn nhất thanh phong suy nghĩ chốc lát chỉ có thể lời nói thật thật nói ra kỳ thực chúng ta đến từ tiên giới căn bản cũng không phải là cái gì tám người của đại gia tộc cái gì nữ tử một mặt vẻ kinh ngạc chính là bên cạnh nàng người trung niên kia cũng là một bộ dáng không thể tin người trung niên rốt cục mở miệng nói ra các ngươi tới tự tiên giới có thể có bằng chứng thanh phong chỉ có thể lấy ra chính mình lệnh bài thân phận đến nam tử kia nhìn thấy x u y n giáo hai chữ không ngừng thán phục nói không nghĩ tới thực sự là không nghĩ tới lại vẫn có thể nhìn thấy tiên giới người tới đây ta nghĩ biết các ngươi là làm sao tiến vào tới nơi đây thanh phong nhìn về phía người này suy nghĩ chốc lát vẫn là nói ra rất đơn giản hiện tại ma giới cùng tiên giới đang giao chiến chúng ta chính là từ cái tia lối vào tiến vào nam tử nghe nói như thế hơi xứng sở cuối cùng vẫn là nói ra thì ra là như vậy có lẽ ngươi không biết chúng ta tô ra tổ tiên kỳ thực cũng là xiển giáo bên trong người thanh phong càng thêm kinh ngạc chính là nói ra nói như thế ngươi và ta cũng coi như là lớn có ngọn mờn nam tử nói đúng không tên của ta gọi là tô s á n chính là đương nhiệm chủ nhà họ tô ngươi nói ma giới cùng tiên giới đại chiến ta cũng biết hiện tại ma giới áp lực nội bộ to lớn nhất định muốn phát động một cuộc chiến tranh mới có thể để loại áp lực này đạt được phát tiết vì lẽ đó ma giới mới sẽ đi tấn công tiên giới chỉ cần tiên giới có thể kháng trụ tiên kỳ công kích đến thời điểm ma giới tự nhiên sẽ lôi bước nghe được cái này tin tức thanh phong cùng diệp toàn chân đương nhiên rất là cao hứng diệp toàn chân nói thật cảm ơn ngươi tin tức tô s á n lắc đầu nói này không coi vào đâu đại sự dù sao toàn bộ ma giới cao tầng đối với chuyện nơi này đều trong lòng biết rõ mà ta lại đều là nhân loại đương nhiên phải nói rõ sự thật thanh phong lúc này cũng đúng lúc nói ra tên của ta gọi là thanh phong này là sư tỷ của ta diệp toàn chân tô s á n không ngừng gật đầu nói t ố t không sai ta nhìn ngươi huyết khí trong cơ thể hùng hậu nghĩ đến hẳn là cái luyện thể sĩ đi thanh phong không nghĩ tới người này lợi hại như vậy liếc mắt là đã nhìn ra tu luyện tri công nghĩ đến người này cũng có thể mang có lợi hại gì thần thông h ắ n tự nhiên không có nói dối lời nói thật thật nói ra đạo hưu thực sự là thật tin tưởng ta đúng là tu có luyện thể thuật tô sán nói thực sự là tuổi trẻ tài cao à, dĩ nhiên có thể p h á p thể song tu đồng thời còn có thể tu luyện tới mức như thế tô sán cảm thán vài tiếng đón lấy nói ra chỉ là không biết các ngươi tới ma giới đến cùng không biết có chuyện gì thanh phong nhìn một chút diệp toàn t r â n diệp toàn t r â n suy nghĩ một chút liền nói ra chúng ta tới này là muốn tìm một ngọn núi đáng tiếc lúc tới xuất hiện một ít sai lệnh chúng ta không tìm được nơi đó bởi vì trong tay chúng ta địa đồ chỉ có một nhỏ bộ phận căn bản là không có so sánh tính vì lẽ đó chúng ta nhìn thấy các ngươi là nhân loại liền muốn tới đây cầu viện một phen tô sán gật gật đầu nói thì ra là như vậy vậy các ngươi đem địa đồ lấy tới ta nhìn lên một chút chương một nghìn sáu trăm thiên phạt nỗi đau thanh phong lập tức lấy ra địa đồ đưa cho tô sán để hắn xem qua tô sán tiếp nhận địa đồ nhìn một chút tô huyền ánh cũng lập tức đi tới lúc này tô sán quay về huyền ánh nói rồi mấy câu nói tô huyền ánh rồi rời đi qua không chốc lát nàng liền quay lại mà đến cũng lấy ra một cái hạt trâu chỉ thấy tô u y ề n ánh pháp lực đưa vào trong đó hạt châu kêu bên trong tựu sinh ra một bức to lớn địa đồ hai người nhìn thấy không khỏi kinh ngạc không thôi tô sán giờ khắp này nói ra đây là ma giới địa đồ mọi người chúng ta so với đối với một f e n đi mấy người lập tức tựu t r a tìm ra được chẳng mấy chốc liền tìm được trên bản đồ vị trí nhưng lệnh hai người không có nghĩ tới là bọn họ nơi địa phương dĩ nhiên cùng trên bản đồ địa phương cách biệt dĩ nhiên có hơn mấy triệu bên trong nhiều n à y cũng cách biệt quá nhiều đi này là có chút không tưởng tượng nổi a thanh phong cảm thán d ư ợ u toàn chân cũng là một mặt cười khổ nói ra như vậy giải khoảng cách hai chúng ta chạy tới thời điểm cũng không biết muốn bao lâu thời gian a t ô sáng nghe được lời nói của hai người nhất thời nói ra nếu như chỉ dựa vào nhân lực lời sắp thực cần phải thật lâu thời gian dù sao một đường trèo núi vượt sông trên đường đi còn chưa không vững vàng các ngươi lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải các loại các dạng phiến phức như vậy thống kê hạ xuống các ngươi có thể tưởng tượng được thế nhưng ta đến có một biện pháp tốt nhất không biết hai vị muốn nghe hay không nghe hai người nghi hoặc nói biện pháp gì t ô sáng nhìn hai người chốc lát này mới làm bộ nói ra kỳ thực đây biện pháp rất đơn giản chính là lợi dụng ta tô ra truyền thống trận lý khai thanh phong không nói gì lòng nghĩ ngươi có tốt như vậy biện pháp còn giấu giấu g i m g i m cái gì đây chỉ là nghe hắn cũng minh bạch người này nhất định là trong lời nói có chuyện a thanh phong nghĩ tới đây chính là nói ra tô gia chủ chúng ta không ngại nói trắng ra ta nghĩ ngươi là sẽ không trắng trắng để cho chúng ta sử dụng cái kia truyền t ố n g trận đi tô sáng cười n h ạ t một tiếng nói mở ra truyền t ố n g trận phí dụng có giá trị không nhỏ đồng thời còn cần ta tô ra mấy vị trưởng l a o ra mặt tự nhiên không có khả năng tùy ý mở ra bất quá sao ta con gái các ngươi cũng nhìn thấy nàng trời sinh thiên nhãn linh mục có thể nhìn hết t h ể hướng ễ n chỉ bất quá này mắt mỗi khi gặp trăng tròn này cựu sẽ đau nhức cực kỳ này một bệnh hiểm nghèo đã dàn vặt nàng vô số năm nhà ta lão tổ nói cho ta nghĩ muốn chữa trị cái này bệnh cũng không phải rất khó chỉ cần ngâm tại r ử a linh dịch trung tam thiên ba đêm tẩy đi thiên nhãn linh trong mắt tạp chất để kỳ biến càng thêm tinh khiết biến thành chân chính phá huyện tri đồng nếu như vậy nàng thiên nhãn linh mục thì sẽ không tại đụng phải thiên phạt nỗi đau thanh phong gật đầu nói như vậy như vậy không là rất tốt ngươi chỉ muốn đi tìm này r ử a linh dịch không phải tốt tô sán lắc đầu nói nơi nào có như vậy dễ dàng cái kia r ử a linh dịch nơi tên là thiên trọng sơn tả nguyện động bên trong cái kia trong động có một vách đá cái kia vách đá tên là thần ma động tiên trong truyền thuyết mặt có hai mươi tám vị thần ma đóng giữ chỉ có đánh bại những thần ma kia mới có thể đến đ ạ t đến động thiên nơi sâu xa nhất tẩy linh chỉ là ở c h ỗ đó nhất làm cho người ta bất đắc dĩ chính là coi như là chúng ta tu vi vô tận tiến vào tới đó mặt pháp lực cũng sẽ bị phong vấn lại chỉ có dựa vào thần lực mới có thể chiến thắng những tên i kia cho nên nói tiến vào bên trong không phải luyện thể sĩ không thể thế nhưng rất nhiều người đều không biết một bí mật đó chính là mỗi đánh bại một cái thần ma đều sẽ có thần ma lực lượng ban tặng người chiến thắng đương nhiên một loại khen thưởng vì lẽ đó nơi nào cũng có thể xem như là luyện thể sĩ phúc đ i ệ nghe đến mấy câu này thanh phong làm sao có thể không minh bạch này tô sán ý tứ hắn liền mở miệng nói tô ra chủ ý tứ là để ta mang theo con gái của ngươi tiến nhập cái k i a thần ma động tiên h bên trong à. tô sáng ậ t đầu nói đạo h ư u thực sự là thông minh ta chính là như vậy nghĩ tới ngươi yên tâm nếu như ngươi mang theo con gái của ta thành công tiến nhập tẩy linh trì tắm rửa r ử a linh dịch sự thanh phía sau ta còn có một ngàn tiền tinh dâng lên cũng cho các ngươi chuyến này bảo mật nghe đến mấy câu này thanh phong minh bạch cái tên này đã thượng cương thượng tuyến chính mình nếu như không hỗ trợ có phải là thiệu không vì là hắn chuyến này bảo mật đây nay có tính hay không là một loại uy hiếp trắng trợn chẳng qua là thủ đoạn mềm dẻo mà thôi như n chuyện đến nước này, có lẽ hắn cũng không cách nào cự tuyệt, dù sao thời gian của bọn họ có hạn, căn bản không có khả năng đi trở lại. Nói như g là lẽ lại. có cách cự của có có thời họ khả tuyệt, đi sao dù trở vậy chờ b ọ như ắ n nơi đó lời, nghĩ đến tới đây những n tới tới lời, đó đây g ờ i kia đều đã về như vậy ề tới tiên giới. linh Như v vậy, n hắn ư vậy, h cũng chỉ có thể đồng ý diệp toàn t r â n nhưng là có chút lo lắng nói ra thanh p h o n g ngươi cần nghĩ cho rõ nơi nào tất nhiên vô cùng nguy hiểm thanh phong nhưng là nói không sao ngươi muốn biết chúng ta không có đường lui có thể nói ta sẽ cẩn thận diệp toàn t r â n suy nghĩ một hồi cũng chỉ có thể đồng ý dù sao nàng cũng không có cái gì lại biện pháp hay t h a n h phong lúc này đối với tô sán nói tốt ta đáp ứng ngươi chúng ta thời gian rất gấp bức bách lúc nào xuất phát tô sán nghe nói như thế trong lòng thả lỏng mặt lộ vẻ vẻ cao hứng tô h u y ề n á n h trong lòng cũng là vui vẻ không đ g ớ t tô sán lập tức nói ra các ngươi đã sốt ruột chúng ta hiện tại tự có thể xuất phát thanh phong nói việc này không nên chậm trễ chúng ta hiện tại liền đi một chuyến bốn người lập tức rồi rời đi tô phủ hướng về xa xa đi nhanh mà đi lại nói cái kia tiến nhập ma giới còn lại đám người giờ khác này cũng đang trèo nối vượt sống hướng về mục tiêu ký định mà đi làm người ta bất ngờ chính là này chút người cũng đều bị phân tán đến rồi chỗ bất đồng linh tâm cùng linh bảo hai người thu tại một chuyến ma đầu trong đội ngũ thỉnh thoảng quan sát c h ú n g quanh t i ể u nghe bột một tiếng vang lên dòn dã một cái roi đánh hạ xuống ở giữa cái kia linh bảo trên người trong lúc nhất thời đ a u hắn nghe răng trận mắt hắn có chút tức giận nhìn ma đầu con trên t i ể u nghe cái kia ma đầu nói ra t h ừ ở nơi nào mù nhìn cái gì đi nhanh một chút nếu như chậm trễ quân tình ta bắt ngươi là hỏi linh bảo trong lòng ảo não tuy nhiên lại không thể biểu hiện ra chỉ có thể nín giận trong lòng nghĩ đến chờ dành thời gian nhất định đem người này giết chết không thể có trong một chỗ núi rừng thái ớt chân nhân cùng thượng quan khinh vân hai người đang cùng một thân cao trăm trượng to lớn ma thú tranh đấu lên thượng quan khinh vân mặt lạnh nói ra ừ sư m i n h ta nói lộ tuyến của chúng ta tựu i là sai lầm ngươi còn không tin nhìn nhìn chúng ta đến cùng đã đến nơi nào à thái ớt chân nhân một mặt không nói gì nói con đường là đối với chúng ta đi nhầm nhất định là như vậy nhất định là như vậy thượng quan khinh vân nghe nói như thế càng thêm bầu không khí phi thường trong lúc nhất thời đem tất cả tức giận toàn bộ đều phát tiết đến rồi cái kia ma thú trên người đa bảo hòa thượng cùng hoàng lòng chân nhân trước mắt xuất hiện một mảnh vô biên vô tận hồ nước hai người chính nghĩ làm sao qua sông thời gian hồ kia nước nhưng là bắt đầu quay cuồng lên không chờ hai người nghĩ nhiều t i u nghe một tiếng to lớn tiếng gào thét truyền ra đ ó lấy một cái thân cao trăm trượng bóng đen to lớn nháy mắt từ trong hồ nước vào r a thiên trọng sơn tàng nguyệt động trước thanh phong cùng diệp toàn chân tô sán tô h u y ể n ánh đều đứng ở nơi này sơn động trước có thể thấy được hang núi kia nhìn thấy được rất là bình thường bất quá cũng rất bí ẩn t r ư ớ c sơn động mới có d ầ m dạp chẳng trịt dây leo thực vật v ẩ n quanh ở đây đem toàn bộ hang động đều cho luôn giấu chờ đến bên trong mặt thanh phong liền thấy bên trong hang núi này cũng không như trong tưởng tượng như vậy hát đám có thể thấy được động đỉnh nơi có vô số lớn chừng quả đâm bảo thạch những bảo thạch kia loẹ loẹ phát sáng đem toàn bộ cửa động đều chiếu sáng tránh sáng lên sơn động trên v á t động dĩ nhiên toàn bộ đều là một loại màu xanh tảng đá mọi người đi vào không gian bên trong càng ngày càng lớn làm mấy người đi qua trăm t r ư ợ n g phía sau phía trước dĩ nhiên chuyển đến nào hào hào tiếng nước lại làm trăm t r ư ợ n g phía sau phía trước không gian đ ỗ n g nhiên biển lớn có thể nhìn đến đây càng thêm sáng lời trên bầu trời dĩ nhiên có ánh trăng rơi xuống phía trước nhất nơi còn có một cái loại nhỏ thác nước tiếng nước chính là từ nơi nào t r n tới thanh phong n g ầ g đầu nhìn tới bên trong hang núi này cũng không có bất kỳ cửa động nhưng làn này sáng trong ánh trăng nhưng hóa thành một cột sáng vung vãi ở trong sơn động đây thực sự là quái dị cực kỳ hắn không khỏi hướng tô sán hỏi thăm chẳng lẽ này không có ngọn nguồn ánh trăng chính làn à y tà n g u y ệ t động danh sưng nguyên do tô sán lắc đầu nói đây chỉ là một m à t h ô i thứ hai sơn động này chủ nhân liền gọi tà n g u y ệ t đại tiên chỉ bất quá đó đã là rất xa xưa sự tỉnh có người suy đoán này tà nguyện đại tiên có lẽ đã ly khai có lẽ là tiến vào thần ma đầu tiên tự lại cũng không đi ra dù sao cũng người này cũng không có xuất hiện nữa thanh phong nói thì ra là như vậy nhìn dáng dấp người này có lẽ thật sự lành ít d ữ nhiều cái kia thần ma động tiên đến cùng đang ở đâu vậy tô sán phía trước dẫn đường mọi người đi qua hồ nước bên đường nhỏ đi tới trước thác nước có thể nhìn thấy tại thác nước bên cạnh có một bóng loáng vô cùng vách đá trên vách đá mặt là một bức vẽ vẽ lên là một bức xinh đẹp tiên cung đồ tại ở trung tâm nhất địa phương chính là một đoá màu trắng hoa sen tô điểm bên trên lúc này tô sán từ trong lồng ngực lấy ra một viên ấn vàng đến cái kia con dấu bên trên khắp vẽ ra bốn chữ to tên là vô vi hư t i ê n Hắn phá bọn họ nói cho mọi người không nên dễ dàng tiến vào bên trong bên trong có đại khủng bố vì lẽ đó dám tiến vào bên trong người thì càng ít nghe đến mấy câu này thanh phong gật đầu nói yên tâm đi ta nhất định sẽ để con gái của ngươi mức độ lớn nhất sẽ không bị thương tôi hiện á n h chớp một đôi mắt to nói không sao ta không sợ chỉ cần có thể đến tẩy linh trì chính là trả giá giá cao hơn nữa cũng là có thể tô sán không khỏi than thở một tiếng nói tiểu nữ chịu g i ằ n v ậ t thật sự là thái quá tàn khốc hy vọng ngươi có thể làm hết sức mà thôi thanh phong nói ân kính xin tô ra chủ yên tâm chỉ bất quá ở tại đây ta cũng không thể hoàn toàn bảo đảm cái gì dù sao nơi đó tình huống ta không biết gì cả tô sán gật, gật đầu trong tay hắn ấn vàng giờ khắc này phát sinh trói mắt hà quang l i ê n thấy hắn cầm lấy ấn vàng quay về cái k i a hoa sen nhụy hoa tiểu ấn đi tới đón lấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm nghĩ đến tiến nhập nơi này không chỉ là cần ấn vàng đơn giản như vậy làm trong miệng hắn nói xong một chữ cuối cùng tật thời điểm tiểu nghe oanh thanh nhem ùng g ùng từ họa bích phía trên truyền đến đón lấy liền thấy màu trắng kia hà hoa bắt đầu tầng tầng ra bên ngoài mở ra cuối cùng cái k i a hoa sen bắt đầu biến được mơ hồ cuối cùng tạo thành một cái không lớn xoay tròn kết giới cánh cửa vừa vặn có thể thông qua một người tôi ể n ánh không có nhiều suy nghĩ gì tiểu cái thứ nhất bay vào thanh phong liếp mắt nhịp toàn chân nói sư tỷ ch cẩn thận ta chờ ngươi trở về thanh phong cũng không do dự tiểu phi thân mà vào trong đó sau đó thanh phong chỉ cảm thấy trước mắt đ ỗ n g nhiên tối sầm lại đón lấy tiểu xuất hiện tại một cái chu vi ngàn dặm c h i địa trong không gian ở nơi này ánh nắng tươi sáng phía trước chính là vùng đất bằng p h ẳ n g đại thảo nguyên vô số màu trắng màu vàng đủ mọi màu sắc đ ó a hoa n ở đ ầ y toàn bộ trên thảo nguyên tô huyền ánh đứng tại trước người hắn cách đó không xa ánh mắt lại nhìn về phía phương xa thanh phong đi tới trước người của nàng nói chúng ta phải làm sao tô huyền ánh nói đi tìm tới nơi này chố tệ đánh bại nó thanh phong t u t chúng ta đi hắn liền muốn bay lên trời nhưng là sau một khắc hắn tự phát hiện tu vi của chính mình đã toàn bộ bị phong ấn lại chỉ có lực lượng còn có thể sử dụng lúc này hắn không khỏi cười khổ một tiếng nói kém một chút quên mất nhìn rắn g dấp thật muốn đối mặt một hồi chiến đấu gian khổ tô huyền ánh nói ngươi có thể phải bảo vệ tốt ta à hiện tại ta tuy rằng so với người phạm muốn mạnh rất nhiều thế nhưng gặp phải cái kia loại đại ma thần liền giống với sâu kiến một loại dòng roi của ta tính mạng có thể đều giao cho ngươi thanh phong gật đầu nói yên tâm đi chỉ cần ta bất tử ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì chúng ta đi nói hắn tự nhanh chân đi về phía trước đi đến t ô h u y ề n đánh lập tức theo thật s á t đi rồi một lúc thanh phong liền thấy phía trước một cái bóng đen từ giữa không trung nhanh chóng mà tới bất quá trong chốc lát bóng đen kia tự ầm một tiếng rơi vào trước người bọn họ bên ngoài trăm trượng đây là một cái sinh trưởng cá sấu đầu ma đầu nó thân cao một trượng cả người đều là cứng rắn lân l â á p giờ k h ắ c này hắn dường như ma thần cúi xuống xem chúng sinh giống như vậy nhìn thanh phong hai người sau một khắc hắn mở miệng nói ra vô số năm qua đã lâu không có người tới đây ngươi là ai ta ngạc thần chưa bao giờ g i ế t vô danh người thanh phong nhìn cái tia thân ảnh cao lớn chính là nói ra ta chính là thanh phong nghĩ muốn đi một chuyến tẩy linh chỉ không biết đạo hữu có thể hay không tạo thuận lợi ngạc thần nghe nói như thế không khỏi cười ha ha nói tẩy linh chỉ, thì ra là như vậy nghị muốn đi nói gì vậy chứ t i ể u nhìn ngươi có hay không có mệnh đi tạo thuận lợi sao ta ngạc thần chỉ cho người chết tạo thuận lợi thanh phong ngữ khi biến đổi nói đã như vậy vậy thì để ta nhìn nhìn ngươi đến cùng lợi hại bao nhiêu ngạc thần cười ha ha nói chờ ta ăn đi ngươi thời điểm ngươi t i ể u biết ta đến cùng lợi hại bao nhiêu cô gái này xinh đẹp quá da rẻ càng thêm mềm mại nghị đến ăn muốn thoải mái khẩu nhiều thanh phong nghe xong lời ấy cũng không nghị cùng người này nhiều lời hắn để tô huyền á n h xa cách nơi này tôi hiển ánh đương nhiên rất nghe lời hướng phía sau bay nhanh mà đi l a m nàng vừa rồi xa cách này bên trong trăm trượng có hơn thời điểm liền nghe được cẩm ẩm một tiếng vang thật lớn nổ vang mà lên thanh phong đã cùng cái t i ê u ngạc thần đánh ở cùng nhau tôi hiển ánh trận mắt lên trong lòng chờ đợi thanh phong nhất định muốn thắng a lại nhìn giữa trường thanh phong một quyền lực lượng khủng bố như vậy cái t i ê u ngạc thần cũng không nghĩ tới thanh phong lực lượng sẽ như vậy to lớn một quyền lực lượng cái t i ê u thanh phong tại chỗ không nhúc đích mà hắn dĩ nhiên trực tiếp bị đánh ra vài chục trượng có hơn địa phương đại địa đều bị hắn chuyến ra một cái to lớn khe đến để hắn có chút bất ngờ chính là cái tên này so với chính mình tưởng tượng muốn yếu một ít bởi vì hắn còn chưa toàn lực ứng phó ngạc thân khỏe miệng nhưng là lộ ra tàn khốc tiếu dung nói t ố t ta thích nhất cứng giả càng mạnh càng tốt đã lâu không có gặp phải người như ngươi thanh phong đã như vậy vậy ngươi thiệu toàn lực ứng phó đi ta cũng vừa hay kiểm nghiệm một phen cực hạn của ta ở nơi nào công pháp của ta chính là ở trong chiến đấu thăng hoa tại thời khắc sống còn đột phá đến đây đi dùng ra toàn lực của ngươi đi giờ khác này thanh phong trên người ầm ầm bùng nổ ra cực kỳ cường đại giết cho khí bao nhiêu năm rồi hắn rốt cục có thể tốt đẹp đánh nhau một trận không biết vì sao người này thành công đốt thanh phong chiến ý giống đi chết đi ngạc thần lớn tiếng gầm lên thủ đoạn của hắn d u n lên trên mu bàn tay t i ệ u xuất hiện năm cái vô cùng sắc bén gai sương đến thanh phong dứt khoát không sợ nắm chặt nắm đấm t i ệ u xông lên trên vê anh hai người ầm ầm đánh nhau từng luồn g từng luồn g hủy diệt khí tức không ngừng khuếch tán ra đứng ở đằng xa tô huyện đánh nhìn thấy cái k i a từng cú đấm thấu thịt vật lộn sông ái trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng kích động nhiệt huyết sôi chảo chỉ nghe trong miệm nàng tán t h ư n ó i chẳng lẽ đây chính là nam nhân trong đó chiến đấu à t h a n h phong mỗi một quyền lực lượng đều có trên mười tỷ cân một quyền lực lượng dường như một tòa núi lớn ngay mặt kéo tới một loại ngạc thần tuy rằng liên tục bại lui nhưng l à như n g trong lòng dị thường thích thú cực kỳ hắn lớn tiếng gầm to thật là thoải mái thật là thoải mái đ ỗ n g nhiên hắn thân thể một cung trong miệng có nói nhìn ta t r ă m thuyền thiên hồn chém nói liền thấy hắn thân thể giống như một viên cung tiễn giống như quay về t h a n h phong bắn nhanh mà đi có thể nhìn thấy hắn thân thể ở giữa không chúng xoay trọn ra dường như một cái mũi khoan giống như vậy thời khác này toàn bộ không gian đều là tối xâm lại to lớn do xoáy bông dưng bay lên toàn bộ không gian đều bị to lớn kia gió sóng c u ố n lên một loại nạc g thần thân thể phía trước dò r a vô cùng sắc bén gai x ư ơ n g chúng nó bị nạc g thần kéo theo nhanh chóng xoay tròn thời khắc này loại này vô cùng khí thế phía trước chính là một tòa núi lớn sợ rằng cũng phải bị một cái tựu cho khoan một thấu triệt khiến người bất ngờ chính là thanh phong cũng không có gia quyền mà là để hỗn độn hóa thành chiến giáp tối lui hóa thành một cái vòng tay vờn quanh tại trên cổ tay nửa người trên của hắn hoàn toàn bại lộ mà ra lộ ra cái kia cái kia thân giường như cổ đồng sắc da thịt t ô u y ệ n đánh nhìn thấy tình cảnh này không khỏi cảm thán này thanh phong hẳn là điên mất rồi hắn đến cùng muốn làm gì chính là cái kia ngạc thần cũng là một mặt kinh ngạc lập tức trong lòng hắn tựu i tức giận nói tên đáng chết đây là đang làm đ ụ c ta sao muốn lấy thân thể lực lượng tiếp được ta đại chiêu sao thực sự là đồ đáng chết ta thanh phong đương nhiên không biết tô h u y ề n á n h cùng ngạc thần ý nghĩ trong lòng giờ khác này hắn toàn lực vận chuyển bá thể quyết hắn chỉ nghĩ nhìn nhìn cơ thể chính mình trải qua nhiều năm như vậy rèn đuốc đến cùng có thể chống đỡ được cường đại dường nào công kích cũng muốn nhìn nhìn thân thể mình cực hạ n đến cùng ở nơi nào bá thể quyết tu luyện không chỉ là lực lượng nòng cốt của nó là siêu cường sức phòng ngự là chân ngã thân nghĩ muốn thật sự thành tựu vô thượng chân ngã không phải là chỉ một tu luyện liền có thể còn cần chân chính đánh lực lượng tự hình như một khối gan một loại không ngừng dùng ngoại lực đến rèn khiến cho nó biến càng thêm tinh túy tinh luyện hóa thành thiết tinh cuối cùng trở thành một khối thần thiết đáng tiếc là thanh phong suốt ngày b ba càng là rất khó gặp được dường như ngạc thần như vậy siêu cường lực lượng tu giả đây là một cái cơ hội một cái rất tốt cơ hội vì lẽ đó hắn phải lấy này lực lượng kiểm nghiệm bản thân cũng lấy hắn lực lượng tiếp tục rèn hắn thân thể ngạc thần đương nhiên không minh bạch này chút hắn đã vô cùng phẫn nộ vận ra vô thượng thần lực nói rồi như thế nhiều Kỳ tôi h hết thể đều phát ự c này đều Ngạc hiện cuộc h phong bên người. Thanh thuẫn, thân có mở ra đánh ò n toàn hắn. Vâng! huyền Tô lực của đ nhắm hai mắt lại trong lòng nghĩ đến ngươi vì sao muốn như vậy trắng trắng đưa chết a ngạc thần khỏe miệng lộ ra tàn nhẫn tiêu dung chỉ muốn thấy được người này bị chính mình bên trong lợi trào cào nát mở ngực vỡ bụng r á n g vẻ để hắn biết biết khinh thường một cái thần là cần trả giá cỡ nào giá thê thảm nhưng là để cho hai người đều không tưởng được là hắn lợi trào chạm đến thanh phong trên thân thể mặt mực khắc chỉ cảm thấy đụng phải một mặt cứng rắn không thể phá vỡ kim thiết một loại dù là hắn dùng lực như thế nào cũng không cách nào tại t ấ p tiến một bước thanh phong toàn lực ngăn cản hắn có thể nhìn thấy chính mình thân thể cùng cái k i a lợi chảo bởi vì đụng chạm ma s á t mà bật lên đống lửa chính mình thân thể thật sự dường như thần kim chế tạo giống như vậy dù là hắn tại cường đại cũng không cách nào cắt ra làn da của chính mình hắn rõ ràng cảm nhận được coi như là cái tên này tại lớn mạnh một chút cũng không cách nào đột phá làn da của chính mình mà tại mãnh liệt này ma s á t bên trong hắn còn có thể cảm nhận được da thịt của chính mình dĩ nhiên càng ngày càng gia tăng thật lên lúc này trong miệm h ắ n khẽ nói, nói ngôi lai trong chiến đấu mới là tốt nhất tu luyện a à, hắn một tiếng giống to vang lên bụng dung sức dĩ nhiên trực tiếp đem cái kia ngạc thần cho bắn ra ngoài nhìn thấy tình cảnh này tôi biển bánh quả thực tiệu là có chút há hốc m ồ m rơi nàng nhìn thanh phong cái kia một điểm chưa bị thương tổn thân thể môi run r ậ y nói thân thể kiên cố như vậy thật là khủng bố như vậy hắn hắn vẫn tính là cá nhân sao hắn đến cùng tu luyện loại công pháp nào chẳng lẽ đã thân thể thành thánh bất tử bất d i ệ t không nếu quả như thật nói như vậy có lẽ hắn đã không cần đi vào nơi này trực tiếp đem tô ra tiêu diệt tốt tại phụ thân chỉ là cùng hắn trao đổi ích lợi nếu không thì ta thật sự hoài nghi phụ thân là không phải là đối thủ của hắn đây người này quả thực chính là một đầu hình người hung thủ ạ ngạc thần bị đẩy lùi đi ra ngoài ầm một tiếng tự nhập vào trong đất hắn làm lại lúc đứng dậy trong mắt có ngạc nhiên có khó mà tin nổi có vô cùng phẫn nộ đây quả thực là thật mất thể diện nghĩ hắn đại lực thần quyền thanh phong hét lớn một tiếng to lớn quyền ảnh ở giữa không trung ngưng tụ mà thành màu vàng quyền ảnh tỏa ra vô cùng kinh khủng g ậ n sóng liền thấy hắn quay về ngạc thần một quyền ả n h kích mà xuống vê anh ngạc thần trận mắt lên ánh mắt lộ ra vẻ khó tin có thể nhìn thấy hắn hiện tại đẩy lên hai tay cùng cái kia trên đầu quyền ảnh rằng co thời khắc này hắn hình như t r ở đổ vô số tòa núi lớn một dạng hắn thân thể đang run rẩy trong miệng hắn hô to này cái này không thể nào vê anh hắn lực lượng trung uy vẫn là không cách nào chống lại thanh phong to lớn kia quyền lực cuối cùng vẫn là bị thanh phong ép xuống tiếp theo một cỗ kinh khủng bao tắp năng lượng từ thanh phong quyền ảnh ra khuyết tán ra nháy mắt đưa cái này tiểu không gian quét ngang một lần chờ năng lực tiêu tan phía sau ngạc thần thân thể đã bị đánh thành nắp é t cái này tự tin vô địch ra hỏa cứ như vậy tại không cam lòng bên trong bị thanh phong một quyền đánh chết tôi huệ á n h nhìn đến đây trong mắt vẻ khiếp sợ không để bày tỏ thanh phong cũng hơi có chút bất ngờ nói chẳng lẽ tu vi của ta lại tăng lên đại lực thần quyền hình như lợi hại hơn Trước nhật, Thanh thần tới thần một tức, mắt to nhìn Thanh phong nói, ngươi làm như thế、nào? tại to Thanh mắt thế, thần một huyết tiểu một Thanh t ra, ra ra, người, lưu ngươi như ngươi lượng như ngươi như được cùng ngạc ngạc còn có chừng lực con mắt của hắn, cuối cùng nói ra, có ngạc cũng cái, cho Phong đến bên không nghĩ hắn nhìn Phong nói, nào, lớn. Phong nhìn hắn, nói vẫn là ngươi quá yếu đi. Nghe nói như thế, ngạc thần cũng không nhịn được nữa phun nghiêng Phong khí khẩu vậy kia sao lao đi đi. đi đó đầu lại yếu bị làm lẽ, là lấy quá nếu như bị hắn đã từng địch n h â n biết cũng không biết sẽ có như thế nào ý nghĩ đây thanh phong cũng không có nghĩ tới tên này yếu ớt như vậy so với chính mình trong tưởng tượng dáng dấp phải kém rất nhiều a không chờ hắn nghĩ nhiều nạc g thần thân thể đ ỗ n g nhiên hào quang m ã y liệt cuối cùng tất cả huyết mục tiêu tan hòa tan làm một cái lớn t r ừ n g quả đấm quả cầu ánh sáng màu và nóng thanh phong vừa nghĩ cầm lên nhìn một cái quả cầu ánh sáng t ự u bám một cái bay vào thanh phong trong thân thể đón lấy thanh phong lực lượng t ự u bắt đầu t ă n g v ọ t lên hắn kinh ngạc phát hiện chính mình lực lượng dĩ nhiên nhiều ba trăm triệu cân hắn đầu tiên là sửng sốt tiếp theo chính là vui mừng k h ô n xiết không nớt t ô huyền ánh đương nhiên thấy được quả cầu ánh sáng kia phi thân tiến nhập hắn thân thể nàng lập tức chạy tới hiếu kỳ nói quả cầu ánh sáng kia là cái gì a thanh phong nói năng lượng hoặc giả nói là lực lượng chẳng qua là ta không dám khả năng loại này lực lượng là lâu bền vẫn là tạm thời t ô huyền ánh bao nhiêu thanh phong dò ra ba căn ngón tay nói ba trăm triệu đi t ô huyền ánh nhất thời bị kinh ngạc há to cái miệng nhỏ nói chỉ là đánh một trận cựu có ba trăm triệu lực lượng t ă n g phúc thế này thì quá mức rồi thanh phong cũng không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có thể cười khổ nói có lẽ phía sau những tên kia sức chiến đấu sẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta cũng không biết được đây ngươi cũng không cần kinh ngạc quá sớm t ô h u y ề n anh nhìn một tiếng nói ta biết rồi bất quá nàng nhìn về phía thanh phong ánh mắt s ắ c thực so với trước đây hình như nhiều hơn một chút cái gì đó là sùng bái hào quang có lẽ bé gái đều thích lực lượng so sánh lớn nam nhân đi có lẽ loại nam nhân này trên người tràn đầy dương cương cùng tăng cao kích thích khí tức cũng có quan hệ rất lớn đi thanh phong sâu s ắ c hô hít một hơi chỉ cảm thấy cả người vô cùng sảng khoái một thân lực lượng lại tràn đầy giờ khác này thanh phong hỏi thăm chúng ta tiếp theo nên làm gì làm như thế nào đi tìm cái tiếp theo m a đầu tôi hiển anh nói, nói cái này ta cũng không biết ta ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này đây thanh phong t i ể u tại thanh phong suy nghĩ thời điểm phía trước trăm trượng có hơn dĩ nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng hai người nhìn thấy mặt lộ v ẻ v ẻ mừng rỡ thanh phong nói còn chờ cái gì này nhất định chính là thông hướng về hạ một chỗ nhập khẩu chúng ta đi nói hắn t i ể u chạy về phía trước t ô huyền đánh nói chờ ta hai người tới nhập khẩu trước không trần chờ t i ể u chui vào rất nhanh hai người liền đi tới cái thứ hai cảnh t ư ợ n g bên trong trước mắt hai người cảnh sát biến ảo nhìn thấy trước mắt đâu đâu cũng có dung nham núi lửa đây là một mảnh lửa đỏ thế giới thanh phong nghi hoặc nơi này ma đầu sẽ là cái gì thời điểm tự nghe h n g một tiếng gầm gọi vang lên đón lấy cái kia nóng bỏng r u n g n h a m bên trong một bàn tay lớn xông bên trong giỏ xét đi ra sau đó là một cái thân thể to lớn đây là một cái châu ma nó ở trần cả người văn đầy hình dáng của ngọn lửa cái tên này thân cao đủ có một trượng có hơn trên người bắp thịt của nhô lên cao vút một nhìn cũng biết là một lực lớn vô cùng nhân vật châu ma nhìn thanh phong hai người trong miệng khinh thường nói ra nguyên lai là hai nhân loại thực sự là vô vị áo không đúng các ngươi đã có thể tới nơi này tất nhiên đúng không ngạc thần tên kia giết chết tên phế vật kia cũng thật là rát rưởi dĩ nhiên liền hai cái nhân loại nho nhỏ đều không bắt được quá để ta thất vọng rồi thanh phong không nghĩ tới những người này dĩ nhiên như vậy căm thủ không đoàn kết hắn còn tưởng rằng người này chỉ biết ngạc thần bị hắn giết chết tất nhiên muốn gào thét giúp báo thù đây đáng tiếc chính là mình cả nghĩ quá rồi thanh phong lúc này nói ra ta gọi thanh phong người tên là gì chỉ ít để ta biết đối thủ tên đi châu ma lạnh trên một tiếng nói gọi cái gì rất trọng y ế u sao thực sự là r u n g dài chờ ngươi cũng bị ta đánh thời điểm chết ta nhất định nói cho người tên của ta chờ hắn nói xong vung v ẫ quyền này đầu tự quay về thanh phong đập tới thanh phong nháy mắt né tránh ra đón lấy hắn một phát bắt được tô huyền lánh đem nàng mang đi giờ khắc này trăm trượng có hơn thanh phong nhìn nàng nói chính ngươi cẩn thận nói hắn thân thể loay lên ngay lập tức hướng về cái k i a châu ma nơi chạy trốn mà đi t i ự u tại hắn khoảng cách châu ma hai hơn ba mươi trượng thời điểm liền thấy hắn hai chân bỗng nhiên dùng sức nhảy lên một cái đón lấy hắn vung vẩy ra quyền đầu quay về cái k i a châu ma liền đánh tới châu ma nhìn thấy thanh phong như vậy như vậy trong mắt nhất thời tràn đầy cuồng nhiệt hảo quang đến đúng lúc hắn hô to một tiếng hai tay ôm cùng nhau nâng qua đỉnh đầu lấy chống đối thanh phong mánh liệt một đòn Lệnh châu ma từ từ để cánh tay xuống trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm túc nó nhìn thanh phong chốc lắm nói ngươi không sai ngươi rất mạnh hiện tại ngươi đáng được ta nghiêm túc đối lãi tên của ta gọi là bố lô tư thanh phong bố lô tư sao t i ể u để ta nhìn nhìn ngươi đến cùng có nhiều cường đại có thể không muốn giống ngạc thần như vậy để ta thất vọng t i ể u tốt bố lô tư lên t i ế n g đến trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt ánh mắt t i ể u nghe thanh âm hắn thấp chầm nói quá tốt rồi ta liền thích ngươi loại này tùy t i ệ n người tiếp theo liền thấy chân của hắn bỗng nhiên giống một cái rồi xoay người về phía trước đi một khắc đó hắn đất đai dưới chân ầm ầm vỡ vụng ra vô số dung nham từ dưới đất bị đè ép mà ra phun ra trên trên bầu trời vây anh châu ma cùng thanh phong tựu đối chiến ở cùng nhau Thanh Phong đại điệu tại phán át dung nham đang lăn lộn hai bóng người kịch đấu cực kỳ từ trên mặt đất đánh tới dưới đất từ dung nham bên trong đi đến giữa không trung toàn bộ tiểu thế giới đều phải bị hai người lực lượng cho đánh bạo điệu tôi huyền ánh nhiều năm tới nay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy chiến đấu kịch liệt có thể thấy được giữa trưởng thanh phong càng đánh càng tinh thần chấn hưng càng đánh càng thêm h u n g mãnh nó liền giống với một nhất thích chiến đấu h u n g thú một loại mang theo vô cùng hưng phấn cùng cảm xúc mãnh liệt chiến đấu cái kêu châu ma cũng đồng dạng là một chiến đấu của nhân hai người đánh bên dưới đều đánh hưng phấn không thôi đây nếu là bị người biết nói hai người thời khắc này tâm thái tất nhiên cho rằng bọn họ hai cái đều điên Trước bất lao tuyển. Thanh phong sẽ quan tâm người 1604, lao quan Phong sẽ thanh phong đã hoàn toàn mò thấy châu ma thiết kế đồng thời đã nắm giữ người này võ ký đánh tiếp nữa đã không có bất cứ ý nghĩa gì tiếp đó hắn tựu mở ra cuồng bạo hình thức giống như bắt đầu cho châu ma lấy cường lực nhất đánh đến h á m thiên quyền cầm long thủ bài thiên trưởng và anh châu ma không nghĩ tới thanh phong còn có như võ ký này dần dần hắn bắt đầu không k i ê n trì được trong mắt vẻ hưng phấn chậm dại đã biến thành kinh khủng đến đi chết đi thanh phong hét lớn một tiếng mang theo vô tận hủy diệt lực lượng từ giữa không trùng vung ra cường lực một đòn và anh vô tận một quyền k i n h khủng h n h kích tại châu ma thân trên từng luồng từng luồng không có gì sánh kịp lực lượng trình bạo liệt phương thức không ngừng khuyết tán mà ra n à y chút năng lượng thành trồng chất phương thức tầng t ầ n g n ổ tung mỗi một tầng lực lượng điệp cộng vào cũng sẽ tăng thêm một cái trước mặt lực lượng khoảng một phần mười đây chính là thanh phong vừa rồi nổ ra đi ra trường pháp thiên trọng trường n à y trường pháp đánh trên người địch nhân sẽ tầng tầng vỡ ra được địch nhân chống cự càng mạnh n à y trường pháp t i ự u sẽ bùng nổ ra càng kinh khủng hơn uy lực châu ma dùng sức chống cự lại nhưng là hắn có thể đủ cảm giác trên đầu uy lực kinh khủng mỗi một lần n ộ tung đều càng thêm lợi hại、Phúc. trong miệng hắn lại cũng ẩn không nhị được phun ra một mụm lớn máu tươi đi ra châu ma hai chân cũng bắt đầu không chống đỡ nổi quỳ xuống hắn trận tròn đôi mắt muốn rách cả mi mắt nhưng là cường đại năng lượng dĩ nhiên vẫn còn tiếp tục vê anh tần cuối cùng lực lượng t r ồ n g chất ma xuống châu ma toàn bộ cánh tay lại bị này cố cực kỳ siêu cường sức mạnh trực tiếp cho đổ nát rơi mất a hắn đeo thẳm một tiếng nhưng là lập tức tiếng nói của hắn t i u y mật đi bởi vì một cái nắm đấm trực tiếp từ trong miệng hắn tiến nhập từ sau gáy của nó lóe ra hắn trừng mắt to nhìn cái tay kia chậm rãi từ trong miệng của hắn mặt rút đi ra ngoài này này làm sao sẽ như vậy đây là châu ma thanh âm sau cùng tùy theo hắn nằm ngựa tại trong mắt đều là vẻ không c ă m lòng t ô huyền ánh càng bị thanh phong đòn đánh này dọa sợ này giết người thủ pháp cũng quá mức máu tanh cùng tàn nhẫn bất quá nàng vẫn là rất yêu thích đối đãi thanh phong trong ánh mắt rốt cuộc lại nhiều hơn một chút vẻ tàn tưởng h chỉ nghe trong miệng nàng khe nói nói này t u là nam nhân chân chính sao chân chính lực lượng cường giả ạ châu ma chết rồi rất nhanh thân thể của hắn đồng dạng hóa thành một đoạn kim quang bay vào đến rồi thanh phong trong thân thể thanh phong mệt nhọc cùng thương thế lập tức liền quét qua m ạ quang lực lượng rốt cuộc lại tăng lên ba trăm triệu cân hiện tại hắn lực lượng đã có năm trăm linh sáu c â n hắn làm sao cũng không nghĩ tới. tôi hiển ánh g đi ma đến hắn h bên người nói thanh phong ngươi có thể là ta người nhìn thấy bên trong hung mạnh nhất nghe được hung mạnh hai chữ thanh phong không khỏi cười cười nói chẳng lẽ ta là dã thú tôi h i ề n ánh gật đầu nói có lẽ dã thú cũng không đuổi kịp ngươi đi t h h a n p h o n g Châu ma biện cắt rồi, h bỗng nhiên bắt đầu sôi trào đảo mắt một con cựu sạt tiệu từ trong biện cắt trôi ra một nén nhang phía sau thân dán đầu người ma đầu bị thanh phong vận hạ đầu tiếp thu hàn hóa thân kim quan g phía sau hai người tiếp tục lao tới cái tiếp theo địa phương cứ như vậy thanh phong một đường thế như chẻ tre đối mặt này một cái so với một cái lợi hại ma đầu thanh phong vô cực cũng càng ngày càng lợi hại hắn không ngừng chém giết những tên kia tự thân lực lượng càng ngày càng trở nên mạnh mẽ tôi hỏi đánh cũng đối với thanh phong càng ngày càng sùng bái dù sao đối mặt như vậy một cái cường giả tuyệt thế không ngừng cùng những tên kia đ ấ m máu mà chiến bất luận là ai cũng trải qua không chịu được mãnh liệt như vậy kích thích khí t ứ c đi nàng nhưng khi nhìn thanh phong từng bước một biến thành siêu cường nhân vật ta đồng thời nàng có thể thấy được đến thanh phong người này gặp mạnh càng mạnh theo hắn kinh nghiệm chiến đấu không ngừng tăng nhiều mỗi một lần tranh đấu tuy rằng càng thêm hư hiểm thế nhưng hắn như ứng đối càng thêm ung dung lên nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là hắn mỗi một lời cuối cùng lại vẫn muốn dùng nhân ra tranh đấu phương thức sáng tạo ra chính mình công pháp nay năng lực biến thái cũng thực tại để người thái quá hết chỗ nói rồi đi nàng cảm giác người này quả thực chính là một cái không phải nhân loại a thanh phong lại tiêu d i ệ t một cái hình như bỏ sát ra hỏa bọn họ xuất hiện trước mặt cái cuối cùng quang môn c h u y ế n thuyết này thần ma động thiên bên trong tổng cộng có hai mươi tám cái thần ma thanh phong đã giết chết hai mươi bảy người nếu như không có có ngoài ý muốn tự chỉ còn lại cái cuối cùng thanh phong cùng tô h u y ề n á n h bức vào quang môn bên trong trước mắt hào quang lấp lóe bên dưới hai người thân thể dĩ nhiên xuất hiện ở trong tình không đồng thời một lần này không gian biến cực kỳ to lớn hai người dường như thật sự tại vũ trụ thâm không bên trong một loại thanh phong nhíu lại đầu lông mày cũng không biết b ư ớ c kế tiếp sắp sửa đối mặt dạng gì ma đầu hắn cảm giác lần này đối mặt ra hỏa nhất định không bình thường có lẽ phi thường khủng bố vê anh nơi c ự c xa một viên đại tinh đột nhiên nước toát ra đón lấy hai người liền thấy một cái bóng đen to lớn từ xa phương du đãng mà tới bất quá trong chốc lát bóng đen to lớn kia liền đi tới trước mặt hai người có thể nhìn thấy nó cái k i a chiều cao trăm trượng thân thể khổng lồ phía trên bao trùm này thật dày lân giáp to lớn đầu rồng bên trong ánh mắt hung tàn không nớt chủ yếu nhất là người này dĩ nhiên mọc ra ba cái đầu đây là một cái cự long một cái mọc ra ba cái đầu cự long thanh phong cùng tô huyền ánh đều là lần thứ nhất gặp được tên như vậy cự long nhìn hai người trong mắt lập lòe khinh thường hào quang nó miệng nôn tiếng người nói cũng không tệ lắm tiểu tử lại có thể đem phía trước những tên kia toàn bộ rết sạch chỉ bất quá tiếp theo ngươi phải đối mặt là ta vĩ đại vương chỉ có đánh bại ta các ngươi mới có thể thuận lợi đến bất lao tuyển nghe nói như thế thanh phong nhưng là nghi hoặc nói chấm đã ngươi là nói chúng ta sắp sửa đến bất lao tuyển mà không phải tẩy linh chỉ tô huyền ánh cũng kinh ngạc nhìn về phía cự long trong lòng nàng nghĩ đến chẳng lẽ chính mình đạt được tin tức đều là sai lầm cự long nhìn hai người nói ta không biết các ngươi nói tẩy linh trì là vật gì ta chỉ là biết ta bảo vệ địa phương gọi là bất lao tuyển hắn có thể để người ta thân thể nắm giữ càng thêm lợi hại sức sống đồng thời có thể kích phát tiềm năng của người chỉ đến thế mà thôi Trước giết điên rồi. Thanh Tô tình Tô ta biết, bất tuyển tẩy trì một rồi. được người câu cũng có cùng cùng 1.605, Phong nghe không huống gì. không điên khỏi nói, nói nói, linh đây này, nhìn Huyền anh Huyền anh này bất lao tuyển cùng tẩy linh hẳn phía lao là là lẽ như vậy lời nói ta sau đó thì sẽ không bị này s o n g linh mục hành hạ thanh phong gật gật đầu cho rằng có lẽ chỉ là cách gọi bất đồng đi tuy rằng mang theo một ít nghi hoặc chỉ bất quá hai người hiện tại cũng đã đ ạ t đến nơi này nói cái gì đã một rồi chỉ cần đánh bại tên trước mắt này có lẽ hết thể đáp án cựu tự, tự nhiên bị hiểu thanh phong nhìn về phía ma long nói ngươi xác định ngươi là người cuối cùng sao ma long nghe được cái này ngây thơ vấn đề nhất thời tức giận nói ngươi là đang hoài nghi lời của ta nói sao nếu quả là như vậy như vậy ngươi cũng có thể đi chết rồi nói nó quay về thanh phong cựu vung lên đôi cốt tới thanh phong lôi kéo tô huyền ánh thân thể loại lên lại tránh được ma long công kích hắn không nghĩ tới người này càng đột nhiên ra tay mình ngược lại là không e ngại nó nhưng nếu là tô huyền ánh có tổn thương gì chính mình trước làm nỗ lực chẳng phải là hùn phí tô huyền ánh vừa rồi cũng bị giật mình tốt tại thanh phong phản ứng rất nhanh nếu không mình nhất định phải bị thương nặng không thể đến đây nàng nhưng là đem này ma long cho họ tới nàng nói cho thanh phong nói người này tốt xấu ngươi nhất định muốn h ả o hảo giáo hấn một chút nó một cái thanh phong gật đầu nói lập tức có lẽ sẽ phát sinh một hồi ác chiến ngươi phải bảo vệ tốt chính mình tô huyền ánh gật đầu nói ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ thanh phong cũng không nói thêm gì nữa liền thấy hắn thân thể lại loay lên đi tới ma long trước người hắn nhìn ba đầu ma long nói nếu ngươi nói chính ngươi là vương giả như vậy thì để cho ta tới kiến thức một phen ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đi thanh phong nói xong lời ấy cũng không dài dòng nữa cựu quay về ma long một quyền oanh kích mà đi đã trải qua như vậy nhiều tràng chiến đấu thanh phong kinh nghiệm chiến đấu tăng lên điên cuồng càng là tích lũy vô số loại đại pháp tâm thẩm tính toán càng thêm lợi hại tất sắc kỹ vê n h một người một dòng nháy mắt cựu ác chiến ở cùng nhau thanh phong mỗi một quyền đều lực lượng vô hạn bây giờ hắn tàn sát phía trước hai mươi bảy ma đầu lại bị đưa cho tám tỷ lực、lượng. bây giờ hắn lực lượng đã đi đến 58 t ỷ cân thật là lực lượng vô cùng chỉ cần đột phá 60 tỷ cân hắn lực lượng t i ể u có thể đột phá ngày tiến vào khai thiên giai đoạn cũng chính là tương đương với tiến vào đại la cảnh bất quá hắn cái k i a kinh khủng lực lượng thông thường đại la tu sĩ nhất định không sẽ là đối thủ đi khai thiên cảnh lực lượng cao nhất có thể đi đến 120 t ỷ cân này một trình độ kinh khủng nghĩ đến những thứ này thanh phong t i ể u không khỏi nhiệt huyết sôi trào hắn không t ạ i nhiều suy nghĩ gì cơ nắm đấm cựu sông lên trên ba đầu c ự long p i thường cương đại nhưng là thanh phong nhưng không muốn cho mượn dùng vũ khí Bởi vì hắn r ấ tôi k h n dàng g gặp dễ p h ả lợi h ạ i nhiên như Nghị hòa, vậy ra tự m u ố n dùng rèn để l u y ệ n tự thân để cho mình để bánh thể quyết tại t ă g cao một cái một t r ì n độ. đ ộ Kích nhìn g c i trời long đất lở giống như vậy, vô số đại tinh tại hai người lực bên dưới, tiêu diệt đi tại gian ế n long như bên ủng ủng nổ vang toàn bộ trong không gian không ngừng vang lên. huyền đấu, đà đất trực Tô cự lực lỡ số ánh h vậy, vô bộ thấy này vô cùng kịch liệt chiến đấu trong lòng không khỏi cảm khái quá bá đạo đây quả thực là một hồi tuyệt thế cuộc chiến nàng còn chưa bao giờ từng thấy chiến đấu kịch liệt như thế nay cự long vô cùng lợi hại thanh phong cũng là vô thượng cao thủ giờ k h ắ c này hai người chiến đấu có thể nói là hủy thiên diện địa giống như vậy cùng phía trước những ma đầu kia chiến đấu so sánh một phen phía trước những chiến đấu kia cùng thời khắc này chiến đấu so với thật muốn thua kém không ít thanh phong một thân thần lực thẳng thắn thoải mái trong đó mỗi một lần cùng ma long va chạm đều sẽ kích thích ra cực kỳ năng lượng kinh khủng đến t i n h không tại yên diệt không gian tại vỡ vụn vơ anh lại một lần to lớn va chạm bên dưới ma long cùng thanh phong các đ ẩ y ra trăm trượng có hơn thanh phong hoạt động một phen cân cốt trong miệng không khỏi nói ra tuất tên thật là lợi hại này một lần ngươi cũng không có để ta thất vọng ba đầu ma long âm thanh đ i ê n c ũ n g nói ha ha ha vẫn là lần thứ nhất có người dám cùng ta nói như vậy ngươi s ắ c thực rất mạnh nhìn dáng dấp ta nếu như không lấy ra một ít bản lĩnh thật sự là không cách nào c h ấ n áp ngươi thanh phong đã như vậy vậy thì để ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính đi giống ma long hét lớn một tiếng thân thể dĩ nhiên bành trướng ra càng là lại lớn hơn một vòng trên người hắn lại có vô số ma diễm bước lên nó bốn cái trên móng vượt mặt sinh ra cực kỳ sắc bén móng tay đến cái kêu móng tay cứng rắn cực kỳ sắc bén phi thường nó quay về không gian vung lên dĩ nhiên đem không gian đều vẽ mở một lỗ hổng thật là dọa người không n g t t h anh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cũng không khỏi động rung lên giống ba đầu cự long không có cho hắn thời gian suy nghĩ đã quay về hắn nào tới vâng anh một người một dòng nháy mắt tựu i kịch đấu lên cái kêu ba viên đầu dòng quay về thanh phong cắn xé mà đến móng luốt sắc bén cũng đối với hắn không ngừng chụp tới trên người ma hỏa càng là cực nóng phi thường không gian đều bị hắn cháy và mèo thanh phong dùng ra tất cả vừa liếng nhưng phát hiện này ma long bạo phát quả thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn vâng anh thanh phong bị ma long một chảo đập xuống ầm ầm một tiếng bị đánh vào một viên đại tinh bên trong t ô huệ lánh nhìn đến đây trong lòng không khỏi kinh sợ nàng tâm tình khẩn trương nhìn chằm chằm nơi nào trong lòng nghĩ đến thanh phong sẽ không liền như vậy thua đi thời gian một điểm một giọt đi qua ma long lạnh rên một tiếng nói tên đang chết liền như vậy bỏ mình à t ô huyền ánh không nhịn được mở miệng nói thanh phong thanh phong ngươi đi ra hơi anh vào thời khắc này cái kêu đại tinh nháy mắt đã bị một nguồn sức mạnh đánh n ổ ra cho bụi tan hết liền thấy một cái mọc ra ba đầu sáu tay người xuất hiện ở nơi đó t ô huyền ánh không thể tin nhìn nơi nào trong mắt đều là không dám tin tưởng giờ khác này thanh phong lại bị bước bên dưới vận chuyển bá thể quyết cao nhất hàm nghĩa ba đầu sáu tay thần thông chỉ thấy hắn sáu cánh tay trên đều có một vật bốn con đồ trên tay chính là bốn thanh chu tiên cổ kiếm trên một tay cầm lấy thái dương kim luân một cái cổ tay phía trên chùm vào một cái màu vàng vòng tròn vật ấy chính là hắn thành tựu ba đầu sáu tay thời điểm biến ảo ra triệu t à k i m h o à n bao nhiêu năm rồi hắn còn chưa bao giờ sử dụng tới vật ấy đối địch đây ba đầu cự long nhìn thấy thanh phong giáng dấp này trong mắt nhưng là thu hồi cân nhắc thần thái lộ ra một loại đề phòng giáng dấp bởi vì thời khắc này hắn cảm nhận được một luồng ý hiếp to lớn lực lượng thanh phong hé miệng đ ế nói ngươi rất mạnh ta bản không nghĩ vận chuyển ra ta lợi hại nhất thần thông nhưng là ngưỡng nhưng bức ta không thể không như vậy đến đây đi đánh đi đánh đi chiến đấu đi hắn n g ử a đầu hét lớn một tiếng thanh â m kia nhất thời xuyên thiên liệt địa một thanh vang vọng toàn bộ không gian thế giới bên trong sau đó liền thấy thanh phong nhảy lên một cái quay về cái k i a c ự long g i ế t tới ba đầu sáu tay cực kỳ cứng hãn một người một dòng đào mắt tựu i chém g i ế t ở cùng nhau trưng một nghìn sáu trăm linh sáu không gặp tinh không thời khắc này một người một dòng toàn bộ đều là tự thân trạng thái mạnh nhất trong chấp mắt liền dết thiên hôn địa ám k h n g l ư t vô số đại tinh không ngừng bị yên dệt rơi toàn bộ trong không gian phát sinh a n h thanh em hùng ù n g không gian tại nước t o á t giống như vậy từng luồng từng luồng cồn u g bạo vô cùng năng lượng quét ngang toàn bộ thế giới bên trong t ô h u y ề n vánh dường như thấy được thế giới ngày tận thế giống như vậy đâu đâu cũng có chói mắt vô cùng màu vàng hào quang trong lúc nhất thời nàng dĩ nhiên không thấy rõ phía trước đến cùng chuyện gì xảy ra hai người chiến đấu lại là như thế nào anh, nàng n nhìn thấy không gian dĩ nhiên đều bị đánh nổ một cái hắc động lớn xuất hiện tại trong không gian từng luồng từng luồng hấp lực cường đại chuyển đến dường như muốn đem thế giới này tất cả đều hút vào một loại tôi hiện á n h trong lòng kinh hãi đến biến sắc bởi vì nàng thân thể dĩ nhiên không cách nào chống lại loại này to lớn sức hút đang bị động kia đi về phía trước hút t động đi kia phía về h trước đi. Nếu như mình bị hút bị vào hậu quả có thể tưởng tượng được chắc chắn phải chết ta nàng lập tức lớn tiếng kêu to nói thanh phòng cứu ta t i ể u tại nàng thân thể bị kéo xuống hố đen d a n h giới thời điểm chỉ thấy một đoàn kim quan quay về hát động kia đánh tới vê anh một tiếng vang thật lớn sau đó hố đen dĩ nhiên biến mất t ô huyền ánh đầy đầu đổ mồ hôi tràn trề trong lòng kinh khủng còn chưa tan đi đi đón lấy nàng liền thấy đoàn kia trói mắt trong ánh sáng một cái to lớn đầu rồng bị ném ra ngoài còn không chờ nàng phản ứng lại lại là một viên đ ấ m máu đầu dòng từ trong đó bay ra nàng nhìn thấy tình cảnh này không khỏi há hốc mồm đón lấy t i u nghe lên thanh phong một tiếng quát lớn nói nói nghiệp vĩnh tồn phật pháp cực kỳ đ ồ lòng tại thiên diệt ma thần trưởng vê anh toàn bộ thế giới đều là một mảnh màu vàng trói mắt hào quang t ô h u y ề n á n h trong lúc nhất thời cái gì cũng không nhìn thấy chờ hào quang tan hết hắn nhìn thấy thanh phong uy phong lấm lấm đứng ở nơi đó trên người tỏa ra một luồng khí thế bệ nghệ thiên hạ để người gặp không khỏi nghĩ muôn bái phục một loại mà tại trước người của hắn ba đầu cự long lại bị chém thành vô số đoạn giờ khác này đầu của nó nhìn thanh phong trong mắt có vẻ không cam lòng nói ra không có khả năng cái này không thể nào tại sao lại như vậy thanh phong lạnh dên một tiếng nói hết thảy đều là ngươi quá tự phụ mà thôi chẳng lẽ ngươi không biết thiên ngoại h ư u thiên nhân ngoại h ư u nhân đạo lý ngươi v â y ở chỗ này bảo thủ liền cho rằng này thiên hạ vì là ngươi độc tôn sao thực sự là thật là tức cười mở ra cánh cửa cuối cùng ta tạm tha ngươi một mạng giờ khác này ma long như nói tha ta sao không ta ba đầu cự long chính là vô thượng tồn tại chính là chết cũng không cần người khác thương hại giống nó lớn tiếng gầm rú một tiếng há to mồm q a y về thanh phong t i ệ u c à n tới thanh phong biết người này đã là cường nọ cuối cùng giờ k h ắ c này sợ là một lòng cầu chết đi đã như vậy hắn cũng chỉ có thể thỏa mãn nó nguyện vọng này dù sao đây là một cái cường giả sau cùng tôn nghiêm đi hắn dò ra nằm đấm quay về cái kia đầu rồng một q u y ề n đ á n h kích đi xuống v a n h đầu rồng bị cú đấm này lực lượng đánh vỡ ra được từ đây phía sau này ma long có lẽ liền như vậy tiêu tan tạ i giữa thiên địa này ma long thân thể hóa thành một đoàn lớn hơn kim quang bay vào thanh phong trong thân thể sau một khắc thanh phong không khỏi thoải mái lớn tiếng kêu to a vô cùng thoải mái lực lượng để hắn cảm giác toàn bộ người sung sướng đê mê một loại hắn chỉ cảm thấy toàn bộ người nháy mắt sức sống tràn đầy vô số đau s ó t đều biến mất không thấy nhất để hắn vui mừng chính là hắn lực lượng dĩ nhiên tăng lên dữ dội một tỷ cân người này đeo trên người lực lượng cũng thật là so với trước những ma đầu k i a lợi hại hơn rất nhiều À bây giờ hắn lực lượng đã đạt đến năm mươi chín tỷ cân này khủng bố số lượng chỉ cần đang gia tăng một tỷ cân là hắn có thể tiến nhập khai thiên cảnh giới không nghĩ tới chính là hắn cũng không nghĩ ra một lần này h i ể n cảnh dĩ nhiên như vậy thành toàn hắn thế nhưng trong lòng hắn cũng rất lo lắng câu chuyện chính là loại này lực lượng đến cùng là chân thật vẫn là hư ả o có thể hay không rời đi nơi này phía sau lực lượng thì sẽ tiêu tán đi nói như vậy hắn chẳng phải là dọa trúc múc nước công giá chẳng c h ẳ n g cao hứng hủ tà mang theo xoắn suýt tâm tình hắn liền thấy t ô huyền ánh đi tới hắn bên người t ô huyền ánh nhìn thấy vẻ mặt của hắn không khỏi hỏi thăm thanh phong ngươi đang suy nghĩ gì thanh phong nghe được lời nói của nàng tự nhiên sẽ không nói với nàng ra trong lòng mình nghĩ hắn chỉ là lắc đầu qua loa nói không có chuyện gì ta nghĩ chúng ta lập tức liền muốn đi vào cái kia bất lao tuyền đi nghe được này ba chữ t ô huyền ánh không khỏi trong mắt sáng còn không chờ nàng nói chuyện hai người trước mặt cựu lại xuất hiện một cánh cửa ánh sáng đến Cánh cửa này bên trước o lao phong phong xong, n chính tuyển huyển đánh âm thanh kích động nói. Thanh phong âm thanh bất định nói, có lẽ, cần phải chính chúng nhìn nhịn. Thanh nói g cái kích có phải là lẽ, là kia đi. đi. Chúng ta đi, đi ta bất bất b Tô tự âm âm vào cái kia quang mắt ô tô n bên trong, huyển đánh lập tức liền theo sát bên trên. tức theo sát Trước lập m hai người hào quang lấp lóe hai người thân thể xuất hiện tại trong một cái sơn động sơn động bên trong có vô số hình quang thiếp thước đem nơi này tôn lên xinh đẹp không, đớt, hang núi này không lớn cũng là chỉ có chu vi bất quá trăm trượng mà thôi tại sơn động nơi trung tâm có một giếng cổ hai người tới bên giếng cổ liền thấy cái kia giếng cổ giếng bên có một khối cả người màu xanh biết bia đá trên bia đá mặt có ba cái cổ điện tăng thương chữ lớn bất lao tuyển cũng thật là bất lao tuyển a thanh phong cảm thắng nói t ô huyền oánh nghi hoặc nói tại sao là bất lao tuyển không là tẩy linh chỉ sao cũng không biết hai cái có phải hay không đồng nhất dạng đồ vật ta thanh phong không có trả lời chỉ là trước tiên q u a y t r u n g quanh tấm bia đá này nhìn một vòng có thể thấy được tấm bia đá này phía trên ngoại trừ bất lao tuyển ba chữ tự cái gì cũng không có hắn lại đi tới giếng cổ b ê n giới hướng về cái kia giếng bên trong nhìn sang liền thấy hắn nhất thời ngẩn người ra đó t ô huyền á n h nghi hoặc đi lập tức đi qua cũng nhìn về phía giếng bên trong cái kia nghĩ sau một khắc nàng trợn mắt lên nói ra thế nào lại là bộ dáng này n g ư y ê lai、like, này trong giếng cổ hai người nhìn thấy không là trong tưởng tượng nước suối mà là một cái tinh không một cái sâu không thấy đáy tinh không chuyện gì thế này chẳng lẽ chúng ta bị đùa bỡn tẩy linh chỉ là giả này bất lao tuyển cũng là giả nơi này căn bản là không có nước suối hết thể đều là giả nàng càng nói tiếng âm càng ngày càng kích động thanh phong nhìn giếng bên trong tinh không đầu lông mày không khỏi nhân lại chốc lát phía sau hán tử trên người lấy ra một khối tiên tinh, tinh đù một cái ném vào giếm bên trong không nghĩ giếng bên trong cái kia t i n h không một loại hình tượng dĩ nhiên tẩy khua đi đến hình thành từng vòng c n sóng nhìn thấy cái này hình tượng thanh phong sắc mặt lộ ra một tia tiếu dung nói thì ra là như vậy tô huyền ánh dường như cũng minh bạch cái gì nói ngươi là nói này hết thể đều là hư huyễn đều là đã lừa gạt ánh mắt của chúng ta đúng không thanh phong ân thật sự không nghĩ tới này phó hình tượng dĩ nhiên giống như thật như thế bất quá đây là cái gì chờ ta trước tiên đem này nước suối lấy ra một ít đến đúng lúc tùy theo hắn dò ra tay đến quay về cái kia nước suối hút một cái hy vọng đem nó cái hút ra đến đáng tiếc là trường lực của mình vừa vào trong giếng cổ đã bị một luồng kỳ quái lực lượng cho đập vỡ tan rơi mất trương một nghìn m n h ả y a i con mẹ loạn thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng không khỏi có chút căm t ứ c tình huống bây giờ là hai người nhìn bảo sơn đang ở trước mắt cũng không pháp lấy ra ngươi nói náo tâm không náo tâm thanh phong suy nghĩ một chút lấy tay dò vào trong giếng cổ sau một khắc hắn hơi thay đổi sắc mặt bởi vì hắn có thể nhìn thấy giờ khác này cái k i a t r o n g giếng cổ c à n g có vô số sợi tơ thứ tầm thường quay về hắn vẽ đi qua những sợi này tuyến vô cùng sắc bén nếu không phải là hắn thân mang bá thể cánh tay tại chỗ sẽ bị cắt đứt Coi như là như là vậy, tôi r rất ê n cánh hắn cũng n của có tay mặt, u b c huyền ngân ấ ánh nói làm sao làm chúng ta nên làm gì thanh phong nhìn tại cùng cái tia giếng nước trần trừ chốc l ắ t nói ta nhìn không bằng ta đi xuống trước nhìn nhìn giếng này trong nước mặt đến cùng có cái gì nói đầu nếu như không có vấn đề ta tại bắt chuyện ngươi đi xuống cũng không chậm t ô huyền ánh lập tức lắc đầu nói không được vạn nhất ngươi trên không tới chứ ta lại nên làm gì chẳng phải là muốn vĩnh viễn bị vây ở chỗ này tôi a nhìn h k n bằng như n g g ư vậy, ta và ta ơ đồng t hiển ờ đi tối i xuống, nếu như h vậy, t u t r o g lòng ta nắm、chắc. Thanh ta chắc. h p oanh n không đồng ý nói, ngươi muốn biết, như vậy rất nguy hiểm, một khi có chuyện g khi hiểm, ý có biết, một rất t vậy c ũ g k ô nhưng g t ể hậu n g ơ i tru o à Tô huyền đánh n n ư là quật cường nói ra nếu như nói như vậy t u sống chết có số phú quý tại n g à i thanh phong thấy nàng quyết tuyệt như vậy cũng chỉ có thể coi như thôi hắn đón lấy nói ra được rồi phía dưới có vô tận sắt bén mang nếu như ngươi muốn đi xuống ta chỉ có thể che chở ngươi tới ôm chặt ta tôi hiển oanh biết dựa vào cơ thể chính mình có lẽ rơi xuống dưới giếng thời điểm đã bị phân thây môn mảnh nàng chỉ có thể k h é cắn hàm răng thật chặt ô m thanh phong thân thể thanh phong tâm không vật gì khác tự nhiên sẽ không sản sinh ý tưởng khác hắn vươn tay ra một thanh thật chặt ô m nữ từ này lúc này hắn nhìn về phía cái k i a dưới giếng phong cảnh chính là nói ra một hồi ngươi nhất định muốn nghe ta lời tô huyền á n h vẫn là lần thứ nhất cùng một người đàn ông khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nghe trên thân nam nhân đ ặ c hữu mùi vị nàng trong lòng không khỏi nai con nhảy loạn một loại thanh phong không có đang nói chuyện mang theo nàng liền hướng cái k i a trong giếng cổ nhảy vào thời khắc này hắn chỉ cảm thấy vô số sắc bén mang không ngừng trên người hắn bắt đầu cắt chém hắn đem tô huyền á n h ôm chặt g ấ y chỉ sợ nàng bị thương hại nếu như nàng có tổn thương. hắn nhiệm vụ coi như là thất bại hắn chịu đựng vô tận thống khổ tốt tại thân thể của hắn kiên cố cực kỳ cái kia chút sắc bén mang cũng chỉ có thể trên người hắn lưu lại từng đạo bạch ngân mà thôi dâm một tiếng hai người tựu rơi vào trong nước mặt để cho hai người không có nghĩ tới là nơi này là một cái không gian toàn bộ không gian là hình tròn có thể có ba gian phòng lớn nhỏ tại không gian nơi trung tâm có một cái ao nhỏ ao nước bất quá hai ba thước sâu rằng rớp ao nước dĩ nhiên c h ỉ n h b ả y màu vẽ trong s u ố t gặp đáy chỉ bất quá cái ao nhỏ này từ phi thường nhỏ t r ì n hình tròn chỉ có bất quá dài ba thước ngắn mà thôi t i cái trong ao nước có một cái suối p h u n c h í phong h n giờ n phun g m m khắp này c Có thể thấy n trong lòng cũng n minh bạch tô h y ể n ánh nói không sai bất lao tuyển chính là tẩy linh chỉ t h a n h phong giờ k h ắ c này nói ra vậy ngươi sau đó phải làm thế nào tô h y ể n ánh nói này nước phi thường đặc thù ta muốn ở đây trong nước mặt thanh tẩy linh mục có lẽ chúng ta phải ở chỗ này ở lại mấy ngày đồng thời này tẩy linh chỉ bên trong không thể có bất kỳ tạp vật ta chúng ta phải đi xuống lời tất nhiên muốn trừ quần áo mới tốt nghe được yêu cầu này thanh phong không khỏi cảm thấy khó mà tin nổi hắn nói vì sao nhất định phải như vậy hai người chúng ta nên làm gì t ô huyền ánh sắc mặt đỏ bừng nói hẳn là những tục vật kia sẽ ô nhiễm này lao linh thủy đi dù sao cũng truyền thuyết chính là như vậy này lao nước vô cùng c h â n quý chúng ta tất nhiên muốn thả tin rằng là có còn hơn là không nghe được nàng những câu nói này thanh phong cảm giác cũng có một phen đạo lý hắn chỉ có thể gật đầu nói vậy ngươi đi xuống đi ta hộ pháp cho ngươi t ô huyền ánh nói như này cơ hội ngươi không đi xuống sao có thể biết vật này có thể gặp mà không thể cầu ngày sau ngươi nghĩ muốn tìm kiếm cũng không tìm tới nghe nói như thế thanh phong không khỏi hờ hững cười nói ao nước đối với ta có thể có tác dụng gì đây t ô huyền ánh nói cái này cụ thể ta cũng không biết dù sao cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu ngươi nếu như không quý trọng này cơ hội cũng cho qua bị t ô huyền ánh này nói chuyện thanh phong không khỏi có chút động lòng chỉ bất quá hai người dáng dấp như vậy c h u n g quy để người có chút t h ẹ m thủng t ô huyền ánh dường như nhìn thấu tâm tư của hắn không khỏi nói ra chúng ta tu giả nơi nào lưu ý những chuyện này đều là túi r a thôi thanh phong nghe nói như thế cảm giác cũng có chút đạo lý liền cũng không nói thêm nữa c h ừ quần áo khoanh chân ngồi vào trong nước tôi phải nói ngoài miệng nói nhẹ nhõm không khỏi cũng mặt cười đỏ bừng bất quá nàng vẫn là yên lặng thối lui quần áo trên người đi vào trong ao nước ao nước măn mát vừa tiến vào trong nước nàng đã bị trong nước linh lực chấn động kinh động chính là thanh phong cũng rất kinh ngạc không thôi vì sao bởi vì hắn cảm giác một luồng đặc thù linh lực trực tiếp tiến nhập trong mắt để con mắt của hắn cực kỳ thoải mái biến càng thêm sáng lời chính mình thân thể cũng càng thêm nhẹ nhàng đồng thời có vô số linh lực dĩ nhiên trực tiếp hướng về hắn cái chán phong đi hắn trên trái mặt trước mắt đường viền bị linh lực tràn ngập trong đó để cái k i a đường viền càng thêm rõ ràng thanh phong không nghĩ tới n à y bị sung kích mấy lần đường viền một lần nữa bắt đầu chậm rãi thành hình lên chỉ là này một lần cũng không có thống khổ kéo tới trái lại để hắn càng thêm thoải mái nay tựu i đủ có thể thấy này hao nước chỗ thần diệu t ô huyền bánh càng là cao hứng bởi vì nàng đã rõ ràng cảm giác được linh dịch này đang không ngừng chữa trị nàng linh nhãn một ít thiếu hồ chỗ con mắt của nàng bắt đầu biến được càng thêm thông suốt thoải mái lên tôi thoải mái nàng không nhịn được nói hai người giờ khắp này r i ê n g phần mình lĩnh hội r i ê n g phần mình trên người phát sinh chỗ bất đồng tâm vô t ạ c nghiệm nắm tâm tu luyện thanh phong chỉ cảm thấy cái kia có thể năng lượng đặc thù bị chán của hắn nơi cối u cái k i a thụ nhãn đường viền đ ù n đ ù n không dứt hấp thu mà đi cái k i a thụ nhãn đường viền càng thêm rõ ràng thanh phong kỳ thực trong lòng cũng rất n g h i hoặc không nghĩ tới chính mình cũng có như vậy một cái con mắt muốn biết năm đó thiên quan nhưng là cũng có như vậy một cái ánh mắt hắn biết thiên quan mắt tên là luân hồi pháp nhãn có thể để người ta vượt qua thời gian giới hạn trực tiếp đem người biến lão hoặc là biến trẻ tuổi ấu nhỏ chỉ bất quá nói như vậy chỉ là tạm thời mà thôi cũng không thể để bị người làm phép đều là duy trì tại một địa phương coi như là như vậy cái kia hào quang cũng là thật lợi hại trước đây đại chiến quỷ chủ minh tiên thời điểm nếu không phải là thiên quan lấy này thần thông đối chiến minh tiên căn bản là không cách nào phong ấn lại hắn Trước thường ngày mà nói, thần nhãn tri công, vô cùng lợi hại, thiên thiên thêm trước thể tại với công, cùng chính cần càng cùng 1608, nhãn hại, hồi pháp nhãn những nghĩ hồi pháp nhãn phải hại, không sánh Hiện giờ ngày nói, quan luân năm này đến quan luân nổi. mà là Bây lợi đại biểu. đi lợi vô qua, so so trong lòng hắn đúng là đầy cõi l ò n g vẻ chờ mong thế nhưng này hết thảy đều muốn nhìn nhìn kết quả cuối cùng trước mấy lần chính mình này p h á p nhãn không ngừng bị tố hình có thể nói vô cùng thống khổ để người có loại đau đầu sắp nước cảm giác nhưng là này một lần không chỉ có không có đau còn rất thoải mái thanh phong không khỏi không cảm khái thế gian này kỳ vật rất nhiều kiến thức của mình bất quá là mối bỏ biệt thôi theo r ử a linh dịch không ngừng đối với hai người mắt bắt đầu cải tạo ao nước màu sắc cũng bắt đầu không ngừng trở thành nhật lên cứ như vậy hai người không nhúc nhích nhận lấy a o nước của rửa ba ngày phía sau thanh phong mắt dọc rốt cục bị tạo thành hình chỉ bất qua ánh mắt kia nhắm thật、chặt. căn bản không cách nào trợn mở t i ể u hình như dính dính liền nhau một dạng vào thời khắc này đáng tiếc là bảy màu linh dịch giờ khắc này đã biến đến mức hoàn toàn trong suốt tất cả linh tính đều bị thanh phong hai người cho hấp thu hết thanh phong mở mắt ra nhìn thấy tô huyền ánh không biết khi nào đã mặc xong y phục ngồi ở phía trước của hắn con mắt dĩ nhiên thẳng đến nhìn chằm chằm hắn nhìn thanh phong đột nhiên mở mắt ra để tô huyền ánh không nghĩ tới sắc mặt nàng đỏ bừng lập tức nói ra ta cũng vừa vừa đi ra suy nghĩ có muốn hay không chịu hắn ngươi tỉnh lại nơi nào nghĩ đến ngươi tựu tỉnh rồi thanh phong liếc mắt nhìn ao nước lập tức bắt chuyện hỗn độn hóa thành quần áo hôn đ ộ n không có hảo ý cười nói chủ nhân nên có nói hay không ngươi vóc người này tốt vô cùng thanh phong câm miệng hôn đ ộ n không hề tức giận chỉ là cười hát hát một tiếng một lần nữa hóa thành một cái quần áo đến bao trùm tại trên thân thể hắn thanh phong đi ra cái ao hắn nhìn tô huyền h o n h nói ngươi linh mục đã chữa trị đến hoàn mỹ à tô huyền h o n h nói ân còn phải cảm tạ ngươi một phen đã chân đến hoàn mỹ ngày sau ta rốt cục không cần chịu đựng trăng tròn nỗi khổ thanh phong vậy thì tốt hắn lúc này nhìn về phía cái kia còn tại dâng trào ra ngoài nước suối nói thật sự là đáng tiếc này bất lao tuyển thái quá thần kỳ k h ô ngươi c nhìn à chúng ta đã đem nước trong ao mặt linh tính toàn bộ hốt quang tốt tại cái kia nước suối còn có thể không ngừng sinh thành mang có linh tính nước đến chính là muốn tại hình thành như vậy nồng nặc ao nước cũng không biết cần bao nhiêu năm thời gian đây thanh phong ân đúng đấy làm người cũng không cần thái quá tham lam chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi ngươi có thể biết cái gì ly khai phương pháp t ô huyền ánh lắc lắc đầu nói cái này ta cũng không biết ta có lẽ chúng ta hay là trước từ nơi này đi ra ngoài hay nói đi thanh phong gật đầu nói cũng tốt không chờ thanh phong nói chuyện t ô huyền ánh đã đi lên phía trước ôm chặt lấy hắn thanh phong đương nhiên sẽ không nói gì nhiều hắn cũng ôm chặt lấy nữ từ này đón lấy hơi n h u chân dùng sức nhảy lên một cái hắn đ ỗ n g nhiên nhảy ra mặt nước nhìn cái kia miệng giếng gần ngay trước mắt tiếp theo chính là tao nộ vô số s ắ c bé n mang chờ hắn nhảy ra miệng giếng thời gian đ ỗ n g nhiên dường như thời gian vận mẹo giống như vậy trước mắt của hắn bỗng nhiên một đen đón lấy sáng hắn cùng t ô huyền ánh cự từ cái kia trong vách đá đi、ra. hai người nhìn thấy này thần kỳ một màn không khỏi kinh ngạc không thôi diệp toàn t r â n cùng tô sán nhìn thấy tình cảnh này đều là hơi thay đổi sắc mặt tô huyền ánh nhìn thấy tô sán nhưng là kích động nói cha quá tốt rồi chúng ta rốt cục đi ra thanh phong nhỏ giọng nói ra tô cô nương ngươi mau nhanh bông ra a tô huyền ánh lúc này mới nhớ tới hai người còn tại ôm bên trong nàng lập tức liền b u n g tay ra đến diệp toàn t r â n nhìn thanh phong chốc lát cuối cùng vẫn là không nói thêm gì chỉ bất quá trong mắt s ẹ t qua một tia không nói ra được tâm tình、thanh、phong nhìn về phía diệp toàn chân nói sư tỷ ta đã trợ giúp tô cô nương tiến nhập tẩy linh chỉ ta cũng được ích lợi không nhỏ không chờ hắn nói xong diệp toàn chân nhưng là sắc mặt phát l ạ n h l ạ n h rên một tiếng nói ta biết rồi ngươi tự nhiên thu lợi rất nhiều vừa rồi ngươi đều hận không được để người ta d u n g hết mình thân thể bên trong nghe lời ấy thanh phong âm thanh hơi ngưng lại trong lòng nhất thời không nói gì lòng nghĩ lời này làm sao nghe làm sao có loại cảm giác là lạ cuối cùng hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng không tại nói thêm cái gì t ô h u y ề nói nghe nói như thế trong lòng nghĩ đến hai người tử tại trong ao nước tình cảnh không khỏi sắc mặt bỏ bừng này làm cho tô s á n cũng không biết nên không nên tuần hỏi chút gì hắn nhìn một chút con gái lại nhìn một chút thanh phong trong lòng trong lúc nhất thời tổng cảm giác mình hình như thiệt thòi rơi cái gì một dạng t ố t ở đây người cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ lập tức liền nói ra h ả o h ả o h ả o con gái bây giờ hướng phía sau ngươi không cần lại nhận này linh mục trước tâm nỗi đau phụ thân cảm giác sâu sắc vui mừng không cần tiếp tục phải vì là ngươi lo lắng ân cha ngươi muốn h ả o h ả o tạ tạ thanh phong đại ca nhất định nhất định muốn h ả o h ả o cảm tạ mới tốt các ngươi hoàn toàn trở về chúng ta đi về trước chúc mừng một phen các ngươi tại cho chúng ta tốt đẹp giảng giải một phen bên trong chuyện đã xảy ra tôi hiền ấy nói ân tốt Nửa ngày phía sau, trong tiệc rượu thanh t h phong, bừng bừng. phong cùng tô huyền ánh cho hai người nói về cái kia thần ma động thiên bên trong chuyện đã xảy ra nghe hai người kinh ngạc không thôi tô sán càng là đối với thanh phong khâm phục không thôi diệp toàn chân cũng không nghĩ tới thanh phong võ lực của dĩ nhiên kinh khủng như vậy như vậy so với chính mình tưởng tượng còn lợi hại hơn mấy phần đặc biệt là nghe được thanh phong dĩ nhiên sử dụng tới ba đầu sáu tay thần thông càng là kinh ngạc không thôi dưới cái nhìn của nàng chính mình đối với thanh phong hiểu rõ thật sự là quá có ít cơm nước no nê n、e, thanh phong biết hai người thời gian cấp bách tự đưa ra muốn ly khai yêu cầu tô sán không ngừng giữ lại hy vọng bọn họ có thể lưu lại nhiều chơi một lúc ngày tháng đáng tiếc lại bị thanh phong tự tuyệt hắn nhìn thấy thanh phong ý đi đã quyết cuối cùng không có tại nói thêm cái gì chỉ là nói cho thanh phong chờ chốc lát hắn đi chuẩn bị một phen đón lấy tô sán liền rời đi t ô huyền ánh nghĩ thừa dịp một hồi này mới nói ra thanh phong đại ca thật sự không lại lưu lại sao vội vàng như thế mà đi có lẽ kiếp này chúng ta lại cũng không có gặp lại ngày đây thanh phong nhìn này nha đầu chốc lát này một nghìn sáu trăm linh chín cũng mông lung cảm giác thanh phong nhìn t ô huyện ánh gật gật đầu nói tốt từ đây sơn thủy nhất biện gặp lại vô hạn nếu như thế ta đưa ngươi một món lễ vật cũng coi như là chúng ta không ngại quen biết một hồi thanh phong suy nghĩ một chút lấy ra một vòng ngọc chỉ thấy này vòng ngọc màu sắc thần u trắng vẫn làm ỡ d ê một loại nhắn nhủi mềm nhẵn bên trên có vài tia màu vàng sợi tơ c u ố n quanh bên trên lấy phương thức đặc thù hình thành một cái cổ q u á i đường nét nhìn thấy được dĩ nhiên làm cho người ta một loại không nói ra được vẻ đẹp thanh phong đưa cho tô huyền á n h nói vật ấy nhìn thấy được mỹ quan vẫn là một cái chữ vật b ả o khí bên trong không gian tuy rằng không lớn nhưng là cũng có thể thỏa mãn hàng ngày nhu cầu còn hy vọng ngươi có thể đủ yêu thích tô huyền á n h tiếp nhận vòng ngọc dùng tay vớt nhẹ một phen trên mặt lộ ra vẻ mặt cao hơn nói tạ tạ t h a n h phong đ thực sự là cái đ ồ tốt hai người bắt chuyện một hồi tô huyền á n h trên người thông linh bài t i ể u vang lên nguyên lai、like、là tô sán để mấy người đi cái kia truyền tống đại điện rất nhanh ba người liền đi tới truyền tống đại điện nơi này không chỉ có có tô sán còn có mặt khác bốn cái tô ra trưởng lão tô sán vì là thanh phong cùng diệp toàn chân giới thiệu mấy người đón lấy t i ể u để hắn cùng diệp toàn chân đi lên truyền tống trận lúc này tô sán nói ra thanh phong đạo hữu diệp đạo hữu ta tô ra truyền tống trận chỉ có thể đem các ngươi hai cái trực tiếp truyền tống đến ma giới đa số các ngươi có thể thông qua nơi đó truyền tống trận trực tiếp đi này ngọn núi khoảng cách gần nhất lớn thành hy vọng các ngươi lên đường bình an thanh phong gật đầu nói tương lai hữu duyên chúng ta tạm biệt tô sắn nói ai thực sự là ước ao các người nói thật chúng ta ở đây ma giới bên t r o n g cũng thường xuyên nhớ nhà à được rồi lời không nói nhiều tạm biệt tô huyền á n h giờ khắc này nhẹ nhàng đem vòng ngọc mang tại trên cổ tay nàng nhìn về phía thanh phong chốc lát cuối cùng vẫn là lên trước nói ra thanh phong đại ca từ đây nhất biệt hoặc là vĩnh viễn ta cùng với xuân phong đều khách qua đường ngươi mang theo thu thủy ôm đ ồ m tinh hà chỉ hy vọng ngươi có thể đủ nhớ được ma giới ngươi còn có một người bạn gọi là tô huyền á n h lập tức nàng nhìn về phía diệp toàn chân nói diệm tỷ tỷ ngươi cũng như vậy diệp toàn t r â n nói được rồi ta cũng không có cái gì có thể đưa n g ư ơ i này có một ngọc bội t i ể u đưa cho ngươi lưu làm kỷ niệm đi giờ khác này nàng lấy ra một khối ngọc bài đưa cho tô huyền oánh tô huyền oánh rất là cao hứng nàng suy nghĩ một chút các ngươi đều có lễ vật đưa ta ta cũng không biết nên đưa các ngươi cái gì mới tốt tỉ tỉ ta chỗ này có một chân phượng là ta nhất thích đồ vật hôm nay t i ể u đưa cho ngươi đi nói hắn lấy ra một chi giản dị phượng hoàng bộ dáng đầu sai đưa cho diệp toàn chân diệp toàn chân tiếp nhận đi chỉ thấy vật ấy chính là đặc thù thủy tinh chế tạo rất là xinh đẹp không lớn nàng nhìn về phía tô huyền á n h nói cảm tạ mượi t ô h u y ề n á n h cười nhạt một tiếng đón lấy lại lấy ra một viên lớn chừng bàn tay thanh đồng m ả n h vỡ nàng thận trọng đưa cho thanh phong nói thanh phong đại ca v ậ t ấy chính là ta tại một lần bí cảnh bên trong phát hiện v ậ t ấy không tầm thường chỉ bất quá ta tạm thời cũng không biết nó có tác dụng gì đồng thời đây chỉ là một cái m ả n h vỡ nghĩ đến ta cũng không cách nào toàn bộ thu thập nếu ngươi khắp nơi mạo hiểm không bằng tựu i giao cho ngươi đi có lẽ cơ duyên bên dưới ngươi có thể đem này thanh đồng m ả n h vỡ thu thập đủ không dối gạt ngươi nói năm đó bí cảnh bên trong vì là đạt được vợ ấy ta thật là đã trải qua cựu tử nhất sinh đây nhưng là không nghĩ cuối cùng nhưng đạt được chỉ là một cái mảnh vỡ mà thôi t h a n h phong nghe nói như thế lập tức liền tiếp tới hắn cầm ở trong tay một n h ì n này thanh đồng mảnh vỡ bất quá năm đấm lớn nhỏ bên trên d ầ m dạp chẳng c h ị điêu khắc vô số nòng nọc giống như văn tự đáng tiếc chính là hắn cũng xem không hiểu cái k i a chữ viết ý tứ n à y chút đều không trọng yếu quan trọng là hắn có thể đủ ở đây thanh đồng mảnh vỡ bên trong cảm nhận được một luồng chưa bao giờ tiếp xúc qua năng lượng loại năng lượng này rất quỷ dị đồng thời rất yếu đất nếu không phải mình thần thức cường đại nghĩ đến đều không cách nào phát hiện tình huống này nếu như dựa theo tô viện á n h lời giải thích vật ấy không phải chuyện nhỏ nghĩ đến này nha đầu cũng sẽ không lừa gần mình nghĩ tới đây lấy ra một cái hộp ngọc đem vật ấy để tốt phong ấn có lẽ lúc nào t i ể u có thể dùng đến cũng không nhớ rõ làm xong này hết thảy thanh phong nhìn tại tô huyền oánh nói ra cảm tạ nếu như có một ngày ta có thể lại lần nữa đến ma giới nhất định về tới thăm ngươi tô huyền oánh không có đang nói chuyện chỉ là cùng hắn phất tay cáo biệt tô sán một tiếng lệnh hạ bốn đại trưởng lão lập tức liền quay về chuyển tông trận đánh ra vô số chỉ quyết theo hào quang lấp lóe mà lên một nói cổ sáng màu trắng nháy mắt phóng lên trời đem thanh phong cùng diệp toàn chân nhấn chìm trong đó chờ hào quang tàn đi nơi nào còn có diệp toàn chân cùng thanh phong cái bóng t ô h u y ề n ánh nhìn thấy trống r ô n g truyền thống trận trong lòng không biết vì sao càng có nhàn nhạt thất lạc cảm giác tô sán nói n h a đầu ngươi vẫn là quá trẻ làm sao chỉ là ngắn ngủn mấy ngày ta nhìn ngươi dĩ nhiên tự đối với tiểu tử kia có không bình thường cảm tình đây t ô h u y ề n ánh nhìn tô sán chốc lát nói cha trước đây ta chưa bao giờ tin tưởng một người sẽ dùng mấy ngày thời gian là có thể thích một người khác nhưng là trải qua mấy ngày ở chung ta thực sự là không nghĩ tới một người có thể ưu tú như vậy ưu tú đến để người sẽ tại thời gian ngắn ngủi rơi vào trong đó ta chưa bao giờ bãi kiến đặc sắc như vậy nam tử tuy rằng ta cũng không biết vậy có phải hay không yêu thích hoặc là có thể nói là thưởng thức đi tô s á n ngẩng đầu sờ sờ nữ nhi mái tóc nói ngươi à chỉ bất quá chỉ là nhìn thấy nam nhân quá ít qua một đoạn thời gian ta đưa ngươi cũng đi ma đô đi cùng tám gia tộc lớn nhất trẻ tuổi người nhiều câu thông câu thông ý nghĩ của ngươi t i ể u không tốt tại như vậy tô huyền nói nghe đến lời này cười n h ạ t một tiếng nói yên tâm đi cha ta chỉ là rất yêu thích cái kia loại mông lung cảm giác còn gái ngươi ta là ai à chẳng lẽ đúng là cái kia loại không có người có kiến thức c tô xán hào hào hào con gái của ta có kiến thức nhất tô biển lánh cuối cùng vẫn là than thở một tiếng nói duyên đến duyên đi hết thẻ tùy duyên đi ma giới đều thành to lớn trong truyền tống trận mặt h à o quang lấp lóe cựu có hai cái ma đầu từ trong đó đi ra chính là đã biến thân diệp toàn chân cùng thanh phong hai người vừa ra tới liền thấy trong đại s ả n h này vô số ma đầu không ngừng trong lúc đi lại hai người là nhất là so với bình thường còn bình thường hơn ma đầu tự nhiên không có người sẽ quan tâm thân phận của hai người thanh phong mang theo diệp toàn chân tìm kiếm đi trên bản đồ tòa kiên núi thành thị gần nhất truyền tống trận chẳng mấy chốc hai người tự thật sự tìm được chỉ bất quá rất không khéo chính là này cái truyền thống trận đang duy tu bên trong nghị muốn ngồi lời còn cần mấy ngày thời gian mới được giữa lúc hai người có chút buồn bực thời gian trên người thông linh ngọc đội phục đống nhiên l ử n g lánh mà lên hai người liếc mắt nhìn nhau đều ở trong mắt đối phương thấy được vẻ vui mừng diệp toàn chân lập tức cầm lấy thông linh ngọc bài đánh ra một đạo pháp quyết ngọc bài bên kia t i ể u chuyển đến thái ớt chân nhân âm thanh kích động nói d i ệ p sư tỷ rốt cục liên lạc với ngươi ngươi có thể bình yên ngươi đến cùng ở nơi nào a diệp toàn chân che giấu một phen kích động trong lòng lập tức nói ra chúng ta tại đa số nghe nói như thế bên kia trầm mặt chốc lắn nói quá tốt rồi chúng ta cũng ở nơi đây. chỉ là tình huống không tốt lắm chúng ta gặp mặt phía sau lại tỉ mỉ kể rõ một phên Diệp lập thủ nghe nói như thế, không khỏi nàng lập tức nói bên trong. Toàn Trân nói nàng nói đi. viết, Trước tức sức sở, r a n g nghiệm ư phương ơ i lấy thần phương pháp đi ị vị, định vị n hiện tại liền đi qua tìm ngươi. Thái ớt chân nhân nói, được rồi. Rất nhanh、Diệp、Toàn Trân nhận được hắn định vị tin tức. Diệp Toàn Trân nhìn về phía Thanh Phong nói, không bọn chuyện này không đơn giản. Thanh Phong n h Thái phía họ về việc ta tại tìm ớt Rất tức. biết ta gật qua ra, đi rồi. Diệp Diệp giác lẽ được được đầu gì cảm có có ó xảy liền hai người không do dự nữa hướng về đại điện ở ngoài đi đến sau một khắc hai người tới đại điện ở ngoài lúc này mới nhìn thấy nguyên lai này chuyển tống điện dĩ nhiên thành lập ở một tòa giữa sườn núi đứng ở chỗ này đi về phía trước nhìn tới đó là một tòa rộng lớn to lớn đều thành trong thành giờ khắc này dĩ nhiên tại thả ra khói hoa vạn ngàn khói hoa h oanh minh s ô n g tới bầu trời nở rộ ra thật là mỹ lệ cực kỳ cũng không biết trong thành này đến cùng sẽ ra đại sự gì cần như vậy chúc mừng một phen thật xinh đẹp diệ toàn chân nhìn thấy cái kia vạn ngàn hoa hỏa không khỏi cảm t h ắ n một tiếng nói thanh phong cũng thật nhiều năm không nhìn thấy xinh đẹp như vậy yên hoa nhìn thấy này chút khói hoa trong lòng hắn không khỏi liền nghĩ tới một ít người đến diệp toàn t r â n nhìn về phía thanh phong đột nhiên hỏi nói chúng ta tu luyện một đời muốn trường sinh bất tử thật là trường sinh bất diệt lại vì là như vậy đây thanh phong nghe lời ấy không khỏi ngạc nhiên không biết nặng vì sao muốn đưa ra như thế vấn đề t h â m ảo hắn suy nghĩ một chút vẫn là nói ra cùng sống lâu cùng trời đất tỏa sáng cùng n h ậ n nguyện chính là chúng ta tu giả theo đ u ổ i cảnh giới tối cao nói viết thủ bên trong bên trong một chữ này chính là c h i tâm pháp như thế nào tâm ta c h â nghĩ đã vì là tâm mà chúng ta theo đuổi trường sinh bất diệt sao không là một loại tâm lịch trình cùng khó khăn chắc trở chỉ có luyện t i ể u một viên không có gì lo sợ tâm mới có thể lên đỉnh cao nhất phong có lẽ đến lúc đó chúng ta mới có thể minh bạch chúng ta theo đuổi trung cực ý nghĩa đến cùng là cái gì sao diệp toàn t r â n không nghĩ tới thanh phong sẽ nói ra lời nói này kỳ thực thời khắc này nàng cũng chẳng qua là biểu lộ cảm xúc chỉ đến thế mà thôi nàng nhìn thanh phong chốc lát nói có lẽ ta biết ngươi tại sao lại lợi hại như vậy có thể trong lòng ngươi nói c à n g quảng đại vô biên chính là, là chân chính đại đạo vậy thanh phong chỉ là cười khổ một tiếng hắn tự nhiên không biết nói nay hết thẻ lĩnh hội đa số đều đến tự chính hắn đối với thiên thư mật quyển hiệu ra đi sau một khắc chờ khói hoa tan hết hai người t i ể u nghe đa số bên trong tiếng người huyên náo hò hét không nớt dường như thật sự đang ăn mừng cái gì thanh phong lập tức ngăn cản một cái muốn rời đi ma đầu nói vị đại ca này ta mới đến không biết đa số có gì mừng chuyện phát sinh sẽ như vậy chúc mừng một phen cái kêu ma đầu đầu tiên là s ứ c sở lập tức có chút khó chịu nói ra ngươi người này làm sao có thể không biết qua hai ngày là cái gì tháng ngày lại có hai ngày chính là ma hoàng mỗi vạn năm cử hành một lần ngày sinh đại đ i ể n đa số bên trong ma hoàng cửu vương tử đương nhiên phải vì phụ thân chúc mừng giống như vậy chiếu cố chuyển hạ pháp chỉ khánh hạ tăng này ngươi tới đúng lúc đại đ i ể n hôm nay vừa mới bắt đầu nghĩ đến năm nay đại đ i ể n muốn vô cùng n á o như ta nói thiên tiêu cũng sẽ không phản ứng thanh phong nhanh chóng chạy xuống núi trong miệng còn lẩm bẩm tiểu hồng tiểu hồng t a tới diệp toàn chân nói không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên đổi kịp một cái như vậy thì thế có lẽ chúng ta có thể lợi dụng này thịnh thế đến làm những gì cũng không nhớ rõ thanh phong n h ư nói ta nghĩ chúng ta hay là trước đi nhìn nhìn thái ớt sư huynh nói sau đi diệp toàn chân nhìn về phía hắn hai người cấp tốc mà đi không quá nửa nén nhang thời gian hai người phía trước xuất hiện một toàn núi lớn dựa theo thái ớt chân nhân cho hai người định vị cần phải chính là tại trong núi này giờ khác này diệp toàn chân lại cho thái ớt chân nhân phát khởi liên lạc rất nhanh bên kia t i u chuyển đến thái ớt chân nhân âm thanh hắn nói cho hai người hắn tại chỗ đỉnh núi hai người nháy mắt t i u bay nhanh mà đi không một lúc nữa thời gian liền đi tới đỉnh núi bên trên trong một cái s â động thái ớt chân nhân âm thanh chuyển đến nói ta ở tại đây thanh phong cùng diệp toàn chân lập tức liền chạy tới đây là một cái không lớn sơn động bất quá ba t r ư i n g chu vi mà thôi động bên trong rất đen thanh phong tế lên một viên bảo châu nhất thời đem toàn bộ hang động đều chiếu sáng sáng ngời không nớt có thể thấy được thái ớt chân nhân nằm ngửa tại hang động ở giữa n h ấ t mặt cả người đều bị máu tươi nhuận thấp rơi mất đồng thời nơi này dĩ nhiên chỉ có một mình hắn nhìn thấy tình cảnh này thanh phong cùng diệp toàn chân trong lòng tất cả giật mình thanh phong vội vàng đi tới hắn bên người nói sư minh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngươi tại sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy thái ớt chân nhân nhìn thấy hai người trong lòng nhất thời kích động không tôi nói các ngươi hai cái có thể coi là đến tốt tại các ngươi cũng không có bị thương thật sự là quá tốt thanh phong lập tức hỏi thăm sư m i n h rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngươi dĩ nhiên bị thương nặng như vậy thái ớt chân nhân nhìn hai người chốc l á t không khỏi cảm thán nói ai một lời nói khó nói hết à chúng ta cũng không nghĩ tới chưa cứu được thần cơ tử dĩ nhiên đem đ ạ i đa số người đều đưa tiến v à o nói một n g à n đến mười nghìn hay là chúng ta thái quá bất cần rồi diệp toàn chân sắc mặt hơi lạnh leo nói đuổi nói nhanh lên đều chuyện gì xảy ra đi thái ớt chân nhân nghe nói như thế lại bắt đầu đoạn đường n à y hồi ức nguyên lai、like、bọn họ mọi người đều dựa theo quy định thời gian để đến được trên bản đồ mặt tòa kia núi nơi hội hợp lại có thể chỉ có không nhìn thấy thanh phong cùng diệp bằng chân đồng thời liên hệ cũng liên lạc không được đám người chờ ở nơi đó ba ngày thời gian cuối cùng đa bảo hòa thượng quyết định không thể tại tiếp tục chờ tiếp liền liền trong đó lưu lại tin tức hy vọng hai người nhìn thấy sau tại dựa theo tin tức nhắc nhở đi tìm bọn họ đa bảo hòa thượng vận dụng bí pháp bắt đầu tìm kiếm thần hữu cơ từ đám người một đường đi về phía trước rất thuận lợi liền tìm được thần hữu cơ từ nơi ở chính là chỗ này ma giới đa số ma giới cùng sở hữu m ư ờ i cái đa số chính là từ ma hoàng một ư ơ i đứa bé phân biệt chân thủ. tòa c h ấ n nơi này chính là ma hoàng con trai thứ chín người này công tham tạo hóa vô cùng lợi hại chính là đại la kim tiên đỉnh cao thực lực chúng ta nghĩ chỉ phải cẩn thận một chút thì sẽ không cùng hắn có tiếp xúc lúc này đa bảo sư thúc cũng rốt cuộc dùng mật bảo tìm được thần cơ tử lệnh tất cả mọi người bất ngờ chính là thần cơ tử dĩ nhiên thân tại cựu hoàng tử trong vương cung hắn chỉ có thể dùng bí pháp liên hệ bất ngờ chính là hắn dĩ nhiên liên hệ thành công chỉ bất quá thần cơ tử nói cho hắn mình bị k h ô n trong đó nếu như muốn cứu hắn phi thường không dễ dàng hắn cũng không nghĩ tại trở lại trong tiên liên giới vì lẽ đó để chúng ta trở về đi thôi đa bảo sư thúc đương nhiên không làm mọi người chúng ta kế hoạch một phen cho rằng bằng thực lực của chúng ta mới có thể cứu ra thần cơ tử muốn biết đa bảo sư thúc nhưng là đại la kim tiên bên trong người tài ba chỉ cần cái kia cửu hoàng tử không ra tay tất nhiên không có chuyện bọn họ còn được tin tức lập tức ma hoàng đại thọ cửu hoàng tử rất có thể trở lại đế đô cho ma hoàng mừng thọ chỉ bất quá này tin tức nửa thật nửa giả không tốt phân biệt đám người thời gian có hạn không có khả năng ở tại đây nhiều chờ thời gian quá dài cuối cùng mọi người vẫn là quyết định độc thủ Trước 1611, đại Đạo la nghe được thái ớt chân nhân nói đến đ ộ n g thủ thanh phong tự biết nơi này nhất định xảy ra đại sự gì thanh phong đến cùng là khâu nào xảy ra vấn đề thái ớt chân nhân nói ai người m à nghe ta nói tiếp đến bên này chúng ta cũng làm chuẩn bị đầy đủ cuối cùng chúng ta tập kích cựu hoàng tử vương phủ nguyên bản hết thệ cũng rất thuận lợi chúng ta cũng nhìn được bị khóa tại trong thiên lao thần cơ tử có thể làm chúng ta bất ngờ chính là vào thời khắc này cựu hoàng tử xuất hiện hắn bên người lại vẫn có một cái đại la kim tiên đ ỉ n h phong lợi hại nhân vật người này tên là đ i ệ ma tri chủ chính là ma giới đại thần quan hắn một thân tu vi vô lượng so với cựu hoàng tử còn lợi hại hơn mấy phần càng để ta không có nghĩ tới là thần cơ tử dĩ nhiên cũng từ cái kia trong lồng giam đi ra hắn thở dài nói cho chúng ta để cho chúng ta ly khai nhất định phải tới đây cái kia hắn cũng chỉ có thể làm không được người tốt vào giờ phút này chúng ta nơi nào có thể không minh bạch này thần cơ tử dĩ nhiên đã sớm phản bội tiên giới cựu hoàng tử cũng cười lạnh nói cho chúng ta thần cơ tử chính là ma giới tám gia tộc lớn nhất một trong tồn tại đây tự nhiên sẽ không nghĩ muốn trở về tiên giới dù sao ở tại đây quyền lực của hắn rất lớn đồng thời còn có vô số tài nguyên có thể cung cấp tu luyện hòa n h ạ mà không làm chứ nói tới chỗ này thái ớt chân nhân không khỏi lắc đầu nói thời gian thật sự có thể thay đổi này hết thảy bất kể là ai có thể nghĩ đến sự tình xoay chuyển nhanh như vậy hết thảy đều biến thành âm mưu thanh phong nhưng nói tiếp theo lại chuyện gì xảy ra đây thái ớt chân nhân tâm tư và ngàn hình như về tới đêm hôm đó tình cảnh thiên lao trước đa bảo hòa thượng mang theo mười mấy vị đệ tử bị cựu hoàng tử người hoàn toàn vây quanh đa bảo tuần hỏi thần cơ tử nếu ngươi vô ý trở lại cũng đã phản bội tiên liên giới vì sao không trực tiếp thuyết minh còn để chúng ta vào này hiểm địa bên trong thần cơ tử than thở một tiếng nói ta không là không có nói cho các ngươi biết để cho các ngươi trở lại nếu như vậy ngươi và ta chẳng phải là đều rất tốt sao dù sao ta tại tiên giới còn có như vậy nhiều lo lắng ta tô n g môn ta đồ t ử đồ tôn nếu như các ngươi biết rồi ta hiện tại sự tình khó tránh khỏi ghi hận cùng ta đến thời điểm ta chẳng phải là muốn liên lụy ta tại tiên giới những người kia vì lẽ đó ta cho các ngươi cơ hội làm sao các ngươi nhất định phải không biết cân nhắc ta cũng chỉ có thể như thế đám người nghe nói như thế cũng không biết làm sao phản bác cho phải đa bảo hòa thượng vẫn là tức giận nói thực sự là thật là sâu tâm cơ nếu như thế ta cũng không ngại nói cho ngươi nếu như ngươi không thả chúng ta trở lại người bên kia tự nhiên sẽ biết được đến thời điểm ngươi thần cơ môn tự nhiên vẫn là phải bị liên lụy khó tránh khỏi phải bị thiên đình cơn giận đồng thời ta tới này chỉ là vì cứu ngươi ở trong nước lửa chỉ đến thế mà thôi ha ha ha ngươi này hòa thượng thật làm ta là ngốc đây sao ta thần cơ tử bói toán thiên cơ tại sao lại không tính ra các ngươi tới đây mục đích nay một lần ngươi trên danh nghĩa là tới t ì m ta kỳ thực mục đích chủ yếu nhất là muốn lấy về trên người ta đại đạo la bàn đi như thế nào ta nói không sai chứ nghe lời ấy đã bảo hòa thượng sắc mặt rất không dễ nhìn hắn tao mày nói thực sự là không hổ là thần cơ trong các lợi hại nhất tiên tiêu dĩ nhiên biết mục đích cuối cùng của chúng ta ngươi nói không sai bảo vật này vốn là thần cơ c á t chấn điện trí bảo ngươi còn quay lại há không phải là rất bình thường sao ta ở tại đây hứa hẹn chỉ cần ngươi trả lại bảo vật này chuyện giữa chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua còn sẽ để thiên đình đối với thần cơ c á t nhiều hơn chăm sóc miễn trừ ngươi nỗi lo về sau cái nào nghĩ giờ khác này thần cơ tử như nói ai không là ta không nghĩ trả lại vật ấy thật sự là ta đã đem đại đạo la bàn luyện tiến vào trong thân thể bây giờ ta chính là đại đạo la bản la bản cũng là ta à chúng ta đã sớm dung hợp đồng thời không phân ta ngươi bằng không ta cũng không lại ở chỗ này cùng các ngươi d u n g dài đã sớm trả lại vật ấy cũng miễn một hồi sắc cơ đa bảo hòa thượng cái gì tại sao lại như vậy đây chính là tiên thiên trí bảo ngươi làm như thế nào thần cơ tử việc này việc liên cun cơ mật liền không thể cùng ngươi kể rõ đa bảo hòa thượng nhưng là không tin nói thần cơ tử ngươi cần gì phải biên bại như vậy một cái lý do đây đã như vậy vậy ngươi tựu cùng ta trở về đi thôi thần cơ tử nhìn hòa thượng nói ngươi a chính là như vậy u mê không tình đa bảo cười ha ha một tiếng nói ta hòa thượng chính là chấp nghiệm quá sâu rất nhiều đệ tử nghe lệnh bày trợn thần cơ tử than thở một tiếng nói nếu ngươi không biết điều này hết t h ả cũng không oán ta được trong này nhân quả cùng ta cũng không có quan hệ nghe được lời nói của hắn đám người không khỏi thang phục cái tên này dĩ nhiên đến rồi lúc này còn đang tính toán nhân quả lực lượng loại này tâm cơ thực sự là khiến người thang phục đa bảo hình như cũng nghĩ thông suốt trong đó thiệt hơn không khỏi nói ra thì ra là như vậy hết t h ả hết t h ả đều là ngươi thiết kế xong cũng là vì ngươi không dính trong đó nhân quả ngươi cũng thật là một tay giỏi tình toàn a thần cơ tử nhiều lời vô ích k i ự u hoàng tử đại thần quan động thủ đi k i ự u hoàng tử nói tốt đã như vậy ta liền giúp ngươi diện trừ những phiền b á i này thần cơ tử tốt nhất không nên tổn thương tính mạng bọn họ bởi vì nơi này mặt còn thiếu một cái trọng yếu nhân vật giữ lại tính mạng của bọn họ chờ đợi người kia đến đây đi đa bảo giận d ữ nói các ngươi thái quá n g ư n cường giờ khác này hắn vung tay lên đỉnh đầu dĩ nhiên xuất hiện một tòa thập nhị phẩm màu xanh đài sen vệ thần cơ tử hơi n h ư ớ n g mày nói xem ra các ngươi cũng thật là hao tổn tâm cơ liền đài sen mười hai tầng đều mang ra ngoài vật ấy rất tốt tựu lưu lại nơi này mà giới bên trong đi nói hắn ngẩng đầu một chỉ trên bầu trời nhất thời biến nào ra một cái lớn đại la bản che đậy thiên địa đại đạo la bản đa bảo đạo nhân kinh ngạc thốt lên ừ nhìn n g ư ơ i đài sen mười hai tầng lợi hại hay là ta này đại đạo la bản càng hơn một bậc đừng phí lời mau chóng đem đám da hỏa này tóm lấy năm đó các ngươi đem ta trấn áp hôm nay vừa vặn trước tiên cầm chút lợi tức trở về tốt người nói chuyện chính là đại thần quan địa ma c h i chủ vào thời khắc này lại có mười mấy thái ớt kim tiên cấp bậc ma tướng xông vào trong trận q a y về đa bảo đám người đánh rết mà tới trong lúc nhất thời tràng diện nóng này không nớt càng có kinh thiên động địa âm thanh không ngừng vang lên trận chiến đấu này chỉ đánh trời long đất lở giống như vậy nếu không phải là có đại đạo la b à n bảo vệ tà hưu e sợ toàn bộ đa số đều phải bị đánh không còn v ơ i anh đa bảo đạo nhân toàn lực ứng phó bên dưới dùng đài sen mười hai tầng rốt cục đánh ra một cái chỗ hổng bắt chuyện đám người mau nhanh chạy trốn đáng t i ế c là đối phương cẳng có ba cái đại la kim tiên c h â n áp và ngượn bọn họ này chút người ở đâu là đối thủ hát tại mọi người hiểm hộ bên dưới cũng chỉ có thái ớt chân nhân liều mạng trốn thoát coi như là như vậy tại hắn lập tức sẽ trốn ra được n h y mắt vẫn còn bị thần cơ tử một cái mật bảo băn chúng này mới bị thương nặng cuối cùng hắn dựa vào một hơi. Tiểu trốn tới nơi này, tốt tại thời tìm tình, Thanh、phong、trong nơi gian, nhiên cái quá chạy cũng có khứ họ không Nghe Phong này, ngày mấy này bọn đến. đến dĩ sự lúc này h thời không cho phải. ấ t biết Trước nói cái cũng nên gì kéo d i Lúc n à diệp toàn chân nhưng là nói ra thì ra là như vậy chỉ là chậm dãi nghĩ đến cái kia thần cơ tử nhất định biết rồi thân phận của chúng ta bằng không cũng sẽ không nói muốn chờ một người đây thái ớt chân nên h nói đúng đấy thật rất hiếu kỳ quái chẳng lẽ hắn là tại trợ sư tỷ ngươi diệp toàn chân nhưng là nhìn về phía thanh phong cũng không nói lời nào tại nàng nghĩ đến thanh phong thân phận đặc thù coi h như cơ liệu thần, có là như vậy hắn cũng mới là một người à trừ phi có kỳ tích xuất hiện à nha đúng rồi hắn còn có thần long chỉ là cái kia thần long đến cùng là dạng gì tu vì tồn tại nàng cũng không biết có lẽ nó là hy vọng duy nhất là trong lúc nhất thời diệp toàn chân suy nghĩ khá nhiều thanh phong nhưng là than thở một tiếng nói sư m i n h thực sự là không nghĩ tới ngắn ngủi này ngày tháng dĩ nhiên phát sinh như vậy biến đổi lớn ngươi cũng không nên sốt ruột ta cùng sư tỉ nghĩ một chút biện pháp có lẽ còn có quay lại cơ hội hiện tại vấn đề lớn nhất chính là sợ có người đã gặp độc thủ hy vọng bọn họ đều bình an vô sự đi nghĩ đến cái kia thần cơ tử cũng sẽ không làm đổi tận giết tuyệt sự tình đi thái ớt chân nhân nói việc này ai cũng không cách nào tiêu chuẩn xác định có lẽ chỉ có thể dựa vào dựa vào hai người các ngươi đại đạo la bản không nên suy nghĩ lung tùng chỉ cần đem bọn họ cứu g a tựu tốt đúng rồi này chút ngày tháng hai người các ngươi đến cùng đi nơi nào thanh phong cười khổ một tiếng cựu đem hai người trải qua đại khái nói rồi một cái thái ớt chân nhân nghe xong không khỏi xúc động nói thì ra là như vậy chẳng thể trách các ngươi một cái đi chúng ta tự liên lạc không được cẩn thận nghĩ đến hẳn là kích phát kết giới lực lượng đem hai người các ngươi cho tùy cơ đưa đi thực sự là không nghĩ tới ngăn ngắn ngày tháng hai người các ngươi cũng đã trải qua nhiều chuyện như vậy à thanh phong đúng đấy đoạn đường này nhấp đô vốn muốn đi trên bản đồ tòa kia núi tìm các ngươi cái nào nghĩ các ngươi dĩ nhiên đã tới nơi này còn xuất hiện tình huống như vậy đúng rồi ta chỗ này có một hạt thánh dược chưa thương ngươi trước ăn được nói thanh phong lấy ra một hạ t xanh biếc đ a n dược đưa cho thái ớt chân nhân thái ớt chân nhân tiếp nhận nuốt vào trong bụng nhất thời cũng cảm giác một l u ồ n mát m ẻ lực lượng c h u y ể n khắp toàn thân thương thế dĩ nhiên thật sự được chữa trị một ít diệp toàn chân lúc này nhìn thanh phong nói ra sư đệ việc này chúng ta nên làm gì thanh phong suy nghĩ một chút nói việc này không dễ xử lý nghĩ muốn cứu người quá khó khăn t i ể u bằng hai chúng ta đi chỉ sợ cũng là đưa chết mà thôi t i ể u tại hai người trong khi nói chuyện diệp toàn chân khen nhữ mày nói không tốt có người đến tự nghe sơn động ở ngoài có âm thanh truyền đến nói h ử rốt cục chờ đến các người còn không đổi mau ra đây đầu hàng nếu không thì một khi bắt lại ngươi nhóm nhất định phải các ngươi xinh đẹp thanh phong cùng diệp t o à n chân đỡ thái ớt chân nhân đi ra sân động liền thấy ngoài động chính có một người mặc vàng nhạt đạo phục bên trên theo bắt quái đồ án kiện người này trong mắt thần quang rặng rỡ đầu trán cao gầy giữ lại dâu ca chê nhìn thấy được một mặt không có hảo ý rằng rớt thanh phong nhìn về phía thái ớt chân nhân nói người này là ai thái ớt chân nhân lắc đầu nói không biết ta cũng không có bài kiến thanh phong liếc mắt nhìn hẳn nói người sáng mắt không làm chuyện mờ ám ngươi đến cùng là ai hãy xưng tên ra nam tử mặc áo vàng t i ê nói ta là ai ta chính là thần cơ tử tọa hạ thứ nhất đại đệ tử tư đồ c à n khôn thanh phong nghi họ nói ngươi làm sao tìm tới nơi này tư đồ c à n khôn cười ha ha nói ngươi thật sự cho rằng dựa vào năng lực của người này là có thể trốn ra được sao hết t h ả đều tại ta sư phụ nắm trong bàn tay hắn chẳng qua là một con cá m ồ i mà thôi ta sư phụ mong muốn là ngươi thái ớt chân nhân kinh ngạc nói thì ra là như vậy các ngươi đem ta sư thúc bọn họ như thế nào tư đồ c à n khôn nói không có gì chỉ cần các ngươi cùng ta bé ngoan trở lại ta sư phụ lao nhân ra người tự nhiên sẽ thả bọn họ nếu không bọn họ chỉ có một con đường chết một cái d i ệ p toàn chân như nói không muốn cùng hắn phí lời chúng ta đi mau ta nghĩ cái tên này nhất định là đang kéo dài thời gian thanh phong sư m i n h chúng ta đi tư đồ c à n k h ô n vung tay lên trên bầu trời tất nhiên hào quang lấp lóe n g á y mắt t i ể u biến ảo tình cảnh đ ắ n g người dĩ nhiên thân nơi không gian thật lớn bên trong chỉ nghe hắn lớn tiếng quát nói hiện tại muốn đi đã muộn chờ ta sư phụ đến nơi các người hãy ngoan ngoan bó tay chịu chói đi nhìn thấy tại cùng một màn mấy người đương nhiên minh mạch này tư đồ c à n k h ô n đã ở xung quanh bố chi chất pháp nghĩ muốn nuốt lại bọn họ chốc lát thái ớt chân nhân nhìn đến đây không khỏi lắc đầu than thở nói ai không nghĩ dĩ nhiên là như vậy sư đ ệ ngươi cùng sư tỷ đi mau không cần lo ta thanh phong nói cái kia tại sao có thể muốn đi mọi người cùng nhau đi muốn đi đều ở lại đây đi t ư đồ càn không âm thanh vừa rồi phát sinh liền thấy hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng thái ớt chân nhân thanh phong không kịp cứu viện liền thấy trong bàn tay hắn thêm ra một cái bình bắt dạng đồ vật n g á y mắt t ể u đem thái ớt chân nhân hút vào trong đó thái ớt chân nhân bị thương nặng nơi nào có thể chống lại sức mạnh như thế đây thanh phong cũng bất đắc dĩ chuyện đột nhiên xảy ra căn bản là không kịp cứu viện a giờ khắc này hắn giận g ữ quay về cái k một khi hắn sư phụ tới đây chúng ta chính là cua trong trọ chờ đi ra ngoài phía sau lại nghĩ cách đi cứu sư thúc đám người đi thanh phong tự nhiên minh bạch cái này đạo lý cũng không có tiếp tục dây dưa hắn nhìn đỉnh đầu đại trận bỗng nhiên thân thể vốn một cái tự vận chuyển chân linh cựu biến t h i công hóa thành đại uy tiên h long thân hắn nắm lấy diệp toàn chân để nàng ngồi tại trên người chính mình đón lấy tiểu một bay phóng lên trời giống hắn nổi giận gầm lên một tiếng long c h ả o quay về phía trên không gian một c h ả o mà đi toàn bộ đại trận lại bị hắn một cái bắt mở một đạo chỗ hưởng đến tư đồ c à n khôn nhất thời kinh ngạc nói đúng là kim long thân nhìn dáng dấp sư phụ lời nói nếu là đúng thanh phong căn bản là không để ý tới ở hắn mang theo diệp toàn chân tiểu sông ra ngoài hắn long c h ả o đ ỗ n g nhiên pháp lực trực tiếp đem đại trận kéo mở đón lấy hắn thân thể nhất chuyển tiểu sông ra ngoài tư đồ c à n k h ô n nhìn thấy tình cảnh này trong mắt tinh quang lóe lên nói ngươi thật sự nghĩ đến ngươi trốn cựu hoàng tử sẽ hạ lệnh chém giết những nhân loại kia nếu như ngươi không nghĩ bọn họ chết liền đến cứu bọn họ à. thanh phong biến thành phi long ở giữa không trung xoay quanh chốc lát hắn nhìn tư đồ cắn khôn đ ỗ n g nhiên minh bạch cái gì cựu nghe hắn quát lớn nói được rồi đến thời điểm ta nhất định trở về nói tới chỗ này liền thấy hắn thần long bãi vĩ n g ú c trời mà đi đảo mắt cựu mang diệp toàn chân biến mất ở trong trời đêm Trước 1613, tâm. Thanh phong mang theo toàn một một đường chân 1613, phàm phong diệp nhanh mà mang bay đi, hãn hóa thành tự thân trong lòng còn có vô cùng tên vẻ kinh hãi cùng lúc đó tư đồ càn khôn nhưng đứng ở nơi đó không n ú c đ í c h trong miệng nhưng là k h ẽ nói nói sư phụ thực sự là thần cơ diệu toán ta đã đem tin tức mang tới còn dư lại t i ể u nhìn hai người các ngươi biểu diễn chỉ bất quá người này tuy rằng vô cùng lợi hại cũng bất quá là thái ớt kim tiên tu vi mà thôi thực sự là không biết sư phụ vì sao coi trọng hai người lại vẫn để cho ta tới ra tay chờ hắn nói xong lời ấy liền vung tay lên thu rồi đại trận kia đón lấy liền thấy hắn thân thể l o a lên tại chỗ biến mất bên trong không thấy thân t n h đến trên núi thanh phong nhìn diệp toàn chân nói ra diệp sư toàn việc t r â n nói này thần cơ t ử thân phận không phải chuyện nhỏ ta nghĩ hắn gặp ý phái người tới đây vây bắt chúng ta tất nhiên là có thêm cái gì mục đích không thể cho người biết cái khác ta không biết thế nhưng ta đ o á nghĩ n hắn có lẽ biết thân phận của ngươi thân phận của ta ngươi là nói luân hồi t ử thân phận à diệp toàn t r â n nói đúng thế thanh phong giờ khác này nhưng than thở một tiếng nói ra ai luân hồi t ử sao kỳ thực chính ta đều không biết này luân hồi t ử đến cùng là cái gì ta lại có thể làm ra chuyện gì chẳng lẽ thật sự dựa vào sức lực của một mình ta lật đổ thiên đình sao thực sự là cười n ạ o đến cực điểm à. diệp toàn chân nói việc này cao thâm khó g i cụ thể làm sao ai cũng không biết thế nhưng ngươi tu vi tiến bộ thật nhanh chính là không thể tranh sự thực thanh phong ngươi và ta một đường đi theo ta trưởng thành ngươi cũng đặt ở trong mắt cần phải biết những thứ này đều là một ít cơ duyên cùng ta cựu tử nhất sinh đổi lấy mà thôi coi như là ta chiếm được này chút lại ngại của người nào chuyện đây không nghĩ ra ta không nghĩ ra à. diệp toàn chân nói thiên cơ khó lường những cao cao tại thượng kia người càng thêm e ngại đây người cũng không cần xoắn suýt chúng ta hay là trước nghiên cứu một phen rốt cuộc muốn làm sao cứu sư thúc bọn họ đi đối với chuyện nơi này thanh phong cũng rất vướng tay chân dù sao chỉ dựa vào hai người bọn họ thực lực căn bản không cách nào đối kháng những người kia à thì hôm nay cái k i a tư đồ càng khôn một thân tu vi đã đủ hai người uống một bầu cái k i a thần cơ tử càng là không biết nên có như thế nào thủ đoạn còn có cựu hoàng tử cùng đ ị a ma chi trụt thì càng thêm không cần nói khoảnh khắc hai người ngồi ở trên đỉnh núi nhìn về phía phương xa thanh phong nói cái tia đại đạo la bàn đến cùng vì sao vật diệp b ằ n chân nghe vật ấy chính là tạo hóa đồ vật có thể thôi diễn thiên cơ coi như là thiên cơ bị che đậy cũng có thể thăm dò đến một tia khí cơ đồng thời thông qua nó đạt được tin tức thi pháp người là không dính nhân quả dưới cái nhìn của ta phía trên nghĩ muốn vật ấy nhất định là có đại động tác gì thanh phong vật ấy bất tưởng nếu như làm trở về có lẽ sẽ có việc không tốt rơi trên người ta đây như vậy như vậy cũng không cần tìm trở về tốt chỉ là đa bảo hòa thượng vì sao muốn l ừ a gạt chúng ta trước đây trực tiếp nói tìm về đại đạo la bản tiểu được không diệp toàn chân nói hoặc rất nhiều bảo sư thúc trong lòng tự có không nói ra được nỗi khổ tâm trong lòng đi thanh phong nghe nói như thế nhưng là không để ý lắm tại hắn nghĩ đến cái gì nỗi khổ tâm trong lòng như vậy lừa gạt mọi người tất nhiên có không thể cho người biết bí mật chỉ bất quá mình đương nhiên không thể tin bọn họ ở không để ý dù sao nơi nào còn có chính mình quen thuộc người suy nghĩ một chút thanh phong nói vẫn là nghĩ nghĩ như thế nào mới có thể cứu về những tên kia đi ngươi nên biết chỉ bằng hai người chúng ta có lẽ căn bản là không có một phần nắm bắt diệp toàn t r â n suy nghĩ một chút nói ta cũng không có cách nào có lẽ cũng chỉ có ngươi có thể đủ cứu bọn họ ở trong nước lừa đi ta thanh phong than thở một tiếng vẫn chưa nhiều lời nói chỉ là yên lặng ngồi đi xuống diệp toàn chân đi tới hắn bên người nói ta biết ta như thế yêu cầu ngươi có chút quả đáng nhưng là ta cũng thực tại không có cách nào có lẽ chỉ có ngươi mới có năng lực đi cứu bọn họ mà cái kia thần cơ tử như vậy như vậy ta nghĩ dụng ý cũng là ngươi vì lẽ đó dưới cái nhìn của ta ngươi mới là mấu chốt nhất nhân vật thanh phong ta nhìn sự tình sẽ không đơn giản như vậy nếu như bọn họ chỉ vì ta vừa rồi cái kia thần cơ tử vì sao không trực tiếp ra mặt tu vi của hắn chính là đại la cảnh giới đủ để áp chế ngươi và ta liền như vậy mai phục hạ xuống chẳng phải là càng thêm mất việc ta chỉ sợ bọn họ vẫn là có mưu đồ khác、cả. nghe nói như thế diệ toàn chân cũng cảm giác rất có đạo lý hai người cứ như vậy ngồi tại vách núi đỉnh nhìn về phía phương xa trầm mặc không biết khi nào diệp toàn t r â n đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi thăm thanh phong nếu như ngày sau ngươi có một cái con trai hay con gái ngươi nghĩ muốn cứ gọi bọn họ tên là gì thanh phong nghe nói như thế hơi xứng sở không biết diệp toàn t r â n là có ý gì diệp toàn t r â n ánh mắt né tránh nói không có ý gì t ự là tò mò mà thôi không biết vì sao chính là đột nhiên muốn hỏi một câu thanh phong không nghi ngờ có hắn cũng không có nghĩ quá nhiều không sao chuyện này hắn đã từng cũng thật là có nghĩ qua t ự là năm đó hắn cứu được thiên quan thời điểm vì lẽ đó hắn nghĩ cũng không có nghĩ tới nói ra kỳ thực ta đã từng thật vẫn nghĩ qua việc này ta nghĩ qua bất luận nhi tử hay là con gái đều quản hắn cứ gọi phạm tâm ta này một đời nhấp nô h không ngừng coi bói nói ta mệnh phạm thiên sát cô tinh nhất định phải cô độc đến lão vì lẽ đó ta không nghĩ tới ta còn g cái đi vào ta góc chân nắm giữ một viên bình thường chi tâm cũng rất tốt người một trong sinh sống tiêu dao vui sướng là được rồi một viên phạm tâm có lẽ mới có thể lĩnh hội càng nhiều hơn bất đ ộ n g coi như là bước vào t i ê n đạo cũng có thể tuân theo bản tâm không mê bất hoặc diệp toàn chân nhìn về phía phương xa trong miệng khe nói nói phạm tâm sao ân tên rất dễ ngay đây thanh phong chỉ cảm thấy diệp toàn chân thần thái có chút quái dị bất quá nhưng chưa nhiều suy nghĩ gì hai người đón lấy lại nhằm vào chuyện cứu người tiếp tục nghị luận đi xuống đa số bên trong ma vương ngoài điện trên quảng trường dựng lên mười mấy căn làm bằng đồng xanh cột b ư n g bên trên bị khắc vẽ vô số quỷ dị p h ù văn mà tại phía dưới bị trói mười mấy người mỗi người trên người đều có thanh đồng xiềng xích khó a lại trên người bị dán một chương định thân phù đa bảo hòa thượng tu vi thông tiên nhưng cũng không chạy thoát này vận rủi đa bảo trong miệng nói ra a di đạp h ậ n thiện thai thiệt thai các người đến cùng muốn làm gì muốn á n h muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được cự hoàng tử lạnh không có dễ dàng như vậy chờ hai ngày phía sau phụ hoàng ta đại thọ thời gian lấy các ngươi huyết đến tế thiên ta còn muốn rút ra các ngươi sinh hồn đánh vào ma thiên đỉnh bên trong lấy này tăng cường uy lực của nó giờ khác này tất cả mọi người là một mặt p h ấ n hận nhưng cũng không thể ra sức đa bảo nhưng tiếp tục nói ra nếu như các ngươi thật muốn làm ra như vậy việc ta đại quân tiên giới định phải đánh vào ma giới để cho các ngươi biết, biết cái gì gọi là thiên uy c ấ n giận cựu hoàng tử cười ha ha nói làm sao ngươi nghĩ ta là d ọ a lớn coi như là tiên giới đánh tới thì lại làm sao tự có phụ hoàng ta đẩy đồng thời ngươi cũng không cần nằm mơ không bao lâu nữa có lẽ phụ hoàng ta sẽ ngự giá thân chính các ngươi tiên giới đây đến thời điểm tiên giới có thể không bảo vệ vẫn là một tần số đây Trước thế, trong giật tới tâm thế tiên trong mắt thấy bất tưởng thôi, thời thể ra, rừng ngươi người như như nhưng nhưng như ngươi rưng giới lớn, giới cũng lúc các cùng chỉ có cân 1614, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây. Đám người nghe nói như thế, đều là không khỏi trong lòng giật mình, không nghĩ nhiên bọn không lắng. không này nhìn đơn giản này nói vọng đến đụng đình ơn giận.、Kiểu、hoàng giã gia đều quá Kiểu đây. vậy vậy lai là lo là lại lôi ma sao hỏa A-Đa khỏi phải dại điểm, phải ở Đám đám mà họ bảo dĩ Dù sẽ tử rừng rưng như không nói ra, không đáng kể. ngươi có thể tận tình nói dù sao cũng các ngươi cũng lập tức lại phải chết t a cựu hoàng tử nhưng là một cái cực kỳ hào phóng người sẽ không cùng các ngươi này chút người sắp chết tính toán xét nét đám người giờ khắp này tức giận phi thường cũng không thể tránh được ca hai ngày phía sau đa số bên trong vô số ma đầu đi tới đường phố đầu trong miệng hô to ma hoàng vạn t u ế thọ cùng trời đất bất tử bất d i ệ t đâu đâu cũng có một bức cực kỳ cảnh tượng náo nhiệt vương cung đại điện trước quảng trường trên cựu hoàng tử đám người một lần nữa tụ tập tại trong quảng trường giờ khác này quảng trường phía trên đã bị dựng lên một cái cao tới mấy chục trượng tế đàn có thể thấy được trên tế đàn điêu khắc vô số phủ văn cùng đường nét tỏa ra vô tận màu máu hà o quang cựu hoàng tử nhìn về phía đám người nói các ngươi rất may mắn đem bị tế luyện cho ma thiên đ ỉ n h thế nhưng ta còn muốn nói cho các ngươi một cái không tốt tin tức cái kia chính là các ngươi sinh hồn bị rút vĩnh viễn cũng không vào được trong luân hồi chuyển sinh đi nói tới chỗ này hắn khỏe miệng lộ ra một cái tàn nhẫn tiếu dung liền thấy hắn vung tay lên một cái vu sư bộ dáng người liền đi trên tế đàn bắt đầu cầu xin lên giờ khác này trên bầu trời mây đen lăn lộn mà đến một cái đỉnh nhỏ màu đen từ bên trên tế đàn trôi nổi mà lên bên trên tỏa ra ngập trời vì thế、đến. tự nhìn cái k i a phía trên chiếc đ ỉ n h nhỏ bước lên mười mấy nói màu đỏ hiên vụ quay về cái k i a phía dưới mười mấy tu giả phủ xuống linh tâm đám người bị cái k i a màu đỏ hiên vụ bao phủ nhất thời cũng cảm giác thần hồn có một tia h o à n g hốt đón lấy một luồng to lớn lực lượng không ngừng kéo kéo thần hồn của bọn hắn nghị muốn đem thần hồn trực tiếp rút đi đi ra ngoài một loại tốt ở đây chút người không phải là phổ thông tiên người bọn họ cũng đều là vô cùng lợi hại thái ớt kim tiên a coi như là như vậy nếu như vẫn tiếp tục như vậy bọn họ cũng chạy trốn không đến bị trực tiếp lấy ra thần hồn ma tộc không tàn nhưng là lúc này bọn họ căn bản là không cách nào nói chuyện. cái gì cũng làm không được linh tâm trong lòng thương tâm nói thật sự liền muốn như vậy chết rồi à. thái ất chân nhân ai không nghĩ này một lần thật sự chạy trời không khỏi nắng vạn sư đệ tuy rằng lợi hại có thể cũng không phải những người này đối thủ a vẫn là hy vọng hắn không nên tới nếu không thì cũng nhiều lắm là nhiều một cái oan hồn mà thôi đa bảo hòa thượng trong lòng p h ẫ n hận chính mình còn đánh giá thấp này thần cơ t ử a mọi người giờ khắp này trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng bất nhất mà cùng có hối hận có h ảo não có mê man có thương tâm t ự tại các loại tâm tình đan d ệ n bên dưới chỉ nghe một thanh â n quát mà nói các người ma đầu tu muốn càng rỡ ta vạn kiếm sinh đến chỉ thấy v i ệ n không bên trong một đạo lam quan g t h i ề m t h ư ớ c đ ó lấy một tiếng vang lên ầm ầm vê anh một tiếng vang thật lớn sau đó thanh phong người mặc phong lôi sĩ cùng diệp toàn chân cựu xuất hiện ở trong quảng trường mọi người thấy thanh phong cùng diệp toàn chân thân ảnh trong lòng nhất thời cao hứng cực kỳ nhưng là lập tức nghĩ đến tu vi của hai người lại là một trận khổ não trong lòng oán giận bọn họ không nên tới này à đây không phải là đưa chết tại nhưng là bọn họ loại tinh thần này vẫn là để mọi người trong lòng đều khâm phục không thôi thanh phong nhìn về phía phương xa những ma đầu kia lớn tiếng quát nói thần cơ tử ngươi khổ sở tìm kiếm ở ta Nghĩ đến không đơn thượng u muốn ầ n nhìn n tự ta một chút là đi, g ờ i mới thời khiếp đến thế cùng muốn làm gì, như thế nào mới có thể thả ta này chút cùng bạn. Hắn nhất có chút gì, làm bầu thể thả ta s b ố tỏa, vô số ánh mắt tâm phía vô ánh nhìn hắn đến. Linh tâm nhìn thanh h về p o bóng có có lưng, từ trước đến nay không có có cảm giác một người đàn ông như vậy đẹp trai hơn. Thượng giác trước từ một trai cảm đẹp vậy quan kinh vân trong đôi mắt đẹp cũng xẹt qua một tia không bình thường hào quang trong miệng nàng k h ẽ nói nói vạn kiếm sinh sao chẳng lẽ mất tích nhiều năm trên người ngươi thật sự có cái gì không thể cho người biết bí mật thái ớt chân nhân trong lòng v ư ợ là hưng phấn lại là sư đệ lo lắng a đại điện phía trước một người đàn ông trung niên bộ dáng người đi ra chỉ thấy người này thân mang một thân đạo bảo màu tím bên trên tu có bát quái đồ án kiện nay cuộc sống trường quái mặt mắt v ư ợ n g mũi ngọc tinh xảo miệng rộng một k i a tròm d â u chống đỡ đến nơi ngực đúng là sinh tiên phong đạo cốt rằng rớp hắn tay cầm một cây phất trần nhìn về phía thanh phong nói ha ha ha không tồi không tồi nguyên lai đúng là ngươi trong này nói chuyện không tiện ngươi có dám đi theo ta đại điện ôn lại à? thanh phong không chút nào sợ nói ra có thể thế nhưng hy vọng ngươi có thể đủ trước tiên đình chỉ hấp thụ thần hồn của bọn hắn lực lượng thần cơ tử nói được lập tức nhìn thấy hắn vung tay lên cựu hoàng tử t i ể u quay về ma thiên đỉnh đánh một đạo pháp quyết ma thiên đỉnh lập tức liền đỉnh chỉ sức hút đám người này mới đạt được một tia giải thoát nhưng trong lòng đều là bắt đầu nghi hoặc không biết sự tình đều là để người mơ tưởng v i ệ n v ô n g n à y chút người cũng không ngoài như thế mọi người chăm bề bất đắc kỳ giải vì sao vạn kiếm sinh sẽ có mặt mũi lớn như vậy lại bị những ma đầu kia mời vào đại điện chẳng lẽ hắn đ á m người trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều không khỏi suy nghĩ miên man thanh phong nói với diệp b ằ n chân sư tỷ ngươi cẩn thận nhiều hơn một khi chỗ của ta có việc ngươi ngay lập tức liền chạy trốn cái gì cũng không muốn quản trước bay về tiên giới lại nói diệp toàn chân trịnh t r ọ n gật g đầu nói ân ta nhớ k ỹ rồi liền thanh phong i ự u nhanh chân hướng về bên trong tòa đại điện kia đi tới lúc này tại cửa đại điện nơi cửa hắn thấy được nhiều năm chưa gặp địa ma c h i chủ tưởng tượng năm đó người này nhưng là bị chấn áp tại thiên địa lao lung bên trong nếu không phải là những ma đầu kia sử dụng âm nhu kỳ kế còn chưa chắc chắn có thể giải cứu ra người này đây đáng tiếc là hiện tại hắn hóa thân vạn kiếm sinh người này cũng chưa nhìn ra hắn diện mạo thật sự đến chờ mọi người đi tới đại điện bên trong thanh phong nhìn thấy đối mặt hắn chỉ có thần cơ tử cựu hoàng tử cùng địa ma tri chủ ba người mà thôi thanh phong đối mặt tam đại đại là cảnh túc giả giờ khác này nhưng là không hề sợ hãi hắn nhìn về phía thần cơ tử nói không biết ngươi có chuyện gì còn muốn cơ mật như vậy thần cơ tử cười nhạt một tiếng nói tiểu tử ta chẳng qua là bảo vệ ngươi mà thôi ngươi có thể không tốt không biết điều à. hiện tại lộ ra ngươi chân dung đi cũng tốt để mấy người chúng ta mở mang ngươi chân chính rằng rớp nghe đến lời này thanh phong không khỏi chân mày tao lại trong lòng biết được cái tên này không biết dùng biện pháp gì đã nhìn ra chân thân của mình đến như vậy như vậy chỉ sợ cũng không cách nào che giấu nhìn ba người ánh mắt thanh phong trong lòng minh bạch ngụy biện căn bản là không thể thực hiện được nghĩ tới đây hắn thân thể lay động liền biến trở về bản thân d á n g dấp ồ nguyên lai là ngươi địa ma c h i chủ lập tức liền nhận ra thanh phong d á n g dấp đến thanh phong cười khổ một tiếng nói chính là ta địa ma c h i chủ thực sự là đã lâu không gặp a thần cơ tử cùng cựu hoàng tử nghe nói như thế đều là hơi s ư ơ n g sở không biết này hai cái căn bản t i ể u không khả năng có quan hệ người lại là thế nào nhận thức đây Trước 1615, toán trời chắc đất. tiểu một t rồi người dới chắc chi chủ cho cái, giản muốn nói hai hạ đó, địa Sau sự ma thần i ể u o à càng là này n kinh ngạc thốt lên nói, ngươi xác định không có sai, người này chỉ bất quá đã trải qua ngăn ngắn mấy trăm năm thời gian, có tu vi như thế, cũng quá mức dọa người g tử thốt bất trải trăm thời tiểu tu thế, t xác có chỉ có mức sai, vi rồi h quá quá đã đi. qua dọa mấy cơ tử nhưng là k h ẽ vuốt tròm dâu nói ra không sai không sai không hổ là thiên tuyển c h i tử cùng người khác chính là không g i ố n g chứ thanh phong thiên tuyển c h i tử lại là có ý gì thần cơ tử hờ hưng nói chính là bị thiên đạo sùng ái người à, loại người như ngươi có hay không hạ n lớn k h í vận chính là thiên đạo bồi dưỡng ra được bằng không ngươi coi chính mình thật đúng là như vậy cơ duyên tâm hậu không ngất c vậy ngươi đã sai lầm rồi hết hệ cơ duyên đều là thiên đạo tặng cho mà thôi chỉ là không phải không thừa nhận chính ngươi cũng bỏ ra rất nhiều thứ như vậy mới được thiên đạo tán thành thanh phong nhưng là hỏi tiếp nói như ngươi theo như lời nói thiên đạo vì sao lại muốn bồi dưỡng ta đây trong này có thể có quan hệ gì thần cơ tử trong mắt tinh quang nói lên vừa muốn mở miệng nhưng là vào thời khắc này trên bầu trời đống nhiên điện t h i ể m l ô i minh một tiếng vang ầm ầm nổ v a n g từ trong hư không đến một loại Vâng anh thiên địa vai khủng bố như vậy toàn bộ đại điện đều bị này tiếng nổ nổ tung lay động nhìn thấy tình cảnh này mọi người không khỏi trố mắt mất mồm cũng không biết thần cơ tử muốn nói gì dĩ nhiên sẽ gợi ra như vậy thiên nộ vai a thần cơ tử thấy vậy cũng là bị sợ hết hồn hắn nhìn về phía thanh phong trong ánh mắt càng là kinh ngạc cực kỳ nói không nghĩ tới thực sự là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên so với ta trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn a thanh phong không hiểu hắn đang nói cái gì nhưng là vừa rồi cái kia một tiếng cự lôi gầm hắn chính là minh bạch một ít gì đến thần cơ tử lại nói ngươi có thể biết ta bói toán thiên cơ dĩ nhiên tính ra này thiên hạ càng có mười hai nghịch thiên tử mà ngươi chính là một cái trong số đó thanh phong nghịch thiên tử nghe lên hình như không là rất tốt xưng hô a nếu ngươi nói ta chính là thiên đạo bồi dưỡng người vì sao lại hợp lịch thiên tri từ đây thần cơ tử giờ khắp này nhưng lắp lắp đầu nói không thể nói không thể nói thiên uy cân giận chính là ta cũng không cách nào chịu nổi a nhưng ta có thể nói cho ngươi biết là mười hai người này bên trong cuối cùng chỉ có một người có thể sống sót chỉ có cuối cùng người kia mới thật sự là n ị c h thiên tử đồng thời vương không gặp vương ngươi một khi gặp phải cuối cùng cũng phải liều cái ngươi chết ta sống mới tốt thanh phong không minh bạch nói vì sao nhất định phải ngươi chết ta sống đây liền không thể cộng sinh sao còn có làm sao biết đối phương chính là n ị c h thiên tử đồng thời ta vẫn có một nghi vấn tiên giới người cũng gọi ta là luân hồi tử chẳng lẽ này hai cái xưng ơ hô đều là giống nhau tính chất thần cơ tử luân h ồ i tử này cũng làm người ta không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ thân phận ngươi thật không đơn giản không có lẽ tiên giới bên kia đối với này nghịch thiên tử khác loại xưng ơ hô đi dù sao ta thần cơ mỗi người anh tài xuất hiện lớp lớp tổng có cái kia vô cùng lợi hại đệ tử thôi diễn thiên cơ đồng thời thiên đình cùng xiển giáo còn có nhân vật không tầm thường tính toán ra này mười hai nghịch thiên tử sự t ì n h cũng không khó chỉ là không biết thiên đình tìm được ngươi muốn làm gì thanh phong cười khổ một tiếng nói zê ta thần cơ tử không ngừng lắc đầu nói không nên à liên ị c h h t thấy ử c ẳ n g lẽ đã h hiếp đến nhìn thấy tình h i vẫn h cảnh này thanh phong không khỏi nghĩ đến năm đó hồ bắt tiên cho chính mình bói toán cảnh tượng hắn thử thăm dò nói ra vật này thật có thể làm năm đó có người làm ta bói toán vật ấy cuối cùng rơi cái bị xét đánh hạ tràng nghe nói như thế thần cơ tử nhưng là xem thường nói những người kia há có thể cùng ta so với ngươi cũng quá mức coi thường ta đi thanh phong bất đắc dĩ chỉ có thể đem ba viên chấm nhỏ ném tới cái kia trong vỏ rùa chỉ thấy cái kia chấm nhỏ tại trong vỏ rùa không ngừng xoay tròn nhưng căn bản không ngừng hạ xuống thần cơ tử nhìn đến đây đầu lông mày không khỏi nhữ lại hắn kinh ngạc nói tại sao lại như vậy thanh phong cũng chăm chú nhìn chằm chằm cái k i a mai rùa nhìn thấy được phát hiện những chấm nhỏ kia dường như tại quay chung quanh một cái đặc định quỹ đạo đi khắp giống như vậy còn không chờ hắn nghĩ nhiều cái kêu ba viên chấm nhỏ dĩ nhiên đùng một cái nổ tung ra hóa thành phong nghe nói như thế không khỏi cười khổ một tiếng nói kỳ thực này hết thảy ta cũng là bất đắc dĩ trong đó chi tiết nhỏ vẫn là không nói hai người không có bên không có tế trò chuyện t i ê u hình như quen thuộc lao h ư u giống như vậy nếu như bị bên ngoài những người kia nhìn thấy tất nhiên sẽ không nói gì b à phần đi lúc này thanh phong nhìn về phía thần cơ tử nói nói đi ngươi đến cùng muốn thế nào mới có thể thả bên ngoài những người kia ngươi đem ta bắt chuyện tới đây lại là ý muốn như thế nào đây thần cơ tử thần bí như vậy tiếu dung nói chúng ta để ngươi đến đây chỉ là nghĩ để ngươi vì là cựu hoàng tử làm một chuyện nhỏ mà thôi việc nhỏ việc nhỏ có thể để cho các ngươi hương sư đ ộ n g chúng như vậy sao thực sự là b u ồ n cười chẳng lẽ cầm ta làm ba tuổi em bé giống như dễ gạt gấm ạ thần a tranh sao địa ma n phong tương nhưng cũng không hàng này, không hắn nào giận, nghĩ muốn miệng h hồ, thể cho chút thế chi chủ hơi giận, nghị muốn mở miệng trách. vào một tâm t đấu đối, điểm được yếu là lúc mở có có cửa dù ý cơ tử lập tức ngăn cản ó i địa ma đại thần quan không nên nổi giận này thanh phong tiểu hữu nhưng không kẻ đầu đường xó chợ có lẽ không lâu phía sau chúng ta còn muốn dựa vào nhân gia thợ sinh tồn đây Địa ma m chi chủ lạnh rên ộ thần tiếng t nói, cơ tử ngươi cũng quá mức nâng lên người này ta tự không tin ta trực tiếp hiện tại cho hắn d i ệ t hắn còn có thể làm sao thần cơ tử lắc đầu nói lời ấy sai rồi thiên đạo bên dưới tự có kiếp số ngươi có thể không nên dễ dàng động này xét nghiệm nếu như kết xuống đại nhân quả đến thời điểm hối hận thì đã m u ộ n giả t h ầ n giả quỷ địa ma c h i chủ khinh thường nói phía sau dĩ nhiên cũng không có tại nói thêm cái gì cũng không biết hắn đối với lời nói của thần cơ tử tin cũng không tin cựu hoàng tử giờ khác này đứng ra nói ra t ố t ta t i ể u thích ngươi thoải mái đã như vậy chúng ta t i ể u nói trắng ra ngươi đi giúp chúng ta hoàn thành một chuyện đến thời điểm ta tự nhiên sẽ thả phía ngoài những tên kia đồng thời còn sẽ đem ngươi các ngươi tự mình đưa ra ma giới nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống sót trở về đồng thời còn thành công nếu không đừng có trách ta lạnh lùng hạ sát thủ vào lúc ấy ngươi cũng không nên đoán trời trách đất bởi vì tự liền ngươi và ta cũng sẽ không bỏ qua Trước tử thêm Thanh trọng thêm chuột Thanh thế, tổng ta tử ta đoạt ra, được nhưng như ngươi cướp như càng càng càng chính các cho cái 1616, Nhân Nghe hoàng ngon Phong không lắng. mình bọn liền muốn càng thêm sợ ném chuột vỡ đổ. Thanh Phong nghe đến nói nếu nói hoàng nói, Nhân nói họ phải Ma. âm làm Ma, gì đổ. đó, đi đi. đi đế đô, sợ kiểu lời, Bởi Kiểu yếu, lo là ta cướp đoạt Nhân Ma. Nói như vậy, ta là là vì vỡ vì vậy, nghĩ tới đây hắn liền nói ra tốt có thể thế nhưng ta như thế nào mới có thể lẫn nhau tin câu hỏi đấy của các ngươi lại dựa vào cái gì lẫn nhau tin câu hỏi đấy của các ngươi cựu hoàng tử hư lệnh nói chẳng lẽ dựa vào thân phận của ta sẽ lừa ngươi hả? thanh phong nhưng là cười cần nói ngươi lời cũng không phải pháp lời nói làm sao có thể để ta tin tưởng ta cần một cái bảo đảm thần cơ tử nói cái này còn xin ngươi yên tâm cựu hoàng tử tự nhiên sẽ vì ngươi lập xuống lời thề cựu hoàng tử đầy mặt tức giận có thể cuối cùng vẫn là bị thần cơ tử một cái ánh mắt ngăn lại thanh phong không sao cả nói ra được rồi phía giới cựu nói cho ta một cái này nhẫn ma lại là chuyện ra sao t h â n cơ tử nói nhẫn ma chính là các đời hoàng trừ nhất định phải muốn lấy được một số thứ muốn có được v ậ t ấy phải là cái kia loại muốn có người có vận may lớn mới có thể v ậ t ấy tại đế đôi hậu thân ma huyên bên trong nơi nào vô cùng nguy hiểm có thể nói là cựu tử nhất sinh ma hoàng tự nhiên sẽ không cho phép chính mình con cái đi vào đồng thời ma hoàng cũng không có yêu cầu khác chỉ cần chính mình hoàng tử mang tới nhẫn ma t i ể u có thể chuyện còn lại t i ể u không về h ắ n quản ta có thể nói cho ngươi này nhẫn ma chính là vô thượng trí bảo không phải hoàng tộc huyết thống không thể đeo nếu không thì định phải bị kỳ phản vệ lực lượng phát rồ mà chết vì lẽ đó ngươi nhất định không thể sinh ra dòm ngó c h i tâm nghe xong như thế nhiều thanh phong trong lòng đã minh bạch chính là ma hoàng không nghĩ để những hoàng tử kia có tổn thương cho nên mới ra như thế cái ý đồ xấu không nghĩ tới đường đường ma giới cũng là dáng rất này như vậy như vậy nghĩ đến nhất định có nguyên nhân hắn nhìn thần cơ tử nói ngươi nhất định còn có lời gì không có nói đi không bằng chúng ta thẳng thắn một điểm đem ngươi biết đều nói cho ta nếu như vậy ta cũng có chuẩn bị tâm lý thần cơ tử cười n h ạ t một tiếng nói ngươi người này tâm tư vẫn là khá nhiều cái kia ta cũng không ngại nói cho ngươi nay một lần sẽ có mười cái hoàng tử phái người tiến nhập chỉ bất quá bình thường tình huống bên d ư ớ i chỉ có một người có thể đi ra chính là cái kia lấy được ma giới người như vậy như vậy ngươi muốn minh m ạ c h nếu như ngươi không lấy được nhẫn ma chắc chắn phải chết nghe nói như thế thanh phong vẫn chưa có bao nhiêu tâm tình c h ậ m trờn kỳ thực hắn đã sớm đoán được việc này thế nhưng hắn còn có một nghi vấn không khỏi hỏi thăm ngươi nói cho ta ngươi vì sao biết ta sẽ tới nơi này thần cơ tử chẳng lẽ ngươi quên ta là làm gì sao tự nhiên có thể tính toán ra các ngươi hết thảy kỳ thực từ các ngươi tiến nhập ma giới bắt đầu tự đã tại nằm trong kế hoạch của ta thanh phong hít vào một ngụm khí lạnh không khỏi nghĩ đến này thần cơ muôn người thực sự quá khủng bố nếu như đắc tội rồi bọn họ chắc hẳn sớm muộn gì cũng phải bị bọn họ tính toán a thần cơ tử giờ khắp này nói ra này hết thể ngươi đã rõ ràng nếu như không có vấn đề khác một phút phía sau ngươi liền cần phải lên đường thanh phong nói tốt thế nhưng khoảng thời gian này các ngươi nhất định phải thật tốt đối xử tốt ta những cùng kia bầu bạn đồng thời sự thành phía sau ta muốn một trăm nghìn tiền tinh làm làm thù lao nghe được một trăm nghìn tiền tinh chính là đ ị ệ ma tri chủ cũng nuốt một cái nước b ọ nói ngươi hẳn là điên rồi một trăm nghìn tiền tinh ngươi cho là tảng đã ạ thanh phong không có phản ứng hắn chỉ là yên lặng nhìn về phía thần cơ tử thần cơ tử mỹ mắt hơi n h ẹ cuối cùng vẫn là nói ra t ố t cứ làm như thế cựu hoàng tử trong mắt mặc dù có vẻ nổi nóng cuối cùng vẫn là t h ầ m chấp nhận thần cơ tử thanh phong nhìn ra rồi thần cơ tử ở chỗ này thân phận còn thật là không như bình thường đây thanh phong t ố t thoải mái việc này t i ể u quyết định như vậy thanh phong đi ra đại điện đi tới diệp toàn chân bên người đem trong điện việc nói cho nàng nghe diệp toàn chân nghe được thanh phong đem vì mọi người mà đi tiến hành một hồi cựu tử nhất sinh đánh cờ không khỏi trong lòng có không nói ra được tư vị thanh phong nói cho nàng biết mình nhất định sẽ không có chuyện gì cũng để nàng đưa cái này tin tức nói cho đa bảo đám người diệp toàn chân đều nhất nhất đồng ý nói xong này chút thanh phong cũng chiếu c ô không được rất nhiều một lần nữa trở lại đại điện bên trong hắn nhìn thấy thần cơ tử rốt cuộc lại đưa ra một yêu cầu đó chính là bất luận hắn có thể không trở về đều muốn thả diệp toàn chân đi dù sao hắn cảm giác mình vẫn đối với diệp toàn chân có mắc nợ tuy rằng cái k i a một lần hai người bởi vì bên trong cái k i a độc mới có thể phát sinh loại chuyện kia nhưng dù sao vẫn là chính mình đoạt nhân ra nguyên âm thân a lệnh h ắ n không có nghĩ tới là thần cơ tử rất sung sướng đáp ứng rồi tại cự hoàng tử phát xuống lời thề phía sau thanh phong sẽ tùy thần cơ tử cùng xuất phát ma vương c u n g có trực tiếp đi đế đô truyền tống trận chỉ bất qua trong chốc lát thanh phong cùng thần cơ tử liền đi tới đế đô mà diệp toàn chân bên này cũng đem việc này nói cho đa bảo o à người n để mọi người chịu đựng đám người nghe vạn kiếm sinh dĩ nhiên vì là mọi người không tiếp cựu tử nhất sinh trong lòng đều là cảm n h i ệ m không nớt mà thanh phong giờ k h ắ c này nhưng là cùng thần cơ tử đang nâng cốc nói chuyện vui vẻ đàm luận không còn biết trời đâu đất đâu một trong từ lâu thanh phong đang cùng thần cơ tử đang ăn cơm thần cơ tử vì là hắn điểm một bàn đế đô đặc thù tiệt diệu thu vi của người này thông tin cũng rất bình dị gần gũi t h a nghe h h p o n n ì n n về phía lời n ấy thanh phong tự nhiên không cách nào phản bác thần cơ tử lại nói ta thân mang thần cơ môn bảo vật về thế đại đạo la bản đến đây càng thêm không cách nào trở lại h gió gió, mưa mưa, ế như vậy, như vậy thần t đ cơ tử h ngươi rất thông minh còn không cổ hủ không sai không sai ta rất thưởng thức ngươi nếu như ngươi có thể thành công lấy được nhẫn ma không bằng tiệu này lưu lại ở đây ma giới bên trong cũng có thể thành tiệu một phen bám nghiệp thanh phong l ắ c lắc đầu nói ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm căn bản không cách nào lưu lại a thần cơ tử đúng đấy n ị c h thiên tử a cuối đường của ngươi đầu không ở nơi này mà là tại cái t i ê u càng rộng lớn hơn trên bầu trời ta tin tưởng ngươi này một lần nhất định sẽ thành công dù sao tại ta nghĩ đến của người nào mệnh cách cũng sẽ không có ngươi như vậy nghịch Thiên Trước rồi đi. e được nhưng như của cơ cũng lời nói của thần cơ tử, nhưng không nói biết thân không hắn không nào n sao tử, thêm thế gì, dù sao hắn cũng không biết như thế nào địch thiên Tử, biết thế cũng không biết hắn là như thế nào suy luận là suy r a Thanh mau mau thành Phong chỉ nghĩ mau mau hoàn n h i đi hắn cùng thần cơ t ử ăn xong bữa cơm cũng không như trong tưởng tượng như vậy bị ma hoàng triệu kiến mà là trực tiếp bị hắn dẫn tới ma h u y ê n phía trước ở tại đây đã tụ tập không ít người đến thanh phong phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn thấy rất nhiều ma đầu còn có nhân tộc s ả m hôn trong đó chỉ là mỗi một thế lực đều rất yên tĩnh mọi người cũng sẽ không lẫn nhau đi lại xem ra vì là này hoàng trừ tranh người phía dưới cũng đều phi thường thật cẩn thận đây mà thanh phong nhìn sang có thể nhìn thấy có không ít người lấy công pháp đặc thù bí ẩn tu vi để người căn bản không cách nào phán đoán đến cùng là giai đoạn gì c ư n g i ả đông nhiên thanh phong ánh mắt dừng lại trên người một người trên đầu người kia mang nửa bên mặt nạ không cách nào nhìn thấy chân dung bất quá kẻ nhân loại này để thanh phong có loại quen thuộc cảm giác giờ khác này cái kia người dĩ nhiên quay về thanh phong cũng nhìn lại trong mắt còn lộ ra một loại không nói ra được hào quang dường như kinh ngạc dường như tham lam hắn khỏe miệng còn lộ ra một vệ quỷ dị tiêu d u n g thanh phong không tên trong lòng kinh sợ cũng không biết mình tại sao lại như vậy chỉ bất quá hắn nhớ kỹ người này nếu như tại bên trong gặp phải hắn định muốn hào hào nhìn nhìn người này đến cùng là ai lập tức hắn nhắm mắt lại bắt đầu đà toạc mà cái kia mang mặt nạ nam tử nhưng là trong miệng khe nói, nói vô số năm qua xem ra hết thầy đều nên kết thúc đến rồi cuối cùng thu hoạch thời điểm lời ấy nói không hiểu ra sao để người không sợ tới đâu góc cũng không biết người này đến cùng là người ra sao vậy lời này lại là đối với người nào mà nói sao ba ngày phía sau chân trời đoàn người cấp tốc mà đến đảo mắt liền tới tận đầu đám người k i a quần áo hoa lệ mỗi cái khí vũ hiên ngang nghi biểu bất phàm bọn họ có nhân loại có ma đầu bất quá thông thường này chút cao dai ma đầu kỳ thực cùng nhân loại tướng mạo ít kém bao nhiêu chính là cao hơn một chút càng cường tráng một ít thế nhưng giữa hai người vẫn là rất tốt phân chia ra tiên phong cái tia người thật vừa đúng lúc dĩ nhiên cũng là thanh phong nhận thức người này là năm đó xâm lấn ma giới nhân vật dẫn đầu bắt thần đại nhân giờ khác này hắn đi tới ma huê y n biên giới nhìn về phía đám người lập tức hắn ánh mắt tự dừng lại ở thanh phong trên người hắn ánh mắt lộ ra một chút ngạc nhiên tuy rằng đã cách nhiều năm nhưng là hắn làm sao sẽ quên thanh phong cái này năm đó ra tận danh tiếng người đâu hắn nhất thời nói ra thế nào lại là ngươi không nghĩ nhiều năm không gặp tu vi của ngươi dĩ nhiên tăng trưởng kinh khủng như thế cũng thật là nằm ngoài sự dự liệu của ta nghe được bắt thần đại nhân vô số ánh mắt đều nhìn về thanh phong đến mọi người nghi ngờ trong lòng thanh phong tại sao lại cùng bắt thần đại nhân có liên lụy thanh phong nghe nói như thế trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào mới tốt chẳng lẽ còn có thể ngay ở trước mặt những người này mặt nói tự mình tiến tới mưu đồ bất chính trong lòng hắn khổ não cũng không biết nên trả lời như thế nào thời điểm thần cơ tử tuy rằng không biết giữa hai người có gì liên lụy thế nhưng nghĩ đến chỗ này từ năm đó tại nhân gian giới cùng địa ma nhận thức liền liên tưởng đến năm đó bắt thần phân thân đánh vào nhân gian giới sự tình hai người này có lẽ cũng là vào lúc ấy nhận thức đi hắn tại nhìn thấy thanh phong giang dấp trong lòng thì có tính toán giờ khác này hắn lập tức dọ ra một bước nói ra đại thần quan người này là cựu hoàng tử tìm kiếm người tiếp theo nhiệm vụ liền do hắn đến hoàn thành bắt thần liếc mắt nhìn thần cơ tử trong miệng cân nhắc nói ra các ngươi cũng thật là có thể tìm kiếm a liền hắn đều có thể tìm đến tốt việc này trước tiên không tính toán với ngươi một lúc chúng ta tại tốt đẹp nói chuyện nói hắn cũng không tiếp tục để ý hai người liền nói với đám người nhiệm vụ của lần này các ngươi cần phải biết chính là thay chủ nhân của các ngươi tìm kiếm nhân ma này ma huyên bên trong vô cùng nguy hiểm các ngươi tiến vào bên trong chính là cựu tử nhất sinh thế nhưng này hết thầy đều không trọng yếu quan trọng là các người cuối cùng có thể đi ra người, nhất định muốn nhẫn đến không nhân người, người phần khen thưởng, chính là ma hoàng cũng sẽ ban tặng các người một ít tưởng thưởng. được được cuối đi mới thời điểm, có chỉ có chủ của các cho các các Các thể một một ít ra ma ma lấy là sẽ sẽ dũng sĩ đi thôi đi chứng minh giá trị của các ngươi đi chỉ là hy vọng các ngươi nhớ kỹ tuyệt đối không nên dòm ngó nhẫn ma v ậ t ấy chỉ có ma hoàng huyết thống người mới có thể đeo nếu không thì một khi mang theo này giới cần phải bị kỳ phản vệ mà chết trước loại nghĩ gì này người không không chết không có chỗ trôn đám người n g h e xong sắc mặt khác nhau thanh phong trước đó đã bị đã cảnh cáo cái nào nghĩ này bắt thần dĩ nhiên tại một lần cảnh nói với mọi người xem ra trước nhất định là phát sinh tình huống như thế định là có người không có tiếp nhận được cái kia loại mê hoặc nơi này đúng là một lần này càng để thanh phong có chút ngạc nhiên này nhẫn ma rốt cuộc là tình hình gì lại ở nơi nào đây b á t thần giờ khác này lại nói ra nay một lần các ngươi tiến nhập ma huyên bên trong nhất định đều rất tò mò đến cùng đi nơi nào tìm kiếm nhẫn ma kỳ thực vấn đề này ta cũng không đáp lại được bởi vì đi vào người cơ hội đều chết hết người còn sống sót cũng đối với chuyện trong đó ngậm miệng không nói vì lẽ đó bao nhiêu năm rồi ma huyên tình huống bên trong vẫn luôn là một bí mật ma bí mật này còn cần các ngươi tự mình đi tìm kiếm để lộ nó các dũng sĩ đi thôi nơi nào có vô tận hào quang cùng vinh quang từng cái từ nơi nào đi ra người cuối cùng đều biến phi thường lợi hại nơi đó nguy hiểm là cùng kỳ nộ cùng tồn tại đi thôi đi chiến đấu đi hắn lớn tiếng hô lên lên nói ô、oh、ha tất cả mọi người tại chỗ vào đúng lúc này đều cao dọn gọi g tê ừ tiếp theo bắt thần trên tay loáng một cái tự xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay ngọc bài cái kia ngọc bài trắng tinh cực kỳ bên trên điêu k h ắ c một cái chữ to màu vàng hoảng chỉ thấy bắt thần vung tay lên ngọc bài bay lên trời liền thấy bắt thần quay về bên trên đánh ra mấy đạo chỉ quyết ngọc bài tự t ỏ ra vô tận trói mắt hào quang tùy theo liền thấy trên ngọc bài mặt kim quang loay lên một đạo hào quang quay về vực sâu đánh ra trên vực sâu gió nổi mây vẩn kết giới nơi n ư ớ c ra một lỗ hổng lúc này bắt thần trong miệng nói ra các ngươi mười người xuống ngay nhớ kỹ không lấy được nhẫn mà chúng ta là sẽ không mở ra này vực sâu kết giới tất cả mọi người là gương mặt không đáng kể xem ra này chút người đều tự cho là mình chính là thiên tuyển bên trong khí v ậ n phi thường vì lẽ đó đều không có lộ ra sợ ý tứ giờ khác này lập tức liền có người nhảy vào cái kia lối vào bên trong còn lại đám người nối đuôi nhau mà vào thanh phong tự nhiên cũng không hào hổ nhảy vào chờ mười người toàn bộ tiến vào bên trong bắt thần tựu i quay về cái kia ngọc bài một chỉ điểm ra thu lại rồi lại nhìn cái kia kết r ư i lối vào nơi cũng n g á y mắt tựu i bị tắt lên thanh phong này một đời hạ qua bí cảnh động thiên cũng có rất nhiều nhưng là như trước mắt dáng dấp như vậy vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đám người giờ khắc này dĩ nhiên tại một tòa thật to trên tế đàn toàn bộ tế đàn đều do màu tím thủy tinh chế tạo tại tế đàn nơi trung tâm là một tôn cự ma này ma ba đầu sáu tay ngồi xếp bằng ở chỗ kia cũng có cao trăm trượng thực sự là một cái quái vật khổ đám người phân biệt đứng tại ma xung quanh nhìn nó đến lúc này cái kia ma dĩ nhiên mở miệng nói ra ma lâm thiên hạ rơi vào vực sâu như thiên địa khóc các ngươi nghĩ muốn vào ta ma u y ề n còn muốn nhìn nhìn có bản lĩnh hay không lập tức hắn vung tay lên quay về đám người tự đập xuống đám người thấy vậy dồn dập né tránh ra nhưng có một phương mặt nam tử lạnh rên một tiếng nói giả thần giả quỷ hắn giơ cánh tay lên dĩ nhiên quay về cái kia ma đầu một q u y ề n đ á n h kích mà ra vê anh hắn cứng rắn đệ xuống cái kia ma đầu một trưởng lực lượng chỉ thấy quanh người hắn một c ộ c sáng phóng lên trời dường như có vô cùng tự lực một loại ma bàn tay dĩ nhiên cứng rắn bị cổ sáng kia chống đỡ nữa được không cách nào tam tích ma lạnh rên một tiếng trên lòng bàn tay xuất hiện quần quần hát sắc ma khí dường như khí sóng một loại mặt chữ điện nam tử khoe miệng vẽ một cái phát sinh một tia trào phung nói t i ự u chút khả năng này cũng nghĩ chấn áp ta sao ma không nói gì chỉ là lực lượng nháy mắt tăng thêm vô số ma khí dĩ nhiên nháy mắt biến ảo vô số ma đầu bọn họ riêng phần mình vận ra vô số tư thế quay về màu vàng tia cổ sáng điên cuồng đánh m à đi mặt chữ điện nam tử trên mặt giờ phút này mới lộ ra vẻ nghiêm túc l i ê n thấy hắn bỗng nhiên phát lực một đoàn chói mắt kim quang trên người hắn phát tán ra nháy mắt bao gồm toàn bộ hát s ắ c ma khí chờ hào quang tàn đi mặt chữ đ i ể n nam tử đã thoát khỏi bàn tay phía dưới một mặt bình tĩnh đứng ở đằng xa cái kia cự ma bàn tay cuối cùng vẫn là không có rơi xuống mà là thu về hắn nhìn về phía mặt chữ đ i ể n nam tử nói không sai người thông qua ta thử thách có thể đi vào ma huyên bên trong tiếp thu càng thêm mánh liệt thử thách tiếng nói của hắn vừa ra trong mắt tự có một đạo hào quang q a y về cái kia mặt chữ điện tu giả bắn nhanh mà đi không chờ cái kia người phản ứng lại đã bị cột sáng bao ở trong đó mọi người chỉ nhìn thấy hào quang mặt chữ điển nam tử liền như vậy biến mất không thấy hình bóng mọi người thấy nguyên lai、like、như vậy mới có thể chân chính tiến vào ma huyên bên trong tự r ồ n dập nói theo lên người nơi này không người nào là thiên c h i tiêu tử nếu như ngay cả này ma một trưởng đều tiếp không được còn có tư cách gì cùng người khác cướp giật nhẫn ma đây mọi người các h i ể n thần thông r ồ n dập rời đi sau cùng chỉ có thanh phong lưu tại tại chỗ cái kêu ma vung lên bàn tay quay về thanh phong đánh liền hạ xuống thanh phong nhưng là đứng ở nơi đó dáng sừng sững bất động vê anh ma bàn tay khoảng cách trên đầu hắn còn có một t h c thời điểm nhưng lại cũng không cách nào ép dân xuống thanh phong thổn thức một tiếng nói xem ra ngươi thật sự không có mạnh như vậy này lực lượng cũng chỉ đến như thế thanh phong nói xong lời ấy chính là một q u y ề n oanh kích mà ra tuyệt cường lực lượng dĩ nhiên trực tiếp đem ma bàn tay đánh vỡ ra được giống ma kêu t h ả m một tiếng trong miệng quát nói này làm sao có khả năng thanh phong nói có gì không thể ma đạo ngươi bất đồng rất bất đồng được rồi nếu ngươi hung mạnh như vậy tự để ta rửa mắt lấy trở nhìn nhìn ngươi đến tuột cùng có thể không lấy được vật kia đi lập tức trong mắt hắn bắn ra h à o quang thanh phong đã bị cái kia hảo quang cho trực tiếp biến mất ngay tại chỗ trong yên tĩnh ma âm thanh lại vang lên nói một lần này đám ra hỏa dĩ nhiên đều rất tốt t i ể u để ta rửa mắt lấy trở đi thanh phong chỉ cảm thấy trước mắt h à o quang lấp lóe hắn thân thể t i ể u xuất hiện ở một to lớn bên trong chiến trường giờ khắc này trên cổ tay của hắn mặt dĩ nhiên thêm ra một cái vòng tay một cái thanh âm mở mị thư vô truyền đến nói mỗi giết chết một người ma ngươi sẽ được tương ứng man i ệ m chờ ma niệm lấp kín ma hoàn thời điểm ngươi cũng có thể đi phía trên ngọn thánh sơn mở ra vương tọa nhẫn ma là ở c h ỗ đó nghe đến mấy cái này tin tức thanh phong không do dự đưa tay hút một cái tựu nắm lên trên mặt đất một thành có chút cũ nát tàn kiếm hắn đi về phía trước một cái ma tướng quay về hắn liền ch nhìn dáng dấp của nó bất quá thiên tiên mà thôi loại này cấp bậc t i ể u tử nói thật thanh phong đều là xem thường hắn v u n g lên trên tay bảo kiếm quay về nó một kiếm chém xuống chỉ nghe phịch một tiếng ma đem vũ khí trong tay theo tiếng ma đoạn đón lấy hắn thân thể cùng đầu lâu chậm rãi tách ra dĩ nhiên trực tiếp bị thanh phong chém thành hai nửa này ma mang theo không cam lòng n g ã xuống rơi trên người hắn đ ỗ n g nhiên buốc lên một t r ứ n g bổ câu lớn nhỏ ma niệm bay vào ma hoàn bên trong thanh phong liếc mắt nhìn điểm ấy ma niệm đối với ma hoàn tới nói chỉ là như m ố i bỏ biển mà thôi hắn chiêu kiếm này xem như là chọc giận phía trước những ma đầu kia Bọn họ dồn dập quay về thực à là này là càng là n phong vật lên, đáng tiếc là những người thiên tiên nhưng binh cùng tiên cành h chút chỉ hợp thôi. h cấp cao đạo tiểu vật tiếc Tu một Tu t Vi mới kia Vi quá yếu, quá yếu. bậc, địa có ma lực như vậy đối với hiện tại thanh phong tới nói quả thực chính là không đáng giá được nhắc tới hắn một kiếm chém ra trời long đất lở nháy mắt liền giết chết vô số như vậy tiểu lâu là đáng tiếc là những người này số lượng khá nhiều ma niệm nhưng là vô cùng thưa thớt giết một đống lớn ma đầu ma niệm không có kiếm được bao nhiêu hắn hướng về chung quanh nhìn lại nhưng không nhìn thấy những cùng kia người tiến vào đến cùng đi nơi nào nghĩ đến này ma đặc ý đem đám người tách đi ra đi lúc này hắn cũng không quản được rất nhiều bởi vì phía trước có xuất hiện rất nhiều ma đầu bọn họ hét to hướng về bên này vào tới thanh phong cười lạnh một tiếng liền rết đi tới ma đầu dường như vô cùng vô tận một loại làm hắn vượt qua một ngọn núi s ừ n g núi thời điểm phía trước ma đầu nhóm tu vi t i ể u mạnh một đoạn này một lần bắt đầu xuất hiện huyền tiên cấp bậc ma đầu một đường cùng sát mà đi từ từ hắn ý thức được k h ô n g ổn bởi vì ma đầu vô cùng vô tận giống như vậy nhưng là hắn thể lực cùng pháp lực nhưng là có hạn nếu như như vậy vẫn tiếp tục giết không chờ này ma hoàn bị lấp đầy e sợ hắn cũng đã lực lượng tiêu hao hết pháp lực mất hết đi thế nhưng này chút hình như cũng không có cách nào giải quyết này chút ma đầu chính là dùng để thí luyện bọn họ những người này cuối cùng khả năng chính là l i ề u mọi người lực lượng cùng tu vi còn chịu được đi thanh phong suy tư bên dưới chỉ có thể không ngừng áp xúc chính mình để chính mình tận lực không triển khai pháp lực dù sao hắn lấy lực lượng sở trường có thể kiên trì càng lâu thời gian chờ đám này ma đầu sau đó phía trước t i ự u bắt đầu xuất hiện kim tiên cấp bậc tu giả cứ như vậy thanh phong một đường chém giết quả thực chính là thành một tên đao phủ cũng không biết vì sao nhất định phải loại này thử thách thật sự là để người chân tâm không nói gì ngươi nếu như thử thách ai càng thêm lợi hại liền trực tiếp thả ra lợi hại nhất ma đầu đến đánh không phải được sao rốt cục tại một trận lại một trận chém giết phía sau tất cả ma đầu đều không thấy tựu i tại hắn cho rằng hết thể lúc kết thúc phía trước lại xuất hiện một cái ma đầu người này trên người ma diễm thao tiên tu vi dĩ nhiên có thái ớt kim tiền thực lực hắn đưa lưng về phía thanh p h o n g trong miệng khe nói nói ngươi đã đến rồi ta c h ờ ngươi thật lâu thanh phong kinh ngạc không nghĩ tới người này dĩ nhiên biết chính mình muốn tới à hắn nghi hoặc nói ngươi chỉ vì c h ờ ta mà tới sao cái kêu ma đạo đúng ta chỉ nghĩ nhìn ta một chút nào đến cùng lợi hại bao nhiêu sau một khắc hắn xoay đầu lại lệnh thanh phong kinh ngạc chính là này ma đầu nửa bên mặt dĩ nhiên là khô cốt giống như vậy dáng dấp dữ tợn không nớt giờ khác này cái k i a ma lên tiếng nói ân không sai chỉ là đáng tiếc ngươi gặp ta tựu để cho ta tới kết thúc ngươi thấp kém sinh mệnh đi c h a n h một thanh huyết trường đao màu đỏ bị hắn rút ra Trước Thanh phong trong mắt có vẻ nghiêm túc, trong lòng hắn biết, có thể trên thuật trong nhất thận rẻ phương nhưng có có chiến coi địch chiến cẩn đều đấu định đối muốn là lòng phụ phong nghiêm hắn nhân, vân. vẻ diện ở ánh mắt lộ ra cực kỳ hưng phấn hào còn nói đến đúng lúc hắn r ơ i lên trong tay đ a o quay về thanh phong t i ể u phi thân mà đi vâng anh thanh phong cùng ma thân ảnh giao nhau mà qua ma một mặt bất khả tư nghị rơi trên mặt đất trong miệng hắn hô to nói này sao có thể có chuyện đó thanh phong âm thanh lanh không nói vừa rồi chính là ta sáng lập không lâu q u y ề n pháp tên là ngày bạo nộ quyền ma chỉ có thể cảm giác mình thân thể bên trong chui vào một cổ siêu cường khí thể cái k i ế t khí thể không ngừng bành trướng v â n anh cuối cùng hắn thân thể toàn bộ từ bên trong vỡ ra được chết không thể chết lại nhìn thấy uy lực lớn như vậy t h a n h phong cũng bị sợ hết hồn dù sao đây là hắn lần thứ nhất đem quyền này dùng tại trong thực chiến không nghĩ quyền này lợi hại vượt qua sự tưởng tượng của chính mình ở ngoài bất quá cuối cùng hắn cảm giác vẫn là tu vi của đối phương quá yếu tuy rằng cái tên này chính là thái ớt kim tiên nhưng là dựa vào t h a n h phong thực lực bây giờ có thể nói là đại la bên dưới người số một cũng không quá đáng chính là để hắn hiện tại đối kháng đại la cũng là không tại lợi hạ dù sao hắn lực lượng nhưng là đã nắm giữ năm mươi chín tỷ cân nay con số kinh khủng a giết chết người này thanh phong trong lòng không khỏi nghĩ đến trước đây tại cái kia vẽ trong vách chính mình tổng cộng l ĩ n h ngộ hai loại quyền pháp một cái là thiên trọng t r ư ờ n g một cái chính là này ngày bạo n ổ quyền ngày sau có lẽ muốn h ả o h ả o biên bài một cái đem mình tất cả quyền pháp tại tinh niên h một phen mới tốt hắn không tại nghĩ nhiều tiếp tục đi về phía trước đi qua phía trước một cái dốc núi nhỏ không có nghĩ tới là phía trước dĩ nhiên là một mảnh nước biển hắn dò r a thị huyết chi dực hướng phía trước bay nhanh mà đi màu đen biển rộng dường như vô biên vô hạn thanh phong hơi nghi hoặc một chút làm sao đ ố n g nhiên đổi chiều muốn biết mình ma hoàn bên trong ma niệm mới đầy hơn một nửa mà thôi có thể chuyện đến nước này hắn cũng không có cách nào dù sao trên đất bằng ma đầu nhóm hầu như đều bị hắn cho chém tận giết tuyệt một đường hướng phía trước đ ỗ n g nhiên phía trước xuất hiện một cái hải đảo thanh phong rơi tại bên trên liền thấy hải đảo phía trên trọn lốc chỉ có một gốc cây màu đen cây nhỏ sừng sững bên trên cây này không cao bất quá một t r ư ợ n g mà thôi trên đó lá cây đều là đen xì hắn đến gần nhìn sang phát hiện cây này trên lại vẫn sinh có ba viên nắm đấm lớn nhỏ màu đen trái cây nhìn thấy tình cảnh này thanh phong không khỏi bắt đầu nghi hoặc cái này rốt cuộc là thứ gì chứ hắn có thể chưa bao giờ từng gặp phải vợ ấy vây quanh cây nhỏ quay một vòng hắn vẫn là không nhịn được mở miệm nói hỗi ộ n ngươi có thể biết được vợ h ô n độn dò ra một căn xúc tu bao vây lấy màu đen trái cây chốc lát nó cuối cùng lắc đầu nói không biết bất quá vật ấy bên trong dường như có phi thường tình thuần ma khí chủ nhân ngươi ăn hẳn không có vấn đề dù sao ngươi là h ô n độn thể sao bách độc bất sâm không đúng là trăm vật bất sâm thanh phong không nói gì hắn suy nghĩ một chút vẫn là không nhịn được hái xuống một viên đến trái cây kêu một hái xuống t i ê u bắt đầu có tinh khiết vô cùng ma khí bắt đầu tàn ra thanh phong không nghĩ tới vật ấy phát huy lợi hại như vậy hắn lập tức liền hẽ miệng đến quay về trái cây cắn giang dắt một tiếng vang lên thanh phong không khỏi cảm khái vật ấy còn rất giòn trái cây tiến vào vào trong bụng nhất thời ngưng hóa thành vô số tinh khiết vô cùng ma khí hướng về tứ chi bách mạch của hắn mà đi hắn có thể đủ cảm nhận được trái cây kia bên trong lẩn chứa ma khí phi thường dễ dàng hấp thu để người cả người đều thoải mái cực kỳ chính là mình tiêu hao lực lượng cũng bắt đầu không ngừng được bổ sung ra phát hiện điểm này hắn đương nhiên cao hứng không nớt lập tức liền mấy khẩu đem trái cây nuốt xuống cái nào nghĩ hắn vừa rồi ăn xong một cái trái cây cũng cảm giác toàn bộ hải đảo cũng bắt đầu kịch liệt run dày đảo mắt cựu nghe một cái thanh em trầm thấp nói ra là ai dĩ nhiên dám trộm ăn của ta ma viếng quả thanh phong không ngh dĩ nhiên cũng sẽ gây r a c rối hải đảo giờ khắc này đ ố n g nhiên đi lên b ư ớ c lên thanh phong này mới biết thế này sao lại là cái gì hải đảo nguyên lai、like、dĩ nhiên là một cái to lớn quy trên lưng to lớn ma quy nhìn về phía thanh phong nói ngươi người này dĩ nhiên ăn vụng ta đào tạo ta mấy năm trái cây thực sự lắn lên từ c h i cực thanh phong lập tức nói ra ta cũng không phải cố ý ai biết vật này lại vẫn là vật có chủ chẳng qua ta cùng ngươi có vài thứ là được rồi ma quy nói bồi thường nghĩ đẹp vãi nếu ngươi ăn ta trái cây như vậy ta tự ăn ngươi sau đó hắn cũng không để ý rất nhiều hé miệng đến q a y về thanh phong ta tới thanh phong không nghĩ tới người này đầu còn có thể dỗi ra dài như vậy đến hắn lập tức liền bay người lên đi tới giữa không trung bên trên đứng ở phía trên có thể nhìn thấy này quy lớn vô cùng càng có chu vi trong trượng bằng không thanh phong cũng sẽ không lầm tưởng cái tên này là cái hải đảo ma quy tàn nhẫn một lòng muốn đẩy thanh phong vào chỗ chết này để thanh phong rất căm tức đơn giản hắn thân thể loay lên lại rơi tại nó quy trên lưng đem cái kia hai cái trái cây toàn bộ hái xuống n u ố t vào dù sao cũng cũng như vậy sao không hoặc là không làm kẻ ác làm đến cùng đây trái cây toàn bộ bị hái lão quy nhất thời giận không thể nuốt nói ra khấu nạn ngươi chắc chắn phải chết cái tên này lập tức điên rồi giống như vậy đối với thanh phong công kích mà đến chỉ thấy trong miệng nó phun ra nóng bỏng ma hỏa toàn bộ thân thể dĩ nhiên trồi lên mặt nước quay về thanh phong tựu cắn giết mà tới thanh phong đương nhiên sẽ không sợ sợ người này chỉ thấy hắn đấm ra một quyền nhất thời thiên địa biến sắc vê anh tuyệt đối lực lượng biên giới hết thể đều là p h ú vân lão quy lợi hại đến đâu cũng đã không được thanh phong cái này quái vật hình người nện ăn ma quả phía sau thanh phong càng là thể lực hoàn toàn khôi phục tới được đình phong trạng thái thiên trọng quyền thanh phong quát lớn nói nhất thời một quyền q a y về cái kêu lão quy đánh ra ngoài thiên trọng quyền sẽ căn cứ đối phương mạnh yếu bùng nổ ra bất đồng tầng thứ lực lượng đồng thời một trận muốn so với một trận bùng nổ ra siêu cường lực lượng quyền pháp này cùng người khác bất đồng chính là người khác là càng gần đến mức cuối càng yếu nó là càng gần đến mức cuối càng mạnh đương nhiên tuy rằng quyền này gọi là thiên trọng quyền nhưng căn bản không đạt tới một ngàn loại này va chạm thế nhưng dựa vào thanh phong hiện tại lực lượng duy trì mười mấy sóng vẫn là có thể vê anh vênh oanh thiên trọng quyền bị đánh tại ma quy trên người cái kêu ma quy đầu tiên là không để ý lắm đón lấy mắt lộ vẻ kinh hoàng cuối cùng trong miệng hắn kinh cùng nói không có khả năng cái này không thể nào ta h u y ề n quy giáp là sẽ không vỡ vụn chờ tiếng nói của nó vừa ra thanh phong tầng cuối cùng lực lượng t r ồ n g chất ra vâng ma con r ù a toàn bộ quy giáp nháy mắt chia năm xẻ bảy bị bắn bay đi ra ngoài ma quy cái kia yếu đớt nhục thể càng là trực tiếp bị cú đấm này đánh ra một cái to lớn lỗ thủng đến ẩm ma quy rơi xuống tại trên mặt nước nó trong mắt có không cam l ò n g còn có không giải nó không biết người này vì sao một q u y ề n sẽ bùng nổ ra mười mấy loại này lực lượng c v n sóng nó nghĩ muốn mở miệng hỏi do, nhưng là miệng của nó vừa rồi mở ra tự ngược ra bên ngoài hứa ra ra vô số máu tươi đến nhìn lao quy thống khổ ánh mắt thanh phong than thở một tiếng nói antip đi theo hắn lăng không một chỉ vẽ ra liền thấy bỗng dưng một đạo kim quan g hóa thành sắc bén nhận quay về cái k i a quy đầu chém xuống mà xuống phốc phốc một tiếng lớn con rùa đầu đã bị từ trên thân thể mặt cắt xuống nó vẫn là mang theo nghi ngờ trong lòng liền như vậy ngã xuống rơi mất lập tức lớn quy trên thân thể mặt bay ra một đại đoàn ma niệm bị ma hoàn hút vào lệnh thanh phong không có nghĩ tới là này ma con rùa ma niệm dĩ nhiên chống đỡ được bảy tám cái thái ớt kim tiên ma đầu này để hắn lớn cảm thấy ngoài ý mới bất quá nhưng phát hiện một cái tốt hơn thu thập ma niệm phương pháp chính là săn giết những ma thú này suy nghĩ chốc lát hắn lập tức bay về phía trước đi không nghĩ này trong nước ma thú rất nhiều mỗi cái hầu như đều có thái ớt kim tiên giống như thực lực thanh phong một đường thế như t r ẻ tre quản ngư ơ i dạng gì ma thú xấu xí tuấn cao l ù n hết thẻ đánh rết rơi bảy ngày phía sau thanh phong phía trước xuất hiện một khối lục địa hắn rốt cục vượt qua cái kia b i ể n rộng giờ khác này trong tay hắn ma hoàn cũng gần như sắp muốn bị lấp đầy đứng ở chỗ này hắn có thể nhìn thấy phía trước ngoài vạn dặm có một tòa chọc lốc núi lớn sừng sững trong đó tại hắn nghĩ đến đó phải là thánh sân đi mà tiên phương của hắn còn có một mảnh vô biên vô tận rừng rậm hắn nhất định muốn bay vọt nơi này mới có thể đến điểm cối u chỉ là để hắn im lặng là nơi này lại bị cấm không nguyên bản chỉ không quá nửa phút sự t ì n h hiện tại ngược lại tốt cần phải đi thật lâu a tốt tại không hơn vạn dặm mà thôi chính mình ma hoàn cũng không có bị tràn ngập không bằng liền như vậy tại bên trong vùng rừng rậm này đánh giết một ít ma v ậ t đến bổ sung ma hoàn đi ở trong rừng rậm chạy như bay thanh phong tốc độ cực nhanh dường như một quỷ mị một loại một đầu cao tới mấy chục trượng vợt lớn đang cùng một con rắn to lẫn nhau tư đánh vào nhau hai cái đánh bốn phía cây cối nát tan đại đại đ hai cái chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh đầu dồn dập từ trên thi thể mặt bóc ra mà xuống sau đó hai tên này ma niệm đã bị ma hoàn hút đi có thể nhìn thấy cái tia nắm giữ ma h o à n người lại chính là trước đây cái thứ nhất đi vào nơi này mặt chữ đ i ể n nam tử không nghĩ người này dĩ nhiên lợi hại như vậy dĩ nhiên dây rết hai cái cử vật lúc này hắn nhưng không có lập tức ly khai mà là lên tiếng nói ra đi ra đi hà tất lén lén lút lút lời này vừa rồi nói ra liền thấy thanh phong từ một gốc cây đại thụ sau l ư n g đi ra nguyên lai、like、hắn cũng vốn muốn ra tay đánh giết hai cái cự vật cái nào nghĩ người này so với hắn phải nhanh hơn một bước để thanh phong chân chính kinh ngạc chính là người này tu vi thực sự là lợi hại dĩ nhiên có thể thuấn sát hai tên kia thực lực đó tất nhiên không tầm thường đáng tiếc người này lấy công pháp gạt t h ủ che giấu tu vi để người căn bản không cách nào nhìn ra hắn thực lực chân chính đến cái kia người nhìn thấy thanh phong đầu lông mày không khỏi một trò nói nguyên lai、like、là ngươi thanh phong gật đầu nói làm sao ngươi nhận được ta không thành mặt chữ điện nam tự nói đương nhiên không tiếp thu được thế nhưng ta có thể cảm giác được ngươi rất mạnh có lẽ sẽ trở thành ta cường lực đối thủ bất quá này chút đều không có quan hệ ngươi chẳng qua là ta trên đường một khối đá mài dao mà thôi thanh phong thực sự là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy tự phụ tự phụ à ha ha ha ta một đời chiến đấu vô số chỉ câu cùng cấp bên trong thu được bại một lần ngươi cũng có thể gọi ta độc cô cầu bại thanh phong trong lòng không nói gì này như thế lại tới một cái độc cô ra người này chút người không là bại thiên chính là bại cái này càng trâu dĩ nhiên là cầu bại này cũng quá mức tùy tiện đi hắn suy nghĩ một chút này mới nói ra cầu bại sao có lẽ ta thật sự có thể bàn tặng ngươi đây đ ộ c cô cầu bạn nói có đúng không nếu như như thế tự quá tốt rồi cũng coi như là hoàn thành ta một cái tâm nguyện chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cao thủ thường thường đều là tịch mịch ngươi biết không cung cấp bên trong không tìm được một cái có thể phối hợp đối thủ của ta là cỡ nào thống khổ một chuyện a thanh phong thanh phong trong lòng cho hắn cái này tinh tướng đánh điểm tối đa thế nhưng cũng không biết nên cùng hắn nói cái gì chỉ có thể im lặng nhìn hắn nghĩ muốn nhìn nhìn hắn đón lấy còn muốn nói cái gì nhìn thấy thanh phong không nói lời nào đọc cô cầu bạn nói làm sao sợ thanh phong ta chỉ là không nghĩ để ý tới một người điên mà thôi bây giờ còn chưa phải là chúng ta lúc q u y ế t đấu cho rằng nếu như vậy bất luận chúng ta ai bị thương chỉ có thể tiện nghi người khác vẫn là chờ nhìn thấy nhẫn ma thời điểm tại một quyết thư hùng cũng không c h ậ m a đọc cô cầu bại t ố t nói có đạo lý ngươi có thể tuyệt đối không nên để ta thất v ọ n g a nói hắn cười ha ha một tiếng thân thể loại lên t i u biến mất ngay tại chỗ thanh phong nhìn bóng lưng của hắn trong lòng đắm chiêu chốc lát phía sau hắn cũng gấp nhanh hướng phía trước mà đi một đường trên thanh phong bắt đầu lục tục nhìn thấy tiến vào những người kia bất quá mọi người rất an ý đều không có lẫn nhau giao thủ trong mắt đến hắn hào quang lấp lánh nhìn về phía cái tia hà hoa thời gian trong miệng còn nói lẩm bẩm nói dĩ nhiên cùng ta tính toán thời gian một dạng chờ ta lấy ngươi hai sinh hạt sen là có thể tiếng nói của hắn chưa rơi không nghĩ nơi này rốt cuộc lại xuất hiện một người đến người này cũng không phải là người khác chính là thanh phong thanh phong nhìn về phía mặt nạ nam tử cái kia người cũng nhìn về phía hắn hai người bốn mắt tương đối chốc lát thanh phong há mồm nói ra nguyên lai là người vì sao ngươi tổng cho ta một loại quen thuộc cảm giác mặt nạ nam tử nhìn về phía thanh phong chốc lát trong mắt tinh quang lóe lên tùy theo nghe hắn than thở một tiếng nói ra quen thuộc cảm giác sao đó là nguyên do bởi vì cái này hả nói hắn dĩ nhiên tháo xuống mặt nạ lộ ra một tấm gương mặt đẹp trai thanh phong nhìn thấy tại khuôn mặt này không khỏi kinh hãi đến biến sắc sắc mặt biến đổi lớn hắn nhìn người này không thể tin nói ra ngươi đến cùng là ai cái kia người nhìn thanh phong lộ ra nhàn nhạt t i ể u dung nói chính là ta tiểu sư đệ chẳng lẽ ngươi không tiếp thu được ta sao ta nhưng là ngươi tứ sư huynh vạn kiếm sinh a thanh phong ngươi không là chết sao vì sao lại xuất hiện ở đây trước đây ta tại bên trong hang núi kia nhìn thấy khung xương lại là người già sao đây vạn kiếm sinh nói không dối gạt ngươi nói người kết nhưng thật ra là tu b ổ đ ệ thanh phong nghi h o ặ c nói cái kia vẫn tâm nhai phía trên thi thể ngươi có giải thích thế nào đó chỉ là một kẻ chết thay mà thôi nghe nói như thế thanh phong càng thêm kinh ngạc nói này hết thể ngươi cũng biết ngươi lại vì sao biết được đồng thời ta nói những câu nói này ngươi vì sao không có có một chút chần trừ t i ể u trả lời ta chẳng lẽ ngươi một mực đang giám sát ta thời khắc này thanh phong trong lòng có quá nhiều quá nhiều bí ẩn hắn không khỏi nghĩ đến diệp toàn chân đối với n à y vạn kiếm sinh đánh giá lại nghĩ đến năm đó tại trúc long nguyên bên trong chỗ đã thấy thiên thư mật quyển chẳng lẽ này hết thệ đều là có quan hệ rất lớn Trước 1621, bộ mặt tờ H -h tờ vạn kiếm sinh nghe Thanh、phong、một cái lại một tiểu ta theo ra, sư đương ngư cái cái Cuối cùng bộ kiếm hở sinh nghe Phong nghi không nên hoảng loạn. Ta đương nhiên sẽ không ơn vạn vấn. nói nên loạn, lại đi theo dõi sẽ đệ, có lẽ ngươi còn không biết ta trước đây nhưng là thần cơ muôn người như vậy lời nói ngươi t i ể u hẳn biết ta thôi diễn t r ì công đi thanh phong nhìn vạn kiếm sinh chốc lát trong lòng đúng là có quá nhiều nghĩ hoặc chính mình một đời nhìn như cùng người kia hình như không liên hệ chút nào nhưng là từ nơi sâu xa nhưng lại có một k i a khí cơ g i ậ n dắt hai cái chưa gặp mặt qua người nhưng lại lẫn nhau gặp nhau thanh phong nói vậy ngươi nói một chút tu bổ để tại sao lại chết ngươi lưu lại bộ xương kia lại là ý muốn như thế nào vạn kiếm sinh chắp hai tay sau lưng ngầm đầu nhìn về phía phương xa ánh mắt lộ ra thâm thúy vẻ nói tu bổ để người này dòm ngó ta đạo ra trí cao phương pháp dĩ nhiên cùng g i ả i vọng tưởng n g h ị muốn phật đạo song tu đáng tiếc cuối cùng nhưng là rơi xuống đất tàu hòa nhập ma hạ tràng năm đó ta cùng hắn chính là hảo hữu trí g i a o chờ ta từ nhân gian giới trở về phía sau hắn lấy bí pháp tìm được ta để ta vì là hắn giải trong lòng lo lắng kỳ thực hắn khi đó đã biết ta thân mang thiên thư mật quyển hắn n g h ị muốn phật đạo song tu không đúng cách vì lẽ đó tự dự định tìm hiểu thiên thư mật quyển đến liền như vậy dung hợp hai loại pháp năm đó hai người chúng ta chính là hảo hữu trí dao đối với hắn yêu cầu này ta tự nhiên thỏa mãn hắn nhưng là người này tại xem xong một quyển cùng hai quyển phía sau lại vẫn bức bách ta lấy ra quy ta căn bản là không có được quyền thứ ba nơi nào có thể cho hắn liền tên kia thẹn quá thành giận dĩ nhiên đối với ta công kích lúc này ta đã biết cái kia hòa thượng chấp nghiệm quá sâu lấy nhân t â m ma không được lấy bên dưới ta chỉ có ra tay chế phục hắn nhưng là cái tên này dĩ nhiên dương cao lời nói muốn đi x ỉ n giáo vạch trần thân phận của ta bất đắc dĩ bên dưới ta chỉ có thể lạnh lùng hạ sát thủ đem hắn toi ở trường hạ vì là che lấp tội lỗi ta tựu đem hắn cho tới trong đó bất quá ta bỗng nhiên tâm sinh nhất nghiệm tựu tính t h o n ra khối cùng tính tới ngươi cùng cái kia tu bồ đề dĩ nhiên có duyên gặp mặt một lần vì là này ta tựu ngụy tạo hiện trường chỉ đến thế mà thôi thanh phong đối với lời nói của hắn chỉ là tin một nửa hắn hỏi tiếp nói vậy ngươi vì sao muốn vu hại thái ớt chân nhân khó bảo đảm không thành nghĩ muốn ta cùng hắn chém giết một phen mới tốt muốn biết thái ớt chân nhân nhưng là bắt ngươi làm anh em ruột một loại a vạn kiếm sinh nghe nói như thế nhưng là hơi lắc đầu nói việc này ngươi biết một không biết thứ hai có một số việc không là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy đồng thời có một số việc ngươi không biết cũng tốt tiết kiệm tăng thêm một phiền thanh phong nghe nói như thế trong lòng minh bạch hắn nhất định còn có bí mật lớn ẩn giấu chính mình này ngược lại là rất phù hợp tính cách của hắn bằng không diệp toàn chân cũng sẽ không đối với hắn đánh giá như vậy bất quá trong lòng hắn còn có một nỗi nghi hoặc nói năm đó trúc long nguyên lưu lại thiên thư mật quyển nhưng là ngươi lưu lại còn có thiên thư thật sự có quyển thứ t ư h ả vạn kiếm sinh nói ân xác thực như vậy năm đó thiên thư chính là đúng là ta lưu lại đương nhiên ngươi không nên hiểu nhầm cái kia thiên thư không phải là đưa cho ngươi bởi vì khi đó ta cũng không biết ai sẽ là thiên mệnh tri tử tự muốn dùng cái này s á c h thả câu một phen cuối cùng nhìn thấy dĩ nhiên là ngươi cái này lăng đầu thanh chiếm được thiên thư mật quyển toàn bản khi đó ta mới đối với ngươi đệ bụng đến sau ta đi thượng thanh cúng lại nhìn thấy ngươi truy đổi mà đến để ta càng thêm xác định thân phận của ngươi vì lẽ đó ta về tới t h n giới chờ đợi n g ư ơ i đến nơi cùng trưởng thành cho tới thiên thư quyển thứ tư chỉ là truyền thuyết mà thôi ta cũng không biết đến cùng có hay không có dù sao ta quyển thứ ba cũng không đạt được đây nghe nói như thế thanh phong không để ý đến thiên thư sự t ì n h mà là quan tâm nói ngươi đợi ta còn chờ đợi ta trưởng thành có thể không cùng ta giải thích một cái ngươi đây là ý gì vạn kiếm sinh nói ngươi lập tức t i ể u sẽ biết đáp án chờ ngươi cùng ta đi cái kia bên trong ngọn t h á n h sơn hết thể đáp án t i ể u sẽ toàn bộ công bố thanh phong không giải nói chẳng lẽ ngươi biết bên trong ngọn thanh sơn mặt sự tỉnh vạn kiếm sinh chỉ là cười cận vẫn chưa tiếp tục nói nữa hắn chỉ là nói ra này kim liên lập tức sắp chạy ta cần vật này hạ sen đến dùng ta n g h ĩ sư đệ ngươi sẽ không cùng ta tranh đoạt vật ấy đi thanh phong nhìn hắn trong lòng tâm tư vặn ngạn không biết người này trong miệng câu nào là thật câu nào là giả hắn lại đến đấy đang mưu đồ cái gì chính mình luôn cảm giác người này có chút mưu đồ gây dối nghĩ tới những thứ này hắn nhưng chưa lộ dấu vết nói ra nếu ngươi vì là ta sư m u n h ta tự nhiên sẽ không cùng ngươi tranh đoạt thế nhưng ngươi còn chưa nói cho ta ngươi lại là lúc nào đi tới ma giới lại là tới làm gì vạn kiếm sinh hơi hơi hơi không kiên nhận nói việc này cùng ngươi nuốt hệ không lớn ngươi lại vì sao nhất định phải đào dễ hỏi đ ấ y đây thanh phong nhưng nói lời ấy sai rồi ngươi nếu có thôi toán chi thuật có hay không đã biết đa bảo sư thúc đ á m người đã bị giam giữ lên còn chờ đợi ta cầm nhẫn ma trở về cứu mạng đây vạn kiếm sinh nghe được chuyện này hơi sừng sờ lập tức hắn ánh mắt thâm thủy nói đã như vậy ta nhất định nhưng mà giúp ngươi chiếm lấy nhẫn ma chỉ muốn sư huynh đệ chúng ta một đường kia nhẫn ma nhất định vì là chúng ta tất cả thanh phong nhưng là cái kia đại thần quan nói qua chúng ta cuối cùng chỉ có lấy được nhẫn ma người mới có thể từ nơi này đi ra ngoài lại là như vậy vạn kiếm không cần để ý tới những tên kia bọn họ biết cái gì đều là lời chuyển miệng mà thôi căn bản là không biết này mà huyên bên trong tình huống cụ thể thanh phong nghi hoặc nói ý của ngươi là ngươi biết vạn kiếm sinh lại một lần nói ra thanh phong ngươi muốn tin tưởng ta chờ đến bên trong ngọn thanh sơn ngươi t h u cái gì cũng biết thanh phong trong lòng tuy rằng còn có rất đa nghi hoặc đáng tiếc là này vạn kiếm sinh cái gì cũng không nói hắn cũng không có cách nào chính mình chỉ có thể đợi đến tiến nhập thanh sơn tại tìm kiếm đáp án cuối cùng đi chỉ là này một lần gặp lại vạn kiếm sinh đối với hắn sung kích vẫn rất lớn hắn không khỏi nghĩ đến năm đó diệp toàn t r â n nói cho hắn biết sự t ì n h n à y vạn kiếm sinh không phải kẻ đầu đường xó chợ nhất thích â m hưu tính toán năm đó cũng không biết giữa hai người chuyện gì xảy ra diệp toàn t r â n mới nhìn rõ bộ mặt thật của hắn đến hai người này mới tách ra đi như vậy như vậy thanh phong hờ hững cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng người này lời cần phải nhiều nhiều phòng bị mới tốt t i ê u ở trong lòng hắn tính toán những thứ này thời điểm cái k i a trong này màu vàng hoa sen phía trên chật buộc phát ra trói mắt hào quang một đạo màu vàng c ổ sáng phóng lên trời bất quá trong chốc lát màu vàng kia hoa sen nụ hoa chờ nợ đó hoa liền mở ra có thể thấy được cái tia đ ó a hoa bên trong có một viên đen kịp như mực hạt sen hạt sen bên trên h à o quang lấp lóe dường như một viên màu đen mình trâu giống như vậy nhìn thấy được làm cho người ta một loại cảm giác nói không ra lời vạn kiếm sinh nhất thời bay qua một cái tựu đem này hạt sen hai xuống hắn nhìn cái tia hạt sen trong mắt có kích động h à o quang xẹt qua trên mặt càng là lộ ra cao hứng không r ấ t tiếu dung màu v à n g cột sáng vẫn là hấp dẫn cùng tiến vào mấy người i hai sinh,、bị、kim quang hấp dẫn những người kia, Trước thấy thanh phong cùng hấp những nhìn phong quang dẫn vạn bị k dù sao vào lúc này bất kỳ tranh đấu đều là không công m à thôi thanh phong nói nếu ngươi như vậy nói chúng ta tựu tại trên ngọn thánh sơ g ặ p ta ma hoàn còn chưa lấp kín tựu rời đi trước vạn kiếm sinh hài lòng gật gật đầu nói cũng tốt đến thời điểm ngươi yên tâm hết thể đáp án thì sẽ công bố thanh phong tuy rằng không cam tâm có thể vẫn đáp ứng dù sao bao nhiêu năm đều chờ tới rồi hắn cũng không thèm để ý này chút thời gian thanh phong sau khi rời đi vạn kiếm sinh nhưng nhìn trong tay màu đen hạ t sen nói đợi vô số năm này hai sinh sen mới kết ra hạ sen cũng thật là không dễ dàng a nếu như ngươi lại không xuất hiện ta chẳng phải là lại, lại muốn chờ vô số năm hết thể đều là thiên ý à có vợ ấy chính mình mưu tính nhiều năm sự tình rốt cục có thể kết thúc thanh phong a thanh phong thế gian chuyện như vậy cơ hay ngươi nhất định là trốn không thoát lòng bàn tay của ta ta vạn kiếm sinh mới thật sự là thiên chi tiêu tử a lập tức hắn khỏe miệng lộ ra một k i a quỷ dị tiêu d u n g đảo mắt cựu thân thể loay lên không thấy bóng dáng thanh phong tự nhiên không biết vạn kiếm sinh đến cùng đang mưu đồ cái gì trong lòng hắn chỉ là tin chắc tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thể âm mưu quỷ kế đều sẽ không được như ý hắn tin chắc mình có thể chiến thắng hết thể coi như là vạn kiếm sinh lợi hại đến đâu hắn còn có thể lật trời không thành giống t i ự u tại hắn tâm tư dồn dập thời gian liền thấy phía trước một con cự x à quay về hắn nhào tới cắn thanh phong không chậm trễ chút nào một quyền oanh kích tới hám thiên quyền vê anh một quyền lực lượng cự x à đã bị lăng không đánh nổ ra thanh phong chiến đấu liên miên chỉ cần thấy được những ma thu kia tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó một đòn đánh giết tuyệt đối không h à m hồ một ngày phía sau vẫn là màu vàng hồ sen đường bên cạnh thanh phong đứng ở chỗ này nhìn cái kia bể nước bên trong màu vàng và hoa hắn ma hoàn đã bị lớp kín nhưng là hỗn độn nhưng nói cho hắn màu vàng kia hoa sen chính là hai sinh hoa có thể câu thông kiếp trước kiếp này tác dụng huyền diệu phi thường vì lẽ đó thanh phong lại đã trở về hắn nghĩ muốn nhìn nhìn này hoa đến cùng có chỗ đặc biệt nào chỉ bất quá để hắn thất vọng là màu vàng hoa sen bị hái hạ t sen phía sau dĩ nhiên liền như vậy khô héo đi đứng ở ao đường bên thanh phong nhưng trong lòng bắt đầu nghĩ hoặc vạn kiếm sinh hái này hạ t sen chân chính ý nghĩa nơi hắn luôn cảm giác người này mưu đồ rất lớn chính mình nhất định muốn tất cả cẩn thận mới tốt ta đón lấy hắn không lại nghĩ nhiều liền hướng thánh sơn nơi nhanh chóng mà đi rất nhanh hắn liền đi tới thánh sơn phía trước có thể thấy được này thánh sơn một mảnh chống không đủ có ngàn trượng cao màu sắc đen kịt như mực bên trên còn tỏa ra nh nơi này cũng không có bất kỳ sinh vật tồn tại tại dưới chân núi có thể thấy được có một người vì là đ i ề u khắc bậc đá huấn l ư ợ n hướng lên trên trực tiếp có thể đi đến đỉnh phong gián g dấp bởi vì bị cấm không vì lẽ đó thanh phong chỉ có thể đi đến trên thềm đá mặt đi đến có thể thấy được mỗi một cái bậc đá đều có dài ba thước một thức rộng dọc theo bậc đá đi lên hắn vừa mới vừa đi ba bước cũng cảm giác phía trên không có cự lực ép xuống mà xuống thanh phong trong lòng kinh sợ trong miệng khe nói nói thì ra là như vậy tiếp theo hắn mỗi bước ra một bước trên người lực lượng tự tăng cường mũi tốt tại thanh phong cự lực vô cùng này chút lực lượng đối với hắn mà nói không đáng để lo thẳng đến hắn leo lên giữa sườn núi thời điểm lực lượng đã tăng cường đến rồi mười tỷ cân tả h ư u này để thanh phong tựu i bắt đầu có áp lực dù sao lớn như vậy cự lực ép ở trên đầu bất kể là ai cũng không dễ chịu a tốt tại hắn một thân lực lượng tiếp cận sáu mươi tỷ cân tạm thời vẫn là không có vấn đề con đường phía trước dường như không có tận đầu giống như vậy làm hắn phía trước còn có trên trăm đầu thềm đá thời điểm thời k h ắ c này lực lượng dĩ nhiên đạt tới năm mươi lăm tỷ cân hắn tính toán qua hiện tại hắn mua đi tới một đạo bậc thềm tựu i sẽ lấy một trăm triệu cân lực lượng trồng chất mà trên nhiều năm qua chính mình còn chưa bao giờ gặp phải như vậy khó khăn sự tình thanh phong đầy đầu mồ hôi nước chỉ cảm thấy so với cùng những ma vật kia chiến đấu còn muốn hung hiểm rất nhiều một bước một bước hắn ngẩng đầu xem qua phía trước còn có mười bước còn kém mười bước nhưng là giờ khắp này trên đầu hắn lực lượng đã đạt đến sáu mươi thì cân hắn chỉ cảm giác trên đầu chính mình dường như kháng hơn trăm tòa núi lớn một loại nhưng này hết thệ cũng không có cách nào hắn không có khả năng quay đầu lại không có khả năng chịu thua bao nhiêu năm rồi hắn không biết đã trải qua bao nhiêu khổ nạn nếu như bị này một cái nho nhọ bậc đã làm cho khiếp sợ tự là chính bản thân hắn cũng sẽ xem thường chính mình hắn cắn răng kiên trì nhưng là thời khắc này hắn môi đi lên một bước t i ể u sẽ có một tỷ cân lực lượng cùng cộng lại Vâng hắn h một bước đặc hạ n g không khỏi cảm giác thở hừng hộp bất quá hắn còn có thể kiên trì lại là một bước m à t r ê n hắn thân thể đang run rẩy chân của hắn cũng đang run rẩy dù sao hiện tại trên đầu hắn áp lực đã vượt qua chính hắn rất nhiều lực lượng cùng lúc đó trên đỉnh núi mặt một cái cạnh tế đàn bên đã có sáu cái người đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy tế đàn không cao bất quá khoảng ba t r ư ợ n g mà thôi tế đàn phía trước có một tấm bia đá sừng sức trong đó cái tia trên tảng đá mặt ghi lại một nhóm số có thể nhìn thấy giờ khác này cái tia con số hình ảnh ngắt quãng tại sáu mươi tỷ cân Lúc trước tới mà ấ y người, chính nhìn chầm chầm ngọc、thạch、quan sát, trong chằm chằm thạch mắt sát, đều l khối i nổi kia ế p sợ sánh s không thể nhìn thấy, những hình ảnh ngắt quáng kia con gì vẻ. Có t ố đa chỉ có c tỷ â này m khối n à trên ngọc thạch mặt biểu hiện con số đã đến 70 tỷ này tỷ mỗi ộ t từng cái tu giả tới thời điểm thừa nhận áp lực số. Mà khối này trên、ngọc、thạch mặt con chữ cái lực ngọc con kinh khủng. Nguyên những này, nhận này số số số. số, khối kế lai đại biểu giả điểm đều là Mà áp m một lần mẹ lên đều để mấy người hơi thay đổi sắc mặt dù sao người đứng ở chỗ này đều cảm giác gần đây chính là thiên tri tiêu tử thiên mệnh đồ có thể giờ k h ắ c này cùng cái quái vật này so sánh với nhau bọn họ cảm giác t r ê n h lệch giữa hai bên không ngừng bị kéo mở lớn đến trong lòng bọn họ càng là kinh ngạc đến cùng là ai sẽ có như vậy t h ầ n lực oanh vào thời khắc này một người cất bước tới người này chính là bảy chục tỷ lực lượng cường giả độc cô c ầ u bại lúc này hắn đi lên phía trước nhìn thấy trên bia đá mặt con số tự nhiên hiện ra c u ầ n ngạo không n ớ t đám người cũng là một mặt vẻ sùng bái nhưng vào thời khắc này bia đá kia phía trên con số dĩ nhiên đột nhiên nhảy một cái đã biến thành tám mươi tỷ oanh lại là một tiếng vang thật lớn phía sau một cái mang theo mặt nạ nam tử đi lên chính là vạn kiếm sinh nhìn thấy vạn kiếm sinh lại có thể chịu được áp lực lớn như vậy trong lòng mọi người lại là k i n h sợ cái kia độc cô cầu bại nhưng trong lòng thì không phục lắm trong mắt mang theo khiêu khích vẻ đáng tiếc là vạn kiếm sinh cũng không để ý tới hắn mà là tại trong đám người tìm kiếm một vòng nghi ngờ trong lòng dĩ nhiên không nhìn thấy thanh phong tới lúc này thanh phong phía trước lại vẫn có ba cái bậc thềm nhưng là giờ khác này hắn mỗi bước ra một bước nhưng muốn tăng cường năm tỷ cân lực lượng hắn sâu sắc hô hít một hơi nói cho mình có thể vê anh còn có hai cấp vê anh còn có một cấp nhưng là hiện trên người hắn lực lượng đã đạt đến chín mươi tỷ cân này một kinh khủng số lượng tử